Thấy bạch hình vũ vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, dung lắm cũng không có miễn cưỡng nàng nhận lấy. Nhìn một bên cách đó không xa, đan yên lúc này chính vẻ mặt khát vọng nhìn dung lấm trong tay lôi chi linh, trong lòng là ngăn không được kích động. Lôi chi linh ai, nếu nàng có thể thuần phục lôi chi linh vì chính mình sử dụng, nàng lôi linh thể nhất định có thể tiến thêm một bước lột xác. Bất quá tuy rằng trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là nàng biết chính mình chẳng qua là phụ trách dẫn đường mà thôi, dọc theo đường đi cũng cũng không có cái gì công hiến. Mở miệng khiến cho nhân ra đem lôi chi linh đưa cho nàng này hiển nhiên là không hiện thực sự tình. Đặc biệt là nàng hiện tại còn đã biết bọn họ bí mật, nàng nên lo lắng căn bản là không phải lôi chi linh thuộc sở hữu, mà là chính mình có thể hay không bị giết người diệt khẩu, rốt cuộc chỉ có người chết mới có thể đủ bảo đảm vĩnh viễn sẽ không để lộ bí mật. Ở nhìn đến rung Lâm từng bước một chiều chính mình đi tới thời điểm, đang yên càng là kinh hoàng thất thú tới rồi cực điểm, lúc này nàng trong đầu không ngừng hiện lên chính mình bị đối phương một cái tắt chụp chết cảnh tượng. sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệnh. liên ở nàng nhắm mắt chuẩn bị tiếp thu vận mệnh thẩm phán thời điểm, liền cảm giác được có thứ gì bị ném ở chính mình trên mặt. Không sai, chính là ném, bởi vì Đan yên rõ ràng nghe được kia đồ vật chụp ở chính mình trên mặt phát ra bang một tiếng, ngay sau đó chính là một trận tê tê dại dại cảm giác. Nhìn trong lòng ngực lôi Chi Linh, Đan yên trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng biểu tình, ngay sau đó đó là một trận mừng như điên, đa tạ, trừ bỏ cảm tạ nàng không biết muốn đang nói chút cái gì. đan yên đem lôi chi linh đặt ở chính mình trước ngực bắt đầu luyện hóa thấy đan yên đã tiến vào tới rồi nhập định trạng thái bạch hinh vũ cùng dung lẫm lại không có như vậy rời đi tuy rằng rung lẫm thương thế đã hoàn toàn khôi phục bất quá còn cần một chút thời gian tới củng cố tu vi này lôi công sơn hiển nhiên chính là tốt nhất địa điểm còn có một nguyên nhân khác chính là lôi công sơn làm thiên yêu sơn mạch đỉnh điểm đứng ở đỉnh núi có thể nhẹ nhàng đem sở hữu phong cảnh nhìn không sót gì lúc này bạch hinh vũ liền phát hiện cả tòa đảo độ cao so với phía trước giảm xuống không ít cũng không biết không phải không vừa mới bị rung lấm cấp dọa đến vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân đan yên luyện hóa quá trình quả thực thuận lợi đến không thể tưởng tượng toàn bộ quá trình không giống như là luyện hóa ngược lại là giống lôi chi linh chủ động tuyên thệ nguyện trung thành đương đan yên lại lần nữa mở to mắt thời điểm màu đen trong mắt hiện lên một tia màu tím điện quang ngay sau đó khôi phục bình thường thấy đan yên thức tỉnh bạch Hinh vũ mở miệng nói đến chúng ta muốn chạy nhanh trở lại thanh hải thành trung Đảo Kinh lập tức liền phải nhập hải. Nghe được Đảo Kinh nhập hải những lời này, đang yên phản ứng đầu tiên chính là không tin. Đảo Kinh mỗi 50 năm mới có thể nhập hải một lần, trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không tuyệt đối sẽ không trước tiên. Nghĩ đến đây, nàng ngữ khi dừng một chút, nhớ tới trước đó không lâu nàng nhìn đến trăm trượng kim long, này nhưng còn không phải là đặc thù tình huống sao. Thử nghĩ một chút, một con rồng ở chính mình bối thượng quay cuồng, đổi làm nàng là Đảo Kinh, phỏng trừng cũng sẽ bị dọa đến. các ngươi phải rời khỏi cái này địa phương sao? Đan dược khẽ cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Theo sau nàng tiếp theo nói đến, nếu các ngươi phải rời khỏi, nói ta có thể cùng các ngươi cùng nhau rời đi sao? Yên tâm ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền, hơn nữa ta đối sáu trọng thiên địa phương khác cũng thực hiểu biết. Vì cái gì muốn rời đi? Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi là Đan gia tiểu thư. Rõ ràng có thể áo cơm vô ưu, lại vì cái gì muốn lựa chọn màn trời chiếu đất đâu? Bạch Hinh Vũ nói âm vừa ra, liền nghe được đan yên phản bác đến ta cùng đan gia không có bất luận cái gì quan hệ cũng căn bản là không phải cái gì đan gia tiểu thư điểm này đan dược rất sớm sẽ biết nàng căn bản chính là đan gia hài tử từ diện mạo thượng là có thể đủ nhìn ra tới vô luận là đan thanh vẫn là đan linh hai người ở ngũ quan thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có đan phụ bóng dáng duy độc đan yên trên người một chút đan phụ bóng dáng đều không có ngược lại là cùng nàng mẫu thân có tám phần tương tự nhưng là liền này như vậy mẫu thân cũng không phải nàng thân sinh mẫu thân Bất quá là nhìn chằm chằm một chương giả mặt hàng giả, toàn bộ đan ra đối với nàng tới nói chính là một cái nói dối, nàng không thể tin được bất luận kẻ nào. Nàng muốn biết chân tướng, càng muốn muốn chạy trốn ly cái này địa phương, nhưng là từ nhỏ đến lớn nàng đều bị chặt chẽ chung giữ, đừng nói rời đi thanh hải thành, ngay cả ra cửa đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nàng chủ mưu đã lâu, lợi dụng đan linh hoan độc cùng tự phụ nàng thành công thoát ly cái kia tràn ngập nói dối địa phương, là tuyệt đối không nghĩ muốn ở trở lại nơi nào. Không được. mang theo ngươi chỉ biết trở thành chúng ta trói buộc dung lâm trực tiếp cự tuyệt nói đến một bên bạch hình vũ không nói gì nhưng là nàng hiển nhiên cũng là tán thành dung lâm ý tưởng đặc biệt là đan yên không có minh xác mục tiêu này hiển nhiên là tính toán trưởng kỳ an vạ nàng tiết ấu, nàng nhìn qua liền như vậy như là trưởng kỳ phiếu cơm sao sẽ không ta sẽ không trở thành trói buộc đan yên vẻ mặt hoảng loạn nói đến nga phải không chính là chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Dung lâm trong giọng nói mang theo lời biếng, chậm không để tâm nói đến. Mà lúc này Bạch Hình Vũ cũng tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Dung lâm, người này tựa hồ là tại bức bách Đan Yên làm nào đó quyết định. Quả nhiên, ở Dung lâm từng bức ép sát dưới, Đan Yên tâm một hành, nói đến, ta có thể nhìn đến một người khí vận, nếu các ngươi đáp ứng mang ta rời đi, ta có thể tuyên thệ nguyện trung thành các ngươi. Nghe được Đan Yên thế nhưng có thể nhìn đến một người khí vận, Bạch Hình Vũ có chút không thể tưởng tượng, nghĩ đến vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm. Đối phương rõ ràng là xem nàng, tầm mắt lại dừng ở nàng trên đỉnh đầu, cùng với theo sau theo dõi, hết thể tựa hồ đều được đến giải thích. Ngươi đã sớm biết có phải hay không? Ở trên đường trở về Bạch Hình Vũ hỏi đến. Dung lắm gật gật đầu, ngay từ đầu không xác định, nhưng là nàng hấp thu luyện hóa lôi chi linh thời điểm lộ ra dấu vết. Ngay từ đầu Dung lắm cũng không có hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc khai thiên nhãn vốn chính là một kiện thập phần chuyện khó khăn, càng đừng nói là trời sinh khai thiên nhãn người. Nhưng là Đan yên nào đó động tác nhỏ lại ở trong lúc lơ đãng bại lộ nàng, ánh mắt sẽ không tự chủ được nhìn về phía người đỉnh đầu. Đây là chỉ có khai thiên nhãn nhân tài sẽ có một loại cổ quái. Thấu chương xong Chương 925 thú chiều 2. Chương 925 thú chiều 2. Nhưng là Đan yên nào đó động tác nhỏ lại ở trong lúc lơ đãng bại lộ nàng, ánh mắt sẽ không tự chủ được nhìn về phía người đỉnh đầu. Đây là chỉ có khai thiên nhãn nhân tài sẽ có một loại cổ quái. Này không, nàng chỉ là thoáng tạo áp lực. Đan Yên liền tự bạo thân phận. Thì ra là thế, bất quá ngươi vì cái gì sẽ biết những việc này. Đối mặt bạch hình vũ chất vấn, Dung Lẫm khẽ cười một tiếng, nói đến, ta sẽ biết tự nhiên là bởi vì ta cũng trời sinh khai thiên nhãn. Bằng không sao có thể ở mênh mang biển người bên trong liếc mắt một cái mặc cho vụ nàng đâu. Nghe được Dung Lẫm tự bạo chính mình cũng là trời sinh khai thiên nhãn, nay không khỏi khiến cho nàng lòng hiếu kỳ. Trắng non ngón tay nhẹ nhàng vớt ve Dung lấm đôi mắt, kia hai ôm nước trong giường như mắt phượng. không biết khi nào thế nhưng bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước kim quang lại có nói không nên lời thanh triệt thiên nhãn thật sự có kia lợi hại sao dung lấm bắt lấy kia tắc quái ngón tay đặt ở chính mình bên môi, so ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại có được thiên nhãn người nếu đem thiên nhãn tu luyện đến mức tận cùng thế gian này hết thảy bí mật ở bọn họ trong mắt đều không hề là bí mật chỉ một câu khiến cho bạch hình vũ minh bạch thiên nhãn khủng bố ngay sau đó nàng vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía dung lấm, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ dựa theo nói như vậy kia nàng ở dung lắm trước mặt cùng cởi hết có cái gì khác nhau. Trong óc bên trong không cấm hiện ra hình ảnh càng là làm nàng đánh một cái dùng mình. Liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng suy nghĩ gì đó rung lắm một tay đem bạch hình vũ kéo trở về giam cầm trong lực chung, nói đến, ngươi yên tâm, ta còn không có đem thiên nhãn tu luyện đến mức tận cùng, trên thế giới này cũng sẽ không xuất hiện người như vậy. Bao gồm hắn cũng không được. Bất quá này cuối cùng một câu hắn cũng không có nói ra khẩu, muốn đem thiên nhãn tu luyện đến mức tận cùng. Yêu cầu ngũ trảo kim long nhất tộc Long Nhãn, cùng với cự vị thiên hồ nhất tộc hư vọng chi mắt, cho nên hắn mới nói, trên thế giới này không ai có thể đủ đem thiên nhãn tu luyện đến mức tận cùng. Nghe được Dung Lâm nói như vậy, Bạch Hinh Vũ có thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật sự có người đem thiên nhãn tu luyện tới rồi cực hạn, kia thật là quá khủng bố. Cho nên từ lúc bắt đầu ngươi liền không tính toán làm đan yên rời đi đúng không? Dung Lâm không e dè gật gật đầu, nàng người tự nhiên là có thể rời đi. Nhưng là đôi mắt cần thiết muốn lưu lại. hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì trong tương lai có khả năng xúc phạm tới tiểu vũ mau không xác định nhân tố tồn tại trở lại thanh hải thành lúc này thanh hải thành đã loạn làm một đoàn đảo kinh nhập hải này liền thuyết minh hải thú triều đã đến thượng một lần đảo kinh nhập hải vẫn là ở hai năm trước hiện giờ thanh hải thành căn bản là không có khôi phục nguyên khí càng gì nói ứng đối lúc này đây hải thú triều chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý lúc này đan phụ vẻ mặt phẫn nộ chụp đánh này cái bàn, một đôi mắt càng là chừng đến lão đại Hung tợn nhìn trước mặt những người này, tiểu nữ đã hạ táng xuống mồ vì an, liền bởi vì một cái trống giống bịa đặt lời đồn liền phải đem nàng sát chết đào ra. Các ngươi đem ta đàn gia trở thành cái gì? Đối mặt Đan phụ phẫn nộ, trong đó một nam nhân trung niên không nhanh không chậm nói đến, hảo chuyện này tuy rằng có chút xin lỗi Đan Linh đại chất nữ, nhưng là xác thật nhanh nhất đánh vỡ lời đồn biện pháp, vẫn là nói trung niên nam nhân trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, lời đồn đều không phải là lời đồn. Không sai, chỉ là xem một cái mà thôi. lại không làm cái gì, nếu là chúng ta hiểu lầm, đến lúc đó chúng ta lại ở đan linh chất nữ trước mặt bồi tội là được, hiện giờ đảo kình lại lần nữa nhập hải, đan gia chủ vẫn là mau mau làm quyết định. Mặt sau những lời này quả thực chính là Trần Chuí uy hiếp, 2 năm tiền căn vì đảo kình nhập hải, Thanh Hải Thành đã chịu hải thú triều tập kích nguyên khí đại thương, nguyên bản cho rằng có thể có 50 năm nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, lại không, có nghĩ đến gần qua đi 2 năm, đảo kình liền có lại lần nữa nhập hải dấu hiệu. Như thế nào cố tình là lúc này Đan Phụ trong lòng nghĩ, ở trên lệch đến đảo Kinh Nhập Hải trước tiên, hắn liền hướng mặt khác vài tòa thành trì trả giá cầu cứu, đây là lúc trước bọn họ ở bên nhau ký xuống ước định, vì chính là phòng ngừa loại này đột phát chẳng hướng. Nhưng là những người này tới lúc sau không nói hỗ trợ, mở miệng liền phải nghiệm thi, xác nhận Đan Linh có phải hay không thật sự đã chết. Giờ này khắc này Đan Phụ vô cùng hối hận nhất thời mềm lòng đáp ứng rồi Đan Thanh yêu cầu, những người này là đột nhiên làm khó dễ, liền cho hắn giả tạo thời gian đều không có. hiện tại hắn chỉ có thể đủ kiên trì không buông khẩu, chỉ cần chờ thanh hải thành vượt qua lần này khó trách. Thế nào, đan gia chủ nghĩ kỹ rồi không có, chỉ cần xem một cái, ta chờ là có thể đủ toàn lực trợ giúp thanh hải thành vượt qua lần này kiếp nạn, ta biết đan gia chủ yêu thương nữ nhi, nhưng là người chết đã qua đời, cùng này toàn thành ba tánh so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi hẳn là phân rõ ràng. Đan phụ ánh mắt hung tận nhìn người nói chuyện, người nọ dáng người cường tráng, một thân hoàng kim áo giáp càng là khí thế bằng bạc. Yến gia chủ những lời này đan mô đủ số dâng trả cho ngươi. Thân cư địa vị cao giả, khi nào đem người thường đặt ở trong mắt, đừng nói đan linh không có chết, liền tính là thật sự đã chết, cũng muốn so với kia chút chỉ có thể đủ phụ thuộc vào bọn họ hạ đẳng người muốn cao quý. Bất quả Yến gia chủ nói rất đúng, này cái nào nặng cái nào nhẹ ta sắc thật hẳn là phân rõ, nếu các ngươi như vậy muốn nhìn cũng không phải không thể. Tuy rằng mọi người đối đan phụ đột nhiên chuyển biến thái độ cảm thấy nghi hoặc, nhưng là như cũng không ảnh hưởng bọn họ hưng phấn. lần này sự tình là mấy người bọn họ một lần kế hoạch đột nhiên làm khó dễ vì chính là không cho đan ra một chút phản ứng cơ hội mà đảo kinh đột nhiên nhập hải làm cho bọn họ kế hoạch trở nên càng thêm hoàn mỹ bất quá đan phụ tiếp theo nói đến các ngươi xong việc ở tiểu nữ bài vị trước nhận lỗi liền tính chi bằng như vậy chư vị đạo hưu hôm nay trợ giúp ta thanh hải thành vượt qua lần này cửa ải khó khăn sự thanh lúc sau vài vị tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào vài vị ý hạ như thế nào đan phụ lúc này trên mặt mang theo tươi cười nơi nào còn có vừa mới tức muốn hụt máu bộ dáng. ở đây người có một cái tính một cái, đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. nếu các ngươi muốn xem, ta đây khiến cho các ngươi xem là được. bất quá đến là ở hải thú triều sau khi chấm dứt mới được. ở đan phụ nói xong câu đó lúc sau, trong đó một người vua an dựng lên, chỉ vào đan phụ cái mũi nói đến đan phương trùng, ngươi không cần quá phận, chúng ta kiên nhẫn là hữu hạ, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. ngươi nếu là tiếp tục như thế không tức thời. đã có thể chớ trách chúng ta không nhớ cũ tình lúc này một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến đan thanh đến gần phòng khách trong vòng đầy mặt tức giận nhìn ở đây mọi người cũ tình các ngươi những người này thừa dịp ta thanh hải thành chịu khổ khoảnh khắc tiến đến đưa ra như thế quá mức yêu cầu chẳng lẽ chính là việc làm nhớ tình cũ sao mà lúc này nhìn đến đan thanh đan phụ trong lòng cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nói đến các ngươi cũng không nên đã quên chúng ta phải tỏa thành ở ký kết khế ước thời điểm chính là lập được lợi thể. Hiện giờ các ngươi công nhân vi phạm chính mình lời thể, chẳng lẽ liền ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Thấu chương xong. Chương 926 thú chiều 3. Chương 926 thú chiều 3. Nghe được Đan phụ nói, mọi người sắc mặt trở nên khó coi lên, báo ứng thứ này bọn họ tự nhiên là không sợ, bọn họ sợ chính là tâm ma. Tu tiên người sẽ không tùy tiện thể, bởi vì như vậy sẽ thiếu hạ nhân quả, mà này đó nhân quả rất có khả năng liền sẽ trở thành bọn họ tương lai tu luyện trên đường chướng ngại vật. thậm chí phát triển trở thành tâm ma. Nghĩ đến đây, vừa mới người nói chuyện sắc mặt biến đổi, cười mịa một tiếng nói đến, nếu là lời thề, chúng ta tự nhiên là sẽ tuân thủ, đan gia chủ hà tất như thế cực nôn bùn xin đâu. Lời này nói, phảng phất vừa mới hùng hổ dọa người không phải hắn, hiện tại ngược lại là trách tội này đan phụ tới. Một khi đã như vậy, chúng ta đây một lời đã định, ta chờ mọi người trợ giúp Thanh Hải thành vượt qua lần này cửa ải khó khăn, đến lúc đó đan gia chủ cũng không nên lại tìm mặt khác lấy cớ nói xong mọi người liền rời đi phòng khách đan thanh nhìn đến lúc này phòng khách bên trong chỉ còn lại có bọn họ hai người trên mặt ngụy trang rốt cuộc kiên trì không được ta xuống dưới hắn nhìn chính mình phụ thân do hỏi đến phụ thân kế tiếp phải làm sao bây giờ đan phụ tức giận hung hăng đợi liếc mắt một cái đan thanh nói đến làm sao bây giờ còn có thể đủ làm sao bây giờ hiện tại lập tức đem cái tiêu nghiệp chướng cho ta đưa ra đi sau đó tìm cổ thi thể dịch dung thành nàng bộ dáng nghe được lời này đan thanh vẻ mặt không dám tin tưởng phụ thân chẳng lẽ ngươi thật sự muốn từ bỏ linh nhi sao nàng chính là ngươi thân sinh nữ nhi a bang đan phụ trực tiếp dỗi tay cho đan thanh một cái vang dội cái tát bị đánh đan thanh nháy mắt bay ra đi vải mẹ xa có thể thấy được cái này cái tát là dùng mười thành mười lực độ nàng nếu không phải ta nữ nhi hiện tại đã sớm bị ta cấp bẩm thầy vạn đoạn đan phụ biểu tình giữ tợn nói đến lúc này hắn lần đầu tiên hối hận chính mình đối với nhi nữ sơ với quản giáo Đều hiện tại loại này lúc thế nhưng còn thấy không rõ hành sự Đan thanh phục hồi tinh thần lại lúc sau Hắn không thể tin được phụ thân thế nhưng sẽ đánh hắn Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thay đổi Hình như là từ hắn làm phụ thân trợ giúp Đan Linh trọng sinh bắt đầu Lại hoặc là sớm hơn Từ gặp được kia hai người bắt đầu Lại hoặc là từ bọn họ muốn giết chết Đan Yên Lại bị Đan Yên may mắn chạy thoát bắt đầu Liên ở ngay lúc này một người thị vệ đổi hoảng loạn trương chạy tiến vào nói đến không hảo gia chủ đột nhiên xuất hiện một đám người đem toàn bộ đan phủ đều cấp vây chật như nêm tối cái gì nghe thấy cái này tin tức đan phụ một cái không xong một ngông ngồi ở trên ghế bọn họ đây là muốn đem ta đan ra cấp sống sờ sờ bức tử a đột nhiên đan phụ trong mắt hiện lên một màn hàng quang nếu các ngươi bất nhân kia liền chớ có trách ta bất nghĩa chỉ sợ các ngươi còn không biết ta đan phương trung đều không phải là vật trong ao nghĩ như vậy Hắn đứng dậy liền phải hướng đan linh phòng đi, đan thanh theo sát sau đó. Dọc theo đường đi, đan thanh đều là muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là rồi lại nhếp đan phụ mà không dám mở miệng. Yên tâm đi, ta sẽ không tiến đi linh nhì, người nói rất đúng, nàng là ta nữ nhi, thân là phụ thân, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng. đa tạo phụ thân. Nghe được muội muội sẽ không bị tiên đi, đan thanh trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, nàng làm sao không biết hiện tại loại tình huống này. đem muội muội tiễn đi là cũng hảo cũng là an toàn nhất biện pháp, nhưng là muội muội cùng mẫu thân lấy chết tương bức, hắn thân là huynh trưởng, thân là con cái, làm sao có thể đủ cự tuyệt các nàng thỉnh cầu đâu? Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Đan Thanh bỏ lỡ Đan Phụ trong mắt hiện lên hàn quang, ở trong mắt hắn, con cái vốn chính là một loại lợi thế, một cái không thể đủ vì hắn mang đến bất luận cái gì ích lợi lợi thế, kia tự nhiên là muốn vứt bỏ, nhưng là hiện tại hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Hơn nữa hắn tại đây kiện lợi thế trên người đầu nhập vào quá nhiều, làm hắn dễ dàng buông tay cũng là không có khả năng. Một khi đã như vậy, vậy làm hắn tới trợ giúp Đan Linh phát huy ra lớn nhất tác dụng, cũng không ngủng công hắn sinh nàng dưỡng nàng một hồi. Cửa phòng bị đột nhiên mở ra, phòng nội Đan Linh bị hoảng sợ, đang muốn phát hỏa khoảnh khắc nhìn đến người đến là chính mình phụ thân cùng Kaka. Sắc mặt biến đổi, phụ thân, ta có phải hay không không cần rời đi, đứng hay không? Đan phụ chỉ là gật gật đầu, ánh mắt nhìn Đan Linh khuôn mặt nhỏ không nói gì biết được chính mình không cần vứt bỏ thân phận lúc sau, Đan Linh trên mặt lộ ra tươi cười, thật tốt quá, ta liền biết phụ thân ngài đau nhất ta, chờ nữ nhi về sau tu luyện thành công nhất định sẽ báo đáp ngài. Đan Linh nói còn không có nói xong, liền cảm giác được trước mắt tối sầm, theo sau liền mất đi trí giác. nhìn thấy một màn này, Đan Thanh vội vàng tiến lên tiếp được thế xỉu muội muội, lớn tiếng chất vấn nói, phụ thân, ngươi làm gì vậy? Đan Linh hiện tại chỉ là một cái không có tu vi người thường. Bình thường thoạt nhìn không đáng giá nhắc tới động tác nhỏ hiện tại rất có khả năng muốn nàng mệnh. Ta đang làm cái gì? Tự nhiên là ở cứu nàng, nếu các ngươi đều không muốn nàng rời đi, như vậy cũng chỉ có biện pháp này. Đan phụ thanh âm lạnh băng, không có một tia cảm tình nói đến. Biện pháp gì? Một cổ dự cảm bất hảo ở đan thanh trong lòng lan tràn. Đem nàng ra mặt lột xuống dưới, dán ở những người khác trên mặt, đủ để lấy giả đánh cháo. Đan phụ đang nói những lời này thời điểm từ đầu đến cuối đều là biểu tình hờ hững. phảng phất sắp phải bị lột đi ra mặt cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi mà là một cái dâu ria người xa lạ giống nhau cái gì lột đi ra mặt đan thanh vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn đan phụ mấy ngày nay phát sinh sự tình đã làm hắn chấn kinh rồi rất nhiều lần nhưng là ở nghe được đan phụ muốn lột hạ đan linh ra mặt thời điểm hắn như cũ là đầy mặt không dám tin tưởng không không được tuyệt đối không được phụ thân ngươi không thể đủ làm như vậy ta đáp ứng ngài, hiện tại lập tức liền đem linh nhi tiến đi đan thanh nói năng lộn xộn nói đến hắn biết do nếu không có ra mặt liền tính là sống sót đan linh cũng sẽ sống phi thường thống khổ cùng với như vậy chi bằng trực tiếp rời đi chậm đan phụ một tay đẩy ra đan thanh trong tay xuất hiện một phen truy thủ một đạo ngân quang xẹt qua không ở đan thanh gạo giống chung đan linh da mặt bị sống sờ sờ lột xuống dưới sắc bén truy thủ thượng đỏ tươi máu chậm rãi nhỏ dọn phát ra tí tách thanh âm đan phụ tiếp được kia trương mỏng như cánh ve da mặt khẽ cười một tiếng xem ra tay nghề của ta còn không có lui bước Nói xong liền không lưu tình chút nào xoay người rời đi, chỉ để lại máu tươi đầm địa đan linh cùng với vẻ mặt ngốc lăng đan thanh. Mà hết thể này toàn bộ đều bị giấu ở chỗ tối dung nhất cấp nhìn vừa vặn, hắn phụ mệnh giám thị đan phủ nhất cử nhất động, ai tầng nghĩ đến thế nhưng thấy được một màn này, hơn nữa, xem tình huống, cái này đan phương trung rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Dung nhất đi theo đan phụ phía sau, tận mắt nhìn thấy hắn đem một cái thân hình cùng đan linh tương tự thị nữ bắt chết, sau đó cấp thay đan linh quần áo. Lại đem từ đan linh trên mặt lột xuống dưới da mặt đổi ở thị nữ trên mặt. Thấu chương xong Chương 927 thú triệu 4. Chương 927 thú triệu 4. Dung nhất đi theo đan phụ phía sau, tận mắt nhìn thấy hắn đem một cái thân hình cùng đan linh tương tự thị nữ bóc chết. Sau đó cấp thay đan linh quần áo, lại đem từ đan linh trên mặt lột xuống dưới da mặt đổi ở thị nữ trên mặt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản là sẽ không tin tưởng trước mắt đan linh là một cái thị nữ giả trang. Rời đi đan phụ lúc sau. Dung Nhất đem chính mình nhìn thấy nghe thấy toàn bộ đều một năm một mười nói cho Dung Lâm. Quân thượng, có không còn muốn tiếp tục giám thị? Dung Lâm lắc lắc đầu, chuyện này không cần lại nhúng tay. Nếu tiểu vũ Mao muốn đổi thủy sơ cá, kia này thủy tự nhiên là càng vận đục càng tốt, sờ lên tới cá càng lớn càng tốt. Kia muốn hay không ta đi tưởng thành trợ giúp Vương Phi? Nghe được Dung Nhất nói như vậy, Dung Lâm hơi tự hỏi một chút, nói đến, cũng hảo, ngươi đi đi. Tiểu vũ Mao không cho hắn đi tưởng thành. Sợ hai trên người hắn long uy đem hải thú triều doa đi, đến lúc đó lại khiến cho không cần thiết phiền thoái, chính là nàng lại không có nói hắn không thể đủ bài những người khác đi bảo hộ nàng, nghĩ đến đây, nguyên bản buồn bực tâm tình nháy mắt hảo không ít. Cùng lúc đó, Bạch Hình Vũ mang theo đã dịch dung Đan Yên đi tới tường thành phía trên, nhìn đã dần dần hoàn toàn đi vào trong biển Thanh Hải Thành, vô luận là Bạch Hình Vũ vẫn là Đan Yên, trên mặt đều không có chút nào kinh hoàng biểu tình. Đan Yên bình tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Nàng biết lúc này đây Thanh Hải Thành có thể thuận lợi hóa hiểm vì gì, bởi vì nàng cũng không có từ Thanh Hải Thành trên không nhìn đến chết tướng, ngược lại là có một loại sinh cơ bừng bừng chi tướng. Nàng xoay người, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi nào là đan ra nơi địa phương, nguyên bản đã bị vận rủi bao phủ đan ra không biết vì cái gì liền ở vừa mới, màu đen vận rủi thế nhưng có một tia tiêu tán dấu hiệu. Nàng đã từng ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, một người khí vận là sẽ theo mỗi người tình huống mà tùy thời phát sinh thay đổi. Thậm chí đôi khi là bởi vì một chuyện nhỏ, giống như là đan linh, kia đó là sống sờ sờ ví dụ, nguyên bản có được đạm kim sắc khí vận nàng buồn hẳn là một tiếng xôi gió xôi nước, lại bởi vì một sai lầm quyết định, thiếu chút nữa chôn vùi chính mình sinh mệnh. Mà một cái gia tộc khí vận so sánh với cá nhân mà nói còn lại là muốn càng thêm phức tạp, gia tộc khí vận cùng gia tộc đệ tử chi gian là cho nhau, gia tộc hưng thịnh, cái này trong gia tộc đệ tử tương đối khí vận cũng sẽ so những nhân cách khác ngoại tràn đầy một ít, bất quá cũng có ngoại lệ. Đó chính là việc làm khí vận chi tử, người như vậy thường thường là trong gia tộc sở hữu khí vận, lại hoặc là trong nhà mấy thế hệ người sở hữu khí vận đều tập trung ở một người trên người, tới đổi lấy một bước lên trời cơ hội. Thường thường thiên đạo đối với có được loại này khí vận mệnh cách nhân cách ngoại thiên vị. Mà hiện tại đan gia chẳng hướng, hẳn là có người làm cái gì, cho nên sẽ làm đã thân ở tuyệt cảnh đan gia có được một tia tìm được đường sống trong chỗ chết cơ hội. Theo sau đan yên xoay người nhìn về phía bên người những người khác, phía trước dung lâm đáp ứng mang nàng rời đi điều kiện đó là nàng lợi dụng chính mình thiên phú muốn bảo hộ ở bạch hình vũ bên người đối này đan yên kỳ thật cũng không phản cảm ngược lại là dung lâm thuận miệng vài câu để điểm làm nàng được lợi không ít dù sao nàng vốn dĩ tính toán chính là ôm lấy đuổi không buông tay hiện giờ loại tình huống này vừa lúc hợp nàng ý lúc này thiên yêu sơn mạch phương hướng đã có thể rõ ràng nghe được linh thú truyền đến tiếng giống giận trong biển hải thú càng là như hổ rình ngồi chuẩn bị tùy thời xông lên ăn non nê liền ở ngay lúc này Đan Yên đột nhiên thấp giọng nói đến, Hình Vũ, chờ một chút bên kia những người đó xa một chút. Theo Đan Yên theo như lời phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến vài bóng người ở trong đám người có vẻ phá lệ thấy được, từ những người này khí thế thượng vừa thấy liền biết là thân cư địa vị cao người. Những người này Bạch Hình Vũ có ấn tượng, là mặt khác mấy cái gia tộc gia chủ, nói là tới chi viện. Bạch Hình Vũ những mày, nếu là tới chi viện kia từ trong gia tộc bài một ít tu vi cao đệ tử tới là được, kết quả những người này thế nhưng tự mình lên sân khấu. mà mang đến người còn lại là toàn bộ đều dùng để đem đan ra cấp bao quanh vây quanh nơi này nói cái gì đều không có phỏng trừng đều không có người tin hơn nữa những người này làm ở đây tu vi tối cao mấy người đi theo bọn họ bên người hẳn là an toàn nhất nhưng là hiện tại đan yên lại làm nàng rời xa ngươi chính là phát hiện cái gì đan yên là khai thiên nhãn người bạch hinh vũ đối với nàng lời nói không có chút nào hoài nghi nhưng là nàng muốn biết lý do chi gian đan yên không có nhíu chặt lắc lắc đầu nói Ta không rõ ràng lắm, bọn họ đỉnh đầu khí vận rõ ràng đều là màu tím, nhưng là bọn họ trên người lại tản ra hắc khí, ta tổng cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh. Màu tím là so kim sắc hơi chút thứ một ít khí vận ngọn lửa, những người này có được như vậy khí vận thuyết minh bọn họ khí vận tràn đầy, thuộc về cái loại này ra cửa có thể nhặt được bạc cái loại này người. Nhưng là từ bọn họ trong cơ thể toát ra hắc khí lại làm nàng cảm nhận được tử vong hơi thở, hơn nữa đây cũng là nàng lần đầu tiên trừ bỏ khí vận ngọn lửa ở ngoài. từ nhân thân thượng nhìn đến mặt khác đồ vật cho nên cũng không rõ ràng này trong đó hàng nghĩa bất quá màu đen khí vận đại biểu cho người này sắp không sống được bao lâu tiêu cái này cổ màu đen hơi thở phỏng chừng cũng không phải cái gì thứ tốt đặc biệt là đương nàng nhìn đến màu đen hơi thở vẫn luôn ở ý đồ không ngừng xâm lấn khí vận ngọn lửa thời điểm càng thêm khẳng định chính mình trong lòng suy đoán cùng lúc đó thanh hải thành mọi người cũng cảm giác được chung quanh không khí trở nên càng ngày càng áp lực người thường đều tránh ở chính mình trong nhà không dám ra cửa bọn họ chỉ là người thường, căn bản không có biện pháp đối phó hải thú, chỉ có thể đủ cầu nguyện lần này thanh hải xe thành có thể căng quá lần này kiếp nạn. trong không khí tràn ngập lệnh người khó chịu cùng an hương vị, càng phảng phất là báo táp tiến đến phía trước bình tĩnh. bạch hinh vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này trên bầu trời mây đen giăng đầy, theo thời gian trôi đi, kia mây đen còn đang không ngừng chồng chất, biến hậu, càng là thường thường hiện lên màu trắng tia chớp, cảnh tượng như vậy cực kỳ giống lúc trước ở lôi công sơn thời điểm. So sánh cùng mặt khác người khủng hoảng, Bạch Hinh Vũ cùng Đan Yên ngược lại là có một loại quen thuộc cảm giác. Đặc biệt là Đan Yên, lôi linh thể hơn nữa luyện hóa lôi chi linh, ở như vậy thời tiết bên trong càng lại như cá gặp nước. Lúc này thiên yêu sơn mạch trên không, yêu khí tràn ngập, đây đúng là thú triều sắp đến dấu hiệu. Mỗi lần thú triều xử lý sẽ tạo thành không đếm được thượng thương vong ở ngoài, linh thú thi thể cũng có thể đủ vì tham gia cũng sống sót tu sĩ mang đến một số tiền khổng lồ. bạch huynh vũ thậm chí ở đám người bên trong phát hiện ma tu tồn tại những người này đồng dạng là tới săn giết hải thú đồng thời bọn họ cũng là vì có thể quang minh chính đại thu thập những cái đó chết đi linh thú cùng với tu sĩ hồn phách này đó tiềm quy tắc đều là các thành trì cùng với thế gia sở ngầm đồng ý theo một tiếng vang vọng tận trời gầm rú một con hình thể khổng lồ linh thú thân hình dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt theo linh thú chạy động trên mặt đất chuyển đến rõ ràng run rẩy thấu chương xong chương 928 thú triều năm chương 928 thú triều năm. Theo một tiếng vang vọng tận trời gầm rú, một con hình thể khổng lồ linh thú thân hình dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt, theo linh thú chạy động, trên mặt đất chuyển đến rõ ràng run rẩy. Mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người chú ý, cự linh thú xuất hiện, đại gia cẩn thận. Theo cự linh thú xuất hiện, lại lần nữa vì thanh hải thành mọi người bịt kín một tầng khói mù. Cự linh thú thú nếu như danh hình thể khổng lồ, tuy rằng so ra kém đảo kình cùng với biển sâu cá voi, Nhưng là so với trước hai người tới nói, cự linh thú quả thực chính là thú chiều thời điểm ác ngộng. Bởi vì cự linh thú đồ ăn cũng không phải người, cũng không phải linh thú, tương phản chúng nó đối bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật đều không có bất luận cái gì hứng thú, làm chúng nó cảm thấy hứng thú chính là tường thành. Không sai, cự linh thú thích nhất đồ ăn chính là các loại khoáng thạch, nếu không có khoáng thạch cũng sẽ ăn bình thường cục đá, đặc biệt là ở nhân loại phụ thân khoáng thạch đặc biệt đã chịu chúng nó yêu thích. có lẽ là đã nhận ra tu sĩ chi gian tràn ngập khói mù hơi thở vì điều động mọi người tính tích cực thân xuyên áo giáp tiến ra ra chủ dẫn đầu một bước nhằm phía cự linh thú tay cầm một phen xích nguyệt luân đao ở trên bầu trời xẹt qua một đạo ngân quang vừa mới còn hùng hổ hướng tới thanh hải thành chạy tới cự linh thú bị trực tiếp chém thành hai nửa phun tung tóe máu tươi thậm chí phun tới rồi trên tường thành thật lớn thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất nháy mắt bụi đất phi dương như thế huyết tinh một màn nháy mắt làm ở đây người đảo qua phía trước khói mù không khí tăng vọt lên cùng lúc đó thanh hải thành trên không cũng xuất hiện một tầng trận pháp đây đúng là thanh hải thành hộ thành đại trận nhưng là bởi vì hai năm trước vừa mới sử dụng quá một lần lúc này hộ thành đại trận thập phần yếu ớt cùng hai năm trước căn bản là không có cách nào đánh đồng trận pháp hình thành vòng bảo hộ mỏng như cánh ve thùng rông tiêu to mặc dù là vẫn luôn thấp nhất giới linh thỏ cũng có thể đủ đem trận pháp cấp đánh vỡ lúc này mở ra pháp trận trừ bỏ có thể lừa mình dối người không có bất luận cái gì tác dụng sao lại thế này mỗi tòa thành hộ thành đại trận đều có hai bộ vì chính là phòng ngừa đột phát trạng hướng phát sinh hai năm trước đã sử dụng một bộ hiện tại vì cái gì không khởi động một khác bộ đâu trong đám người có người lạnh giọng hỏi đến ngữ khí bên trong là vô tận lửa giận bao năm qua tới thanh hải thành hộ thành đại trận đều là đan ra ở giữ gìn mặt khác gia tộc phụ trách ra giữ gìn tài nguyên chưa từng có xuất hiện quá vấn đề hiện tại xem ra bọn họ những năm gần đây qua lại hồi sử dụng đều là cùng cái đại trận nhưng bọn họ cấp chính là hai bị tài nguyên, hiện tại tưởng cũng biết đều vào ai bụng. Hảo, Lý Gia Chủ, hiện tại quan trọng nhất chính là ứng đối trước mắt khó khăn, dư lại mặt khác sự tình đều phải sau này dịch. Ở mỗi một lần hải thú triều bên trong, cự linh thú đều là uy hiếp lớn nhất, tuy rằng chúng nó không ăn người, nhưng là này cũng không đại biểu chúng nó không giết người, hơn nữa chúng nó sẽ gặm cắn tường thành, tính tình táo bạo, nhưng phạm là ý đồ tiến lên quấy dày chúng nó ăn cơm người đều sẽ bị chúng nó coi là tử địch. hơn nữa cự linh thú chẳng những hình thể đại hơn nữa da dày thịt béo bình thường linh khí căn bản là không làm gì được chúng nó bị cự linh thú cắn khuyết trước khẩu tường thành vừa vặn có thể cho mặt khác hải thú tiến quân thần tốc cho nên ở hải thú triều trung đầu tiên muốn giải quyết chính là người này hiện tại cự linh thú bị một kích phải giết bọn họ đã không có nỗi lo về sau tuy rằng như cũ muốn đối mặt đếm không hết hải thú nhưng là ít nhất bọn họ thấy được hy vọng lần này cự linh thú không ngừng một con nhìn cự linh thú ngã xuống Đan Yên trên mặt cũng không có vui sướng chi sắc, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng nhìn phương xa, này chỉ cự linh thú chẳng qua là sung phong tiên phong mà thôi, chân chính đại quân còn ở phía sau. Bạch Hinh Vũ nghe được Đan Yên nói như vậy cũng nhìn về phía phương xa, lấy nàng nhãn lực, lại cái gì đều không có nhìn đến, nhưng là đôi mắt so ra kém nhân ra nàng còn có cái múi. Trong không khí nồng đậm mùi tanh của biển chứng minh Đan Yên nói là đúng, kia chỉ cự linh thú chẳng qua là sung phong tiên phong mà thôi. liền ở ngay lúc này, dung nhất đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ phía sau, vương phi thuộc hạ phụng quân thượng chi mệnh tới bảo hộ vương phi ngài. thấy bạch hình vũ không nói gì, dung nhất tiếp tục nói đến, vương phi cần phải thuộc hạ ra tay giải quyết lần này thú triều. dung nhất ngữ khí bên trong lộ ra tự tin, tựa hồ này che trời lấp đất thú triều đối với hắn tới nói căn bản là không đáng giá nhắc tới giống nhau. trên thực tế cũng xác thật như thế, phía trước hắn tu vi còn ở bạch hình vũ dưới, mà hiện giờ nàng đã phát hiện không đến dung nhất tu vi. tối thở hoàn toàn nội liễm, không cảm giác được một tia linh khí dao động, nếu là một cái người xa lạ đứng ở dung nhất trước mặt chỉ sợ sẽ đem hắn coi như một người bình thường đối đãi. Không cần, chúng ta chỉ cần an phận săn giết linh thú là được, không cần quá mức xuất sắc dẫn nhân chú mục. Tiếng kèn trường minh, mặt đất chấn động càng ngày càng cương liệt, ầm ầm ầm tiếng vang cũng một đợt một đợt chuyển đến, phảng phất thiên quân vạn mã đồng thời lao nhanh, thanh hải thành trên không xương mù trở nên càng thêm nồng đậm, ngập trời yêu khí cuồn cuộn giống như sóng gió động trời giống nhau sóng gió mãnh liệt. Vì thế cường đại thẳng tắp nghiền áp Thanh Hải Thành yếu ớt bất kham trận pháp, thực mau, trận pháp bao trùm kết giới liền xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, theo vết rách càng lúc càng lớn, chỉ nghe thấy Thanh Hải Thành trung truyền ra một trận vang lớn, hộ thanh đại trận hoàn toàn biến mất, toàn bộ Thanh Hải Thành tức khắc bại lộ ở hải thú triều bên trong. Nhìn thấy hộ thành đại trận biến mất, trên bầu trời không ngừng quay cuồng mây đen phảng phất có được sinh mệnh giống nhau, không ngừng hướng tới Thanh Hải Thành phương hướng quay cuồng mà đến, rất xa nhìn qua, giống như là một con mở ra buồn máu mồm to hung thú. Nhưng vào lúc này, vài đạo tận trời khí thế từ Thanh Hải thành nội bắn ra, cùng không chung bên trong mây đen cứng đối cứng, kia ngập trời khí thế đem tức khắc đem Thanh Hải thành ngoại kia không ngừng quay cuồng mây đen một tức tức bách lui. Một bên là mây đen răng đầy, mà bên kia còn lại là tinh không vạn lý phảng phất đặt mình trong với hai cái thế giới, một nửa là địa ngục, một nửa là thiên đường. Đây là hai bên cao tầng tu sĩ vòng thứ nhất giao thủ, kết quả cân sức ngang tài. Lúc này chém giết đệ nhất đầu cự linh thu hiến ra ra chủ đứng dậy đối với trên bầu trời mây đen kêu lên hỗ trọng tôn các ngươi hải thú là có ý tứ gì trên bầu trời mây đen dần dần hình thành một cái mơ hồ người mặt theo sau chậm rãi mở miệng nói chuyện tiến gia chủ bản tôn khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác hôm nay này thanh hải thành chắc chắn trở thành một tòa tử thành các ngươi hiện tại rời đi bản tôn có lẽ có thể tha các ngươi một con đường sống nghe được lời này mọi người đặc biệt là các đại gia tộc gia chủ đều không khỏi cho mày thường lui tới hải thú triều tuy rằng đồng dạng thảm thiết Nhưng là kỳ thật nhân loại cùng linh thú là song thắng. Nhân loại bởi vậy có thể đạt được rất nhiều hải thú thân thể, linh đan, mà hải thú cũng có thể mượn này tiêu hao một chút số lượng quá nhiều chủng quần, nhưng là hiện tại luôn luôn hợp tác cộng thắng hợp tác đồng bọn lại công nhiên ngưỡng cái lời ước định, chung làm cho bọn họ không thể không sinh ra nghi ngờ. Mấy phen thử lúc sau, hai bên không ai nhường ai, nếu không hợp ý vậy chỉ có thể đủ trên chiến trường thấy thật trương. Thấu chương song. Chương 929 Thú Chiều 6 Chương 929 thú triều 6 mấy phen thử lúc sau hai bên không ai nhường ai nếu không hợp ý vậy chỉ có thể đủ trên chiến trường thấy thật trương cự linh thú thú triều đen nghìn nhị hướng tới thanh hải thành phương hướng đánh út lại cầm đầu thình lình chính là mấy chục chỉ cự linh thú hình thể là phía trước kia chỉ bị giết rất cự linh thú còn muốn đại ý thức được sự tình nghiêm trọng tính tiến ra chủ đối với phía sau người ta nói đến đi nói cho đan phương chúng cái kia ngu xuẩn. làm cho bọn họ đan gia vô luận dùng biện pháp gì đều cấp lão tử đem đệ nhị bộ trận pháp khởi động nếu không lão tử nhất định tại đây đàn hải thú vọt vào thanh hải thành phía trước thân thủ đem hắn đầu ninh xuống dưới vẫn luôn chú ý bên này tình huống đan yên tự nhiên cũng nghe tới rồi những lời này nàng theo bản năng hướng tới đan ra nơi phương hướng nhìn lại quả nhiên liền nhìn đến nguyên bản đan gia kia một kia sinh cơ trở tối rất nhiều cùng lúc đó bạch Hình vũ cùng với đan yên dung nhất ba người cũng xen lẫn trong trong đám người chém giết hải thú ba người dựa theo đan yên hình thể tránh ở một chỗ rừng cây nhỏ bên trong nay mà địa phương ẩn ngấp lại không hẻo lánh vừa vặn ở thú chiều mảnh đất dấp danh ngẫu nhiên có một con hải thú trải qua cũng toàn bộ đều trở thành dung nhất đao hạ vong hồn bạch huynh vũ nhìn về phía trên bầu trời mây đen hỏi đến dung nhất cùng ô trọng tôn so sánh với các ngươi ai lợi hại hơn dung nhất tùy tay đem vẫn luôn sang tiến vào hải thú giết chết sau đó nhìn thoáng qua không trung bên trong mây đen trong mắt hiện lên một tia khinh thường biểu tình bất quá là hư trương thanh thế thôi nếu thật áp đánh nói thuộc hạ có năm chắc ở ba cái hiệp nội đem này chạm với dưới kiếm nói xong còn một bộ nóng lòng muốn thử nhìn về phía không trung nếu không phải hắn có nhiệm vụ trong người thật đúng là tưởng với này ô trọng tôn tỉ thí tỉ thí liền ở ngay lúc này vẫn luôn yên lặng không nói đan yên đột nhiên mở miệng nói đến ngươi giết không chết ô trọng tôn bạch huynh vũ nhướng mày nhìn về phía đan yên ngươi chính là nhìn ra cái gì đan yên lắc lắc đầu dù sao ngươi chính là giết không chết hắn Làm Dung lắm bên người đệ nhất ám vệ, Dung nhất tự nhiên là tâm cao khí ngạo, hiện tại bị một tiểu nha đầu làm trò vương phi mặt hạ mặt mũi, Dung nhất ánh mắt nháy mắt biến sắc bén lên, hắn dùng lệnh băng thanh âm nói đến, nếu ngươi cảm thấy ta giết không chết hắn, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói lý do là cái gì? Bị này lệnh băng thanh âm dọa đến, đang yên theo bản năng hướng bạch hình vũ phía sau một trốn, nhỏ giọng nói đến, trực giác. Dung nhất trực tiếp bị này hai chữ cấp khí cười. Nàng liền chính mình tu vi đều không rõ ràng lắm liền một lời kết luận chính mình đánh không lại cái kia chó má ô trọng tôn, ở nàng xem ra, đang yên hiện tại cái dạng này chính là thuần túy bị ô trọng tôn cấp dọa. Ngay sau đó dung nhất nhìn về phía bạch hinh vũ, vương phi, thỉnh ngài cho phép thủ hạ đi gặp một lần kia ô trọng tôn. Chờ hắn đem ô trọng tôn chạm với dưới kiếm, xem này không ánh mắt tiểu nha đầu còn dám cùng hắn nói trực tiếp. Bạch hinh vũ lắc lắc đầu, nàng nói rất đúng, ngươi đấu không lại ô trọng tôn, càng giết không được hắn Nang Dung đấu lại không phải đánh, nếu trực tiếp cứng đối cứng, lấy Dung nhất hiện tại Tu Vi, toàn bộ cửu trọng thiên trừ bỏ Dung lẫm ở ngoài chỉ sợ không có người là Dung nhất đối thủ, nhưng là mọi việc vô tuyệt đối. Vương Phi, như thế nào ngươi cũng Dung nhất vẻ mặt khiếp sợ nhìn Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ nhìn dễ dàng, Dung Nhan nhạt thanh âm hỏi đến, ngươi nói ngươi có thể đối phó Ô Trọng Tôn, ta đây hỏi ngươi, Ô Trọng Tôn bản thể ở địa phương nào? Kia còn có thể lại địa phương nào? Tự nhiên là ở trên trời. Dung nhất chỉ chỉ trên bầu trời kêu đoàn đang ở không ngừng quay cuồng mây đen. Bạch huynh vũ nhìn trên bầu trời mây đen, ngựa khí nhàn nhạt nói, hư trương thanh thế thôi. Theo sau nàng rầm rầm chân, ố trọng tôn chân thân tại đây phía dưới. Càng chuẩn sắc mà nói là ở đảo kinh phía dưới. Tuy rằng nàng không có khai thiên nhãn, nhưng là cửu vi thiên hồ nhất tộc đặc có hư vọng chi mắt cũng không phải ăn chay. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra phía trước trên bầu trời huyện hóa ra người mặt chẳng qua là hư trương thanh thế mà thôi. chân chính Ô Trọng Tôn căn bản là không hề nơi nào. Vì thế nàng lại do hỏi trong không gian giao nhân nhất tộc, biết được ở biển sâu bên trong xác thật có một cái tên là Ô Trọng Tôn Hải Thú. Đó là một con hình thể thật lớn bạch tuộc, đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu đại, căn cứ mạn kỳ ni miêu tả, Ô Trọng Tôn không bao gồm xúc tua ở bên trong, gần là một cái đầu liền cùng bọn họ hiện tại nơi đảo kình không sai biệt lắm đại. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, lúc này liền ở bọn họ dưới chân tùy thời mà đậu, Bất quá nàng còn từ mạng kỳ ni trong miệng được đến một cái khác tin tức, đó chính là cái này ô trọng tôn kỳ thật túng thực, lại phi thường tích mệnh, nhất am hiểu thủ đoạn đó là hư trương thanh thế. Lại liên hợp phía trước đan dược nói thanh hải thành có thể hóa hiểm vi di vượt qua lần này cửa ải khó khăn, cho nên nàng mới có thể ngăn cản dung nhất hạt tham cùng, một cái cổ vương, muốn giết chết nó, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tuy rằng dung nhất trong lòng như cũ không phục, bất quá hắn cũng không có lại kiên trì muốn đi gặp một lần ô trọng tôn ý tưởng. Chính như hắn theo như lời, trên người hắn là mang theo nhiệm vụ, đó chính là bảo hộ Vương Phi. Nhưng là nghẹn ở trong lòng khí cũng không thể không giải ra tới, ở đây trừ bỏ hắn ở ngoài còn có hai người, Vương Phi hắn không có cái kia lá gan, nhưng là một cái khác tiểu nha đầu liền không giống nhau. Thực mau, đang yên liền phát hiện mỗi lần có hải thú xuất hiện thời điểm, chính mình đều sẽ không thể hiểu được trở thành chúng nó công kích mục tiêu. Tuy rằng mỗi một lần đều sẽ bị dung nhất cấp cứu trở về, nhưng là vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đan Yên sắc mặt như cũng bị dọa tái nhợt vô cùng. Vài lần lúc sau nàng nếu là lại phát hiện không đến đối phương là cố ý quan báo tư thủ nàng chính là cái ngốc tử. Xin lỗi A, vừa mới không cẩn thận thất thủ, người không sao chứ. Dung nhất tuy rằng trong miệng nói xin lỗi nói, trên mặt chính là hai một chút xin lỗi biểu tình đều không có. Đan Yên nhìn Dung nhất kia thiếu tấu gương mặt tươi cười, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ nói đến, không, quan, hệ. Mà Dung Nhất liền phảng phất không có nghe được Đan Yên lời nói bên trong ý tứ chân chính dường như, vẻ mặt cười hì hì nói đến, ta liền biết Đan Tiểu Thư là một cái rộng lượng người, yên tâm, tiếp theo sẽ không. Nhưng mà, đương Đan Yên lại một lần bị phun tung tóe máu tươi hồ vẻ mặt lúc sau, nàng rốt cuộc cũng khởi sướng phản kích, đi hắn tu vi cao thấp, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tính cách gác liệt người. Ở một bên quan chiến bạch hình vũ nhìn này giống như tiểu học gà giống nhau cãi nhau hai người xem chính là mùi ngon. Nếu không phải trong không khí mùi máu tươi quá nặng, nàng thậm chí còn tính toán một bên ăn cái gì một bên xem. Dần dần săn giết hải thú càng ngày càng nhiều, trải qua một ngày một đêm chiến đấu lúc sau, đệ nhất sóng hải thú rốt cuộc là bị đánh lui, mà theo hải thú chiều bị đánh lui, ở thanh hải thành trên không hộ thành đại trận rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây so với lần đầu tiên muốn rõ ràng giống dạng rất nhiều. Mà lúc này dung nhất cùng đan yên hai người, rõ ràng không có bị thương hai người lại vô cùng chất vật. Bạch Hinh Vũ ghét bỏ nhìn trước mặt hai người lui về phía sau vài bước, đi đem trên người lộng sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 930 hận sinh không gặp thời. Chương 930 hận sinh không gặp thời. Nghe được Bạch Huynh Vũ nói như vậy, Dung nhất cùng đàn yên hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong mắt ghét bỏ không cần nói cũng biết. Tuy rằng trên người huyết ô có thể dùng hút bụi thuật rửa sạch sạch sẽ, nhưng là ăn mặc lây dính quá huyết ô quần áo, mặc dù là đã sạch sẽ, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút biệt y Xoay người tìm một chỗ muốn đem chính mình cấp rửa sạch sạch sẽ Sau đó Bạch Hình Vũ liền chơ mắt nhìn hai người kia không hẹn mà cùng lựa chọn một cái tương đồng địa phương Ngươi làm cái gì Ngươi làm cái gì Tránh ra A ngươi chặn đường Tránh ra A ngươi chặn đường Không cần học ta nói chuyện Không cần học ta nói chuyện Nhìn hai người kia mắt to chừng mắt nhỏ Một bên Bạch Hình Vũ sờ sờ cái mũi Nghĩ thầm nàng hiện tại có phải hay không hẳn là lảng tránh một chút tương đối hảo Nghĩ như vậy Quay người lại nàng liền đâm vào một cái rộng lớn ngực thượng, chính là đâm đau. Nghe được quen thuộc thanh âm, bạch Huynh vũ ngẩng đầu, liền nhìn đến đầy mặt ý cười dung lắm không biết khi nào xuất hiện ở chính mình trước mặt. Một bên đang ở khắc khẩu dung nhất nhìn đến dung lẫm lúc sau lập tức quỳ một gối xuống đất, thái độ cung kính nói đến, thuộc hạ tham kiến quân thượng. Mà vừa mới còn ở cùng dung nhất sạc sinh đan yên ở nhìn đến dung lẫm lúc sau cũng là vội vàng túi đầu, một bộ túng không được bộ dáng. Người thương thế vừa mới khỏi hẳn. ta không phải làm ngươi không cần lại đây sao trận này hải thú triều là bởi vì dung lấm sở khiến cho hiện tại hắn thương thế tuy rằng đã khỏi hẳn nhưng là một ít nhạy bén như cũ sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả dung lâm tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì hắn thân mật bám vào bạch hình vũ bên thai nói đến yên tâm ta sẽ không làm như vậy sự tình phát sinh bạch hình vũ đã nhận ra dung lấm trong giọng nói không tha tránh thoát khai nàng trói buộc đôi mắt nhìn thẳng hắn ngự khí nghiêm túc hỏi đến có phải hay không phát sinh sự tình gì. Dung Lâm vùi đầu vào Bạch Hinh Vũ cổ chỗ, như là một con đại cẩu cẩu làm lũng cọ cọ, không tha nói đến, hiện giờ ta thương thế đã khỏi hẳn, liền không thể đủ ở chỗ này nhiều đãi. Nguyên bản cho rằng lần này bị thương như thế nghiêm trọng, có thể ở Tiểu Vũ Mao bên người nhiều đãi một đoạn thời gian, lại không có nghĩ đến. Nếu lại đãi đi xuống Cửu Trọng Thiên cụ thể vị trí liền sẽ bại lộ, hắn có thể không thèm để ý Cửu Trọng Thiên sinh linh, nhưng là hắn để ý Tiểu Vũ Mao. Rời đi Hồi vạn giới, dung lắm gật gật đầu, cửu trọng thiên trở về là tất nhiên sự tình, hắn yêu cầu tạo tác chuẩn bị, hắn lúc này đây sở dĩ bị thương cũng là ở chỗ một môn phái tranh đoạt địa bàn thời điểm đã chịu án toán, thậm chí thiếu chút nữa hiện ra chân thân, hiện tại chỉ sợ toàn bộ vạn giới đều đã được đến ngũ trảo kim long tin tức, bất quá như vậy cũng hảo, có tin tức này ở hấp dẫn những người đó lực chú ý, như vậy chú ý cửu trọng thiên người liền không có như vậy nhiều, dung lắm hoàn ở bạch Hinh vũ trên eo tay hơi hơi dùng sức. Làm nàng càng gián hướng chính mình, một cái tay khác tìm được nàng sau đầu, đầu ngón tay chậm rãi xuyên qua nàng mềm mại sợi tóc. Trong mắt hắn hiện lên tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Biết Dung Lâm lập tức liền phải rời khỏi sau, Bạch Hình Vũ toàn bộ đều trở nên có chút không thích hợp, tổng giác trong lòng dầu dĩ, đây là phía trước trước nay đều không có quá. Làm sao vậy, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Nhận thấy được Bạch Hình Vũ không thích hợp, Dung Lâm quan tâm dò hỏi đến, thậm chí còn dỗi tay xem xét cái chán của nàng. không có gì nàng từ Dung lẫm trong lòng ngực tránh thoát ra tới nói đến ngươi chừng nào thì rời đi ta đi vì ngươi chuẩn bị một ít đồ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nói nàng xoay người hướng tới thanh hải thành phương hướng rời đi dung lẫm nhìn chính mình giống tuyết ôm ấp cùng với bạch hình vũ rời đi bóng dáng trong ánh mắt ý cười chợt lóe mà qua ngay sau đó tươi cười thu liễm lúc đó hắn phảng phất là thay đổi một người giống nhau vạn giới bên kia tiến độ như thế nào dung nhất đột nhiên ở và ở dung lẫm trước mặt trầm giọng nói Hồi bẩm quân thượng dung nhị đám người đã dẫn dắt 10 vạn bóng dáng tìm được rồi thích hợp địa phương hơn nữa đã thành công thành lập lên thực lực chẳng qua 10 vạn bóng dáng rốt cuộc quá mức thấy được cho nên chúng ta tổng cộng thành lập mấy chục cái loại nhỏ thế lực theo sau lại chậm rãi dung hợp lúc này dung nhất trong ánh mắt hiện lên hưng phấn cùng vạn giới bên trong những cái đó việc làm thiên tri kiêu tử tranh đoạt thiên hạ bọn họ trong xương cốt mặt tâm huyết đã sớm gấp không chờ nổi bất quá trải qua dung lẫm bị thương chuyện này lúc sau Dung nhất đám người rõ ràng phải cẩn thận cẩn thận rất nhiều. Bất quá ở vạn giới bên trong thành lập chính mình thế lực, chiếm cứ một vị trí nhỏ, chuyện này tuyệt phi chuyện dễ, từ rất sớm phía trước liền bắt đầu trải trăn. Mà lúc này vạn giới bên trong, chính như Dung lắm dự đoán đến như vậy, mọi người cho rằng vạn giới bên trong đột nhiên xuất hiện ngũ trảo kim long hơi thở là long tộc vừa mới giáng sinh tiểu tể tử, vì thế vội vàng phái người tiến đến, muốn lấy hương sư vấn tội danh nghĩa đem vừa mới sinh ra ngũ trảo kim long chiếm làm của riêng Ngay từ đầu bọn họ nhìn đến long tộc nói tuyệt không việc này, còn tưởng rằng là bọn họ cố ý giấu dếm, dưới sự giận dữ, trực tiếp làm cho long tộc mặt đem mấy cái long lột ra róc xương rút gần, muốn lấy này tới đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả. Trải qua một phen lăn lộn lúc sau, long tộc người thì chết người thì bị thương, nếu không phải long tộc tộc trưởng ra mặt ngăn cản, chỉ sợ những người đó căn bản là sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Bất quá bọn họ cũng rốt cuộc xác định một sự kiện, đó chính là ngũ chảo kim long cũng không ở long tộc nội Thậm chí có khả năng hắn đã thành niên Nếu thật là như vậy Như vậy này chỉ ngũ chảo kim long liền lưu đến không được Bọn họ có thể thừa dịp ngũ chảo kim long vẫn là ấu tể Thời điểm dẫn đường hắn thuần hóa hắn Làm này trở thành trong tay một cây đao Một phen mọi việc đều thuận lợi vũ khí Nhưng là thành niên ngũ chảo kim long liền không giống nhau Liền chỉ cần là long uy liền không phải bọn họ có thể ngăn cản Nhìn thấy những người đó đi rồi Vẫn luôn tránh ở trong cung điện mặt lòng san lúc này mới chậm chạp đi ra nhìn đến trên mặt đất bị lột ra róc xương rút gần long tộc con dân, nàng trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Phụ thân, những người đó quả thực khinh người quá đáng, thế nhưng như thế không đem ta long tộc đặt ở nghiêm trọng. Long tộc tộc trưởng làm người đem chết đi long tộc dẫn đi hảo thanh an táng, theo sau thở dài một hơi nói đến, thì tính sao, hiện giờ chúng ta long tộc suy thoái, này nếu là đặt ở trước kia. Long tộc tộc trưởng là trải qua quá đương sơ long tộc nhất cường thịnh thời kỳ, chẳng qua lúc ấy hắn còn chỉ là một cái tiểu long ngái con. Cũng đúng là bởi vì trải qua quá, hắn mới như vậy muốn chấn hương long tộc. Long san mỗi một lần nghe được phụ thân hồi ức long tộc năm đó là như thế nào như thế nào phong cảnh thời điểm, đều hận chính mình vì sao sinh ra ở hiện tại, nếu có thể lại sớm chút sinh ra, liền không đến mức là hôm nay cái dạng này. Nàng thân là long tộc tôn quý nhất công chúa trong phòng lại liền một kiện giống dạng châu báo đều không có, mấy năm nay, mấy năm nay tới nay, long tộc bảo vật đã sớm bị chủng tộc khác cấp chia cắt không còn một mảnh. Phụ thân Ngươi phía trước nói ngươi có biện pháp biết ngũ chảo kim long ở địa phương nào? Đây chính là thật sự. Thấu chương xong. Chương 931 đêm thăm đan phủ. Chương 931 đêm thăm đan phủ. Long San nhớ rõ phụ thân nói qua, Long tộc dần dần xuống dốc chính là từ trong tộc ngũ chảo kim long biến mất bắt đầu. Chỉ cần nàng có thể tìm được ngũ chảo kim long, liền nhất định có thể dẫn dắt Long tộc một lần nữa trở lại đã từng kia huy hoàng năm tháng. Nghe được Long San nói, Long tộc tộc trưởng gật gật đầu. lúc trước sở hữu ngũ chảo kim long biến mất thời điểm đã từng lưu lại quá một giọt tinh huyết từng ấy năm tới nay vẫn luôn đều bị ta tiểu tâm cất chứa nói hắn từ trong lòng lấy ra một quả bàn tay đại kim sắt vẩy, ở vậy ngay trung tâm địa phương một giọt đỏ tươi máu đặc biệt rõ ràng Người cầm này cái vậy chỉ cần ngũ chảo kim long xuất hiện ở ngươi chung quanh, này vậy liền sẽ có phản ứng long san kết quả vậy yêu thích không buông tay cầm trong tay thưởng thức ngài cứ yên tâm đi phụ thân ta nhất định sẽ đem ngũ chảo kim long mang về tới Ngài liền ở chỗ này chờ nghênh đón ngài rể hiền đi. Long tộc tộc trưởng vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nhắc nhở nói, nhìn thấy ngũ chảo kim long nhớ rõ thu một chút tính tình của ngươi, chuyện này nhớ lây không thể nóng nội, kim long huyết mạch tôn quý. Ở hắn ký ức bên trong ngũ chảo kim long tuy rằng là long tộc bảo hộ thần, nhưng là kỳ thật bọn họ sinh hoạt địa phương cũng không ở bên nhau, rõ ràng đều là long tộc, nhưng là bọn họ lại càng như là ngũ chảo kim long phụ thuộc. Đã từng hắn đã từng dò hỏi qua trưởng bối ngũ chảo kim long rốt cuộc là cái gì lai lịch, bọn họ chỉ là lắc lắc đầu. Đối mặt phụ thân lại nhảy dặn do, Long San hiển nhiên cũng không có nghe đi vào, bởi vì không có trải qua quá, cho nên không sợ gì cả, cho nên theo lý thường hẳn là cảm thấy chính mình cùng ngũ chảo kim long là cùng tộc, cùng mặt khác tộc nhân lớn nhất khác nhau bất quá là nhiều một con long chảo mà thôi. Liên ở Long San chuẩn bị mang theo vẻ xoay người rời đi thời điểm, long tộc tộc trưởng đột nhiên nói đến, San Nhi. Trên người của ngươi mị giao huyết mạch ở nhìn thấy ngũ trảo kim long thời điểm vạn không thể sử dụng, biết không? Nghe được mị giao hai chữ, Long San trên mặt biểu tình nháy mắt biến khó coi lên, ngữ khi trọng mang theo không kiên nhẫn nói đến, đã biết, đã biết. Làm long tộc duy nhất công chúa, Long San có một bí mật, đó chính là nàng trong cơ thể long tộc huyết mạch cũng không thuần, tuy rằng cha mẹ nàng đều là long tộc, nhưng là nàng mẫu thân long tộc huyết mạch cũng không thuần. điểm này cũng là tự nàng mẫu thân sinh hạ nàng lúc sau hơn nữa nàng thức tỉnh rồi mị giao huyết mạch lúc sau mới bị phát hiện nguyên lai nàng mẫu thân là long tộc cùng mị giao hôn huyết mị giao huyết mạch giao cho mỹ mạo cơ sở sinh càng là so mặt khác long tộc nhiều một tia nhu nhược cùng mị hoặc đồng thời cũng là nàng sâu trong nội tâm kiên kỵ nhất ý kiến sự tình. cùng lúc đó bên kia bạch hình vũ ở trở lại thanh hải thành lúc sau liền một đầu chui vào trong không gian chủ nhân ngươi sắp đem trong không gian đồ vật cấp dọn không phiêu miễu thanh nhãm ú oán nói đến Bình thường trong không gian đan dược nhiều đến ăn không hết, hiện tại nhìn đến rông tuyết đan dược phòng, hắn thế nhưng còn có một ít không thích đứng. Đã không có lại luyện không lâu được rồi. Bạch Hinh vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói đến. Nghe được nàng nói như vậy, phiêu miểu điếu môi, lẩm bẩm nói đến, nói giống như luyện đan là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng dường như. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe thấy bạch Hinh vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói đến, chẳng lẽ không phải sao. Nghe được lời này, phiêu miểu muốn phản bác, rồi lại không biết muốn như thế nào phản bác. Chờ đến Dung Lâm trở về thời điểm, liền nhìn đến trên bàn đặt vài cái túi chữ vật, căng phồng, bên trong tựa hồ nhét đầy đổ vật. Này đó đan dược ngươi mang theo trên người, cũng không nên lại bị thương. Dung Lâm đem túi chữ vật thu hảo, vẻ mặt sủng lịch sờ sờ nàng đỉnh đầu, kia xóa tung mềm mại xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. "Hảo, đều nghe ngươi." Bạch huynh Vũ dùng tay chọc chọc hắn eo, Dung Lâm chỉ cảm thấy bên hông một trận ngứa, duỗi tay đem chơi xấu người ôm nhập hoài trong lòng ngực, "Ngươi lại khái khi nào rời đi?" Nguyên bản có chút tâm viên ý mã rung lắm ở nghe được những lời này lúc sau nháy mắt giống như tiết khí giống nhau, thanh âm dầu di nói đến, nhất vãn ba ngày lúc sau. Bạch Hinh Vũ nghe xong gật gật đầu, ba ngày lúc sau không sai biệt lắm cũng tới rồi các nàng rời đi thời gian, bất quá trước đó nàng còn muốn đi đan ra một chuyến. Nghe nói Bạch Hinh Vũ muốn đi đan ra, đan yên mãnh liệt yêu cầu muốn cùng nhau đi theo, có một ít đồ vật ta cần thiết muốn đi lấy về tới. Đan phủ bên trong tuy rằng hết thể đối nàng tới nói đều là giả. Nhưng là Đan yên biết nàng chân chính mẫu thân cho nàng để lại đồ vật, nơi đó chỉ có nàng mới có thể đủ mở ra. Mấy năm nay Đan Phụ vẫn luôn trong tối ngoài sáng muốn nàng mở ra nơi nào địa phương, đem bên trong đồ vật giao cho ăn ra, còn mỹ danh này ước sợ nàng tùy ý tiêu xài giúp nàng bảo quản, bất quá nàng vẫn luôn không có nhà ra. Trừ cái này ra nàng còn muốn lấy lại thuộc về nàng mẫu thân mặt, nàng sẽ không lại làm nữ nhân kia đỉnh nàng mẫu thân mặt ở Đan phủ bên trong khắp nơi châu dương, bởi vì nàng không xứng. Nguyệt hắc phong cao đêm, lúc này đan ra vẫn như cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng có lẽ là bởi vì thú chiều nguyên nhân lúc này đan phủ lộ ra một tia hoang vắng trên nóc nhà vài đạo bóng người lạng yên không một tiếng động tiến vào tới rồi đan ra toàn bộ quá trình không có kinh động bất luận kẻ nào ở trải qua nội viện thời điểm mấy người trải qua đan linh phòng xuyên thấu qua ảnh nến có thể nhìn đến lúc này trong phòng có hai người ảnh một bóng người ngồi một bóng người đứng đan yên bởi vì ý thức tò mò xuyên thấu qua cửa sổ khe hở xem qua đi liên nhìn đến một người ngồi ở gương trước mặt nàng trên mặt bọc một tầng thật dày băng gạc chỉ lộ ra hai con mắt nhìn qua tức vì sao lại quỷ dị linh nhi ca ca về sau nhất định sẽ chữa khỏi ngươi ngươi không cần như vậy dọa ca ca được không từ đan linh tỉnh lại lúc sau cũng chỉ là ngồi ở gương trước mặt ánh mắt ngốc ngốc nhìn trong gương mặt người cũng không nói lời nào này nhưng đem đan thanh cấp sợ hãi nghe được đan thanh nói đan linh rốt cuộc có động tác một đôi mắt tràn ngập thù hận nhìn đan thanh ngươi đã nói ngươi sẽ vinh viễn bảo hộ ta Chính là ở bị bị người sống sờ sờ bóp chết thời điểm ngươi ở địa phương nào, kia đem chủy thủ cắm vào trái tim ta thời điểm ngươi lại ở địa phương nào, ở phụ thân cắt đi ta mặt thời điểm ngươi lại làm cái gì. Đan Linh điên cuồng tiêu to, mỗi một câu đều như là một cây lao tử, hung hăng cắm vào đan thanh trái tim chung, đồng thời cũng làm ở bên ngoài nghe lén đan yên khiếp sợ không được. Nàng là đoán được đan Linh đã chết quá một lần. Nhưng là nàng không nghĩ tới nàng thế nhưng là bị sống sờ sờ bóp chết hơn nữa sau khi chết trái tim chỗ thế nhưng còn bị cắm vào một phen truy thủ, hơn nữa cuối cùng câu nói kia là chuyện như thế nào, đan linh biến thành như vậy là đan phụ làm. Chỉ là còn không đợi nàng nghĩ lại, liền nghe được trong phòng người ta nói đến, ca, nếu ngươi thật sự muốn bồi thường ta vậy đem nữ nhân kia mặt cắt bỏ cho ta. Tuy rằng đan linh trong lời nói không có cụ thể nói nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Nhưng là lúc này đang ở nghe lén đan yên cùng dung nhất hai người đã tự động đem nữ nhân kia cùng bạch hình vũ họa thượng ngang bằng. Thấu chương song. Chương 932 phòng tối. Chương 932 phòng tối. Tuy rằng đan linh trong lời nói không có cụ thể nói nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Nhưng là lúc này đang ở nghe lén đan yên cùng dung nhất hai người đã tự động đem nữ nhân kia cùng bạch hình vũ họa thượng ngang bằng. Lúc này phòng nội đan thanh mặt lộ vẻ khó xử. Linh nhi có thể hay không đổi một người. lúc này ở bên ngoài nghe lén dung nhất nghe được đan thanh nói lúc sau khó coi sắc mặt rốt cuộc là chuyển biến tốt đẹp không ít nhẹ giọng nói đến còn tính tiểu tử tức thời một bên đan yên trợn trắng mắt cấp dung nhất ở cái này ra sinh hoạt nhiều năm như vậy nàng đối đan thanh nhưng cá nhân có thể nói là phi thường hiểu biết người này ở không liên lụy mẫu thân cùng đan linh thời điểm sắc thật là một cái đáng giá thâm giao bằng hưu nhưng là một khi dính dáng đến hắn mẫu thân hoặc là đan linh liền sẽ trở nên không hề điểm mấu chốt cơ hồ chỉ cần đan linh mở miệng Hắn có thể không chút do dự đối chính mình nhân nhân cứu mạng ra tay. Nàng phía trước liền chính mắt gặp qua, một cái thiếu nữ rõ ràng cứu Đan Thanh một mạng, lại bởi vì Đan Linh coi trọng nhân ra linh thú, Đan Thanh liền nháy mắt trở mặt không biết người. Chẳng những đem linh thú cấp cường đoạt lại đây, ngay cả tên kia thiếu nữ đều chết ở Đan Linh trong tay. Lúc ấy Đan Thanh liền ở một bên nhìn, hắn trong ánh mắt tràn đầy áy náy, lại một chút không có tiến lên ngăn cản ý tứ, thậm chí sợ hai Đan Linh không vui, liền thiếu nữ sau khi chết hắn cũng không dám tiến lên đi nhặt xác. vẫn là nàng ở hai người đi rồi đem thiếu nữ cấp vùi lớp thiếu nữ sau khi chết thê thảm bộ dáng nàng đến nay đều không thể quên mỗi khi đêm khuya ngậm hồi nàng đều có thể đủ mơ thấy thiếu nữ mặt biến thành nàng mặt cũng là từ lúc ấy nàng mới ý thức được không thể đủ còn như vậy đi xuống nếu tiếp tục đái ở đan ra nàng cuối cùng kết cục chỉ sợ so thiếu nữ còn muốn thê thảm mà kia chỉ bị cướp đi linh thú ở đan linh chơi chán rồi lúc sau thân thủ bị nàng cấp giết chết nấu nướng quả nhiên Giây tiếp theo liền nghe thấy Đan Thanh tiếp tục nói đến, ta phái ra đi người đến nay còn không có tìm được kia hai người tung tích, chính là người mặt đã chờ không được, nếu không hề hậu thiên phía trước tìm được thích hợp người mặt. Đan Thanh nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Đan Linh rỗi tay một cái tắt không chút do dự đánh vào Đan Thanh trên mặt, ngươi câm miệng cho ta, tìm không thấy bọn họ là chuyện của ngươi ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy vô dụng ca ca, nếu không phải nữ nhân kia mặt, ta liền chết ở ngươi trước mặt. Linh Nhi Ngươi so với trên mặt đau đớn thiếu nữ nói càng là giống như một thanh lợi kiếm giống nhau hung hàng chui vào đàn thanh trái tim, làm hắn tâm nháy mắt cắt mở một lỗ hổng, đau triệt nội tâm. Hiện tại toàn bộ thanh hải thành đang ở tao ngộ thú triều, ở ngay lúc này bên trong thành mất tích một ít người sẽ chỉ làm người cảm thấy là trộm ẩn vào trong thành hải thú làm, nhưng là hắn không nghĩ tới, Đan linh thế nhưng tùy hứng tới rồi loại tình trạng này. Đan thanh vẻ mặt suy sút ra khỏi phòng, dùng nhất tay mắt lênh lẹ một tay đem Đan yên cấp khiêng trên vai nút vào. chờ đến Đan Thanh rời khỏi sau, Đan Yên chính lấy một cái đầu chiều hạ tư thế không chút do dự ở Dung Nhất trên eo cắn một ngụm, thình lình xảy ra đau đớn làm xưa nay bộ mặt biểu tình Dung Nhất hít ngược một hơi khí lạnh. Từ trốn tránh địa phương ra tới, Đan Yên so không lưu tình chút nào vứt trên mặt đất, ngươi làm cái gì? Dung Nhất trong thanh âm áp lực này lửa giận, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không nam nhân eo là không thể đủ tùy tiện chạm vào, Không chi là giống hắn loại này thân là ám vệ, cả ngày ở vết đao thượng liếm huyết người, vừa mới nếu là thay đổi những người khác. Hiện tại chỉ sợ đã ở trên cầu ngoại hạ uống canh mạch bà. Mà lúc này bị vứt trên mặt đất Đan Yên cũng bất chấp đau đớn trên người, trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ. Nàng vừa mới như thế nào liền đầu gốc vừa kéo cắn người này đâu, quả thực là không muốn sống nữa, ở xác định chính mình trên người không có khuyết thiếu cái gì linh kiện lúc sau, Đan Yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó đau đớn trên người cảm làm nàng nhữ như mày. Cùng lúc đó, bên kia, bởi vì có dung lẫm cái này khai thiên nhãn người ở. Hai người một đường thuận lợi sờ vào đan gia tàng bảo các. Đương Bạch Hình Vũ nhìn đến tàng bảo các bên trong cảnh tượng thời điểm, không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương, chi gian cực đại tàng bảo các nội chống không, cái gì đều không có. Sao lại thế này, chúng ta đây là đến nhầm địa phương. Hẳn là đều cầm đi dùng để khởi động hộ thành đại trận, chúng ta lại hướng bên trong đi một chút. Bên trong, Bạch Hình Vũ nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì mặt khác nhập khẩu. dung lâm bình tĩnh đi vào một chỗ cái giá trước ở bên cạnh sờ soạn vài cái chỉ nghe thấy củn cụt một tiếng một đạo ám môn chậm rãi mở ra liền ở ngay lúc này một đạo tràn ngập sát khí linh lực hướng tới bạch hình vũ nơi phương hướng đánh tới thấy vậy tình cảnh dung lâm ánh mắt giận dữ thân hình chật lóe nháy mắt đi vào bạch hình vũ chính là bên kia phất tay háo vung lên trực tiếp đem đạo linh lực kia xoay cái cong đường cũng phản hồi nhìn thấy cái này tình cảnh ám môn trung phát ra một tiếng kinh ngạc Tựa hồ không nghĩ tới chính mình một kích thế nhưng có thể sẽ bị một người người trẻ tuổi nhìn như khinh phiêu phiêu một kích cấp chắn trở về. Lúc này, một đạo gián mua thanh em vang lên, các ngươi đều không phải là ta đan ra người, hiện tại rời đi lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tựa hồ là nhận thấy được trước mặt hai người không đơn giản, người nọ thanh em tuy rằng cường ngạnh, nhưng là lại vẫn là để lại một chút đường sống, Phảng phất chỉ cần bọn họ hai người hiện tại rời đi, đối phương thật sự sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua giống nhau. kia nếu chúng ta không đi đâu bạch huynh vũ nghiêng nghiêng đầu trong giọng nói mang theo một tia hài hước bọn họ hiện giờ xông vào đối phương tàng bảo các bên trong hiện tại còn bị phát hiện sao có thể liền dễ dàng như vậy thả bọn họ rời đi thật khi bọn hắn là ba tuổi tiểu hài tử giống nhau hảo lửa sao một khi đã như vậy vậy không nên trách lao phu đổi tận giết tuyệt hắn thân là đan gia lão tổ tông ngay cả thân là gia chủ đàn phương trung đều đối hắn là cung cung kinh kính hai người kia chẳng những tự tiện xông vào tàng bảo các thế nhưng còn dám đối hắn bất kính, nguyên bản không nghĩ muốn ở chỗ này đối với các ngươi động thủ, nếu các ngươi như thế không biết tốt xấu, kia liền chớ có trách ta. đối với phía trước dung lắm dễ dàng hóa giải hắn công kích chuyện này hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy vừa mới là hắn tình địch, cho nên mới cho hai người kia cùng chính mình đối thoại cơ hội. chi gian mấy chục đạo linh lực lại lần nữa từ phòng tối bên trong bay ra tới, tại đây đồng thời lão nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. đáng tiếc, Lao phu nguyên bản không nghĩ muốn làm dơ sàn nhà. Lời này phảng phất là chú định hai người sống không được tới giống nhau, bất quá lúc này đây nhất định phải làm hắn lại lần nữa thất vọng rồi. Dung lâm đem bạch hình vũ hộ trong ngực chung, chỉ là tùy tay vung lên, kia mấy trục đạo mạnh mẽ linh lực liền bị nháy mắt đánh tan. Sao có thể? Ngươi làm như thế nào được? Nhìn thấy hai người như cũ lông tóc không tổn hao gì, lao nhân không khỏi chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình toàn lực một kích thế nhưng sẽ bị một người tuổi trẻ người như thế khinh phiêu phiêu cấp hóa giải. Đổi mà nói chi? Hắn Đường Đường đan ra lão tổ tông, thế nhưng ở cái này nam nhân trong tay đi bất quá nhất chiêu. Thấu chương xong. Chương 933 chết mà sống lại chân tướng. Chương 933 chết mà sống lại chân tướng. Đổi mà nói chi, hắn Đường Đường đan ra lão tổ tông, thế nhưng ở cái này nam nhân trong tay đi bất quá nhất chiêu. Không có khả năng. Nhất định là người này trên người có cái gì hắn không biết cơ duyên, cho nên mới có thể ngăn cản trụ chính mình công kích, Đối, không sai, nhất định là cái dạng này. Nghĩ như vậy, lão nhân trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, hắn đôi chính mình tu vi phi thường rõ ràng, có thể nhẹ nhàng chặn lại hắn toàn lực một kích nhất định là cao cấp linh khí, thậm chí là thần khí. Như vậy khó được thứ tốt ở như vậy một người tuổi trẻ người trong tay thực sự là lãng phí, nếu hắn có thể được đến nói, là có thể đủ đi những cái đó thượng cổ bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nghĩ như vậy, hắn lại lần nữa mở miệng nói đến, lão phu biết trên người của ngươi có bí mật. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem bí mật này giao cho ta ta có thể bảo đảm cho các ngươi an toàn rời đi cái này địa phương, tuyệt đối sẽ không có người có thể thương tổn các ngươi một phân một hào. Bị rung lấm hộ ở trong ngực bạch hình vũ không khỏi trận trắng mắt, đều lúc này, cái này lao đông tây thế nhưng còn ở chơi loại này văn tự trò chơi. An toàn rời đi cái này địa phương, rời khỏi sau, bọn họ muốn gặp phải đó là đàn ra vô cùng tận đổi giết. Thấy hai người cứu cứu không nói gì, phòng tối chung người tới tử dần dần mà mất đi nhẫn mại ừ. không biết tốt xấu thế nhưng các ngươi kính rượu không có vậy chỉ có thể uống rượu phạt một đạo màu đen thân ảnh từ phòng tối bên trong bay ra thật lớn bóng ma đem hai người bao phủ ở trong đó bạch hình vũ ngẩng đầu nhìn lại thế nhưng là một cái phương ấn phương ấn mặt ngoài bóng loáng không có bất luận cái gì hoa văn quanh thân đen nhánh như mực đây là một kiện thần khí thấy bạch hình vũ thế nhưng nhận ra phương ấn thân phận phòng tối lao nhân có chút kinh ngạc ngay sau đó nói đến tính các ngươi biết hàng hiện tại các ngươi nghĩ kỹ rồi ta có lẽ còn có thể cho các ngươi lưu một khối toàn thây, nếu không, khiến cho các ngươi kiến thức một chút thần khí lợi hại. nghe đối phương tiêu ngạo ngôn luận, bạch hình vũ không khỏi cười khẽ ra tiếng. người cười cái gì? tự nhiên là cười ngươi xuẩn a. một cái sắp báo hỏng tàn phá thần khí, thế nhưng cũng muốn uy hiếp bọn họ. đồng thời bạch hình vũ còn phát hiện mặt khác một việc, kia đó là này phương khắc ở tổn hại phía trước tựa hồ là có khí linh, bất quá không biết vì sao hiện tại chỉ còn lại có một phần ba. cứu ta. cứu cứu ta, cầu xin ngươi cứu cứu ta. liền ở ngay lúc này một đạo suy yếu tràn ngập cầu xin thanh âm ở nàng bên thai vang lên. đối phương tựa hồ là dùng hết sức lực mới nói những lời này. lúc sau vô luận bạch hình vũ như thế nào do hỏi, đáp lại nàng đều là một mảnh yên tĩnh. chủ nhân, lão nhân kia trên người cũng có khí linh hơi thở. những người này quả thực quá tàn nhẫn. thế nhưng đem khí linh sống sở sở phân thành tam phân. phiêu miểu ngữ khí bên trong tràn đầy tức giận. đồng dạng thân là khí linh. Nó rất rõ ràng bị sống sờ sờ sẽ rách thành tam phân đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Chủ nhân, tuyệt đối không thể đủ buông tha người này. Bạch hình vũ gật gật đầu. Vừa mới cái kia thanh âm rõ ràng là phương ấn khí linh ở hướng nàng cầu cứu, không có gặp được còn chưa tính, nhưng là nếu gặp được, nàng liền không tính toán khoanh tay đứng nhìn Nàng đối với phương ấn đánh ra một đạo ngân quang, dây tiếp theo, vừa mới còn huyền phù ở bọn họ đỉnh đầu tùy thời chuẩn bị nện xuống tới phương ấn liền thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay về tới bạch hình vũ trong tay. Đồng thời, vẫn luôn giấu ở phòng tối bên trong lão nhân cũng bị rung lấm cấp nắm ra tới. Ở nhìn đến lão nhân chân thật bộ dạng thời điểm, bạch hình vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn trước mặt tiểu lão đầu, khó trách muốn tránh ở không thấy ánh mặt trời phòng tối bên trong, cái này quỷ bộ dáng sắc thật là không mặt mũi gặp người. Làm càn, trẻ con. Hắn nói còn không có nói xong, liền cảm giác được một cổ vô danh lực lượng bóp chặt hắn hết hầu, làm hắn rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm tới. nếu ngươi lại sẽ không nói bổn quân không ngại đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt bỏ lời này vừa nói ra lão nhân không khỏi cả người run rẩy nhìn về phía rung lấm trong ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi liền ở ngay lúc này lão nhân hai mắt vừa lật thân thể bắt đầu kịch liệt co rút cả người càng là giống thép dịu giống nhau cuộn tròn ở bên nhau mà lúc này bạch hình vũ trong tay phương ấn giống như là cảm tính đến cái gì giống nhau cũng bắt đầu không ngừng run rẩy nàng đem phương ấn gần nắm chặt ở trong tay một đạo màu đen linh khí không ngừng từ lão nhân trong thân thể phiêu ra ở hắn phía trên trầm rãi hội tụ thành một cái màu đen phương ấn hư ảnh chủ nhân đó là một phần ba khí linh mau làm nó cùng phương ấn dung hợp phiêu miểu nôn nóng thúc giục đến bạch linh vũ buông ra trong tay không ngừng run rẩy phương ấn làm nó đi cùng hư ảnh dung hợp 15 phút lúc sau dung hợp hư ảnh phương ấn lại lần nữa về tới nó trong tay nguyên bản chân nhắn mặt ngoài thế nhưng xuất hiện một tầng nhàn nhạt hoa văn. mà mất đi khí linh lão nhân sớm đã mất đi hơi thở Khô quắt thân thể càng là giống như khô mục giống nhau, từ giữa không trung rơi xuống trực tiếp bị quăng ngã thành mấy cánh. Không cần xem, dơ. Đôi mắt bị rung lấm che lại, đương lại mở mắt thời điểm, trên mặt đất rách nát thi thể sớm đã biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Từ bạch hình vũ góc độ, chỉ cảm thấy người này trên người toàn thân đều lộ ra cổ quái, rõ ràng tồn tại, nhưng là thân thể lại phảng phất đã chết đi thật lâu. Lấy chết người, lấy khí linh bị dẫn, mạnh mẽ xuống lại, hiện tại khí linh ly thể. Người này tự nhiên cũng liền không sống nổi. Bạch Hinh Vũ có chút cái hiểu cái không gật gật đầu. Mỗi một chữ nàng đều có thể đủ nghe hiểu, nhưng là này đó tự rốt cuộc là ra cái gì ngoài ý muốn kinh ngạc cảm thán liền ở bên nhau đâu. Không nghĩ tới khí linh thế nhưng còn có thể đủ làm người chết mà sống lại. Không phải chết mà sống lại. Dung lắm Sửa đúng nói đến, bị khí linh sống lại người thậm chí đã không thể xem như nhân loại. Có lẽ ngay từ đầu thời điểm cũng không sẽ xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng là theo thời gian trôi đi. Thân thể liền sẽ chậm rãi bắt đầu hủ bại, hơn nữa bởi vì khí linh không được đầy đủ nguyên nhân, bị khí linh sống lại người cần thiết muốn suốt ngày đai ở thần khí bên người, nếu không liền sẽ giống vừa mới như vậy, cả người co rút, đau đớn muốn chết. Nói cách khác dư lại một phần ba khí linh hẳn là ở đan linh trên người lâu. Bạch Hình Vũ nghĩ đến khí linh bị phân thành tam phần, mà đan ra gần nhất chết mà sống lại người nhưng còn không phải là chỉ có đan linh một người sao. Biết chân tướng lúc sau Bạch Hình Vũ trong lòng có chút thất vọng, Nàng nguyên bản cho rằng có thể tìm được sống lại cha mẹ cùng sư tôn biện Pháp, lại không có nghĩ đến chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Rời đi tàng bảo các lúc sau, hai người nên diện đụng phải một thân chật vật đan yên cùng dung nhất hai người. Ngươi không phải nói đó là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi đồ vật sao, như thế nào sẽ không biết bên trong có dấu cơ quan đâu. Ta đều nói qua rất nhiều biến, nơi đó mặt ta cũng là lần đầu tiên đi vào, ngươi không thể không thể không cần bắt lấy một chút không bỏ, tâm nhãn như vậy tiểu, ngươi còn có phải hay không nam nhân. Ta có phải hay không nam nhân ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lời này vừa nói ra, trong không khí nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Thấu chương xong, Chương 934 rời đi. Chương 934 rời đi. Cuối cùng vẫn là bạch hình vũ ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, nhị vị, tuy rằng thực không nghĩ quấy rầy các ngươi, nhưng là chúng ta cần phải đi. Nghe được bạch hình vũ thanh âm lúc sau, hai người không hẹn mà cùng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía địa phương khác. Trở lại chỗ ở lúc sau. Phiêu Miểu còn ở đối bạch hình vũ không có lấy về dư lại một phần ba khí linh mà canh cánh trong lòng. Nhưng là thật muốn lời nói chuyện này cũng không oán nàng, mà là Phương ấn chính mình cự tuyệt. Mặc dù là đem dư lại một phần ba khí linh tìm trở về, Phương ấn bản thể cũng đã nghiêm trọng hư hao, bằng không đường đường thần khí lại như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ loại tình trạng này đâu? Hơn nữa, tàn khuyết có tàn khuyết chỗ tốt, nếu là hoàn chỉnh khí linh như vậy nó liền sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở một cái tàn phá thần khí bên trong. Ngược lại là lòng đang. Nó có thể nếm thử tìm kiếm tân thân thể. Hơn nữa, 2 phần 3 khí linh, chỉ cần có cũng đủ thời gian, dư lại 1 phần 3 khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nghe được Bạch Hinh Vũ giải thích lúc sau, phiêu miểu lập tức hưng phấn nói đến, thật tốt quá, ta hiện tại liền đi cho nó tìm kiếm thích hợp thân thể mới. Nói liền vội vàng rời đi. Bạch Hinh Vũ đối này không có phản đối cũng không có duy trì, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là giống như là đoạt xá giống nhau. Muốn tìm kiếm một cái thích hợp thân thể mới cũng không phải là một việc dễ dàng. Nay liền như là ngươi mua một đôi tân giày, mặc dù là lại như thế nào vừa chân, cũng sẽ bởi vì là tân mua duyên cớ mà đem chân cấp lấy ra bằng nước. Ba ngày lúc sau, thú triều hoàn toàn bình ổn, mà Dung Lâm cũng tới rồi rời đi thời gian. Ta sẽ thực mau đi tìm ngươi. Bạch hình Vũ nhìn Dung Lâm, ngữ khí kiên định nói. Dung Lâm không nói gì, chỉ là gật gật đầu, hết thảy đều ở không nói gì. Mà một bên đang Yên nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Đột nhiên mở miệng hỏi đến, bọn họ muốn đi địa phương rất xa sao. Ân, chúng ta cũng nên rời đi. Tuy rằng hải thú triều đã dần dần rút đi, nhưng là thanh hải thành bên trong lại hoàn toàn loạn cả lên, đan gia làm thanh hải thành thổ hoàng đế, hiện giờ vẫn như cũ biến thành mọi người đòi đánh tồn tại. Hiện giờ càng là cây đổ bầy khỉ tan, một ít đã từng phụ thuộc vào đan gia gia tộc hiện giờ càng là hận không thể trốn đến rất xa sợ chọc đến một thân tao. Đi vào bến tàu, bạch Hinh vũ có chút khó hiểu hỏi đến. Ta còn tưởng rằng các ngươi chi gian là thông qua truyền tống trận tới giao lưu đâu. Rốt cuộc ở sáu trọng thiên bên trong sở hữu thành trì đều là thành lập ở đảo kình phía trên, bởi vì cũng không phải vật chết, thuyết minh mỗi một tòa thành tri gian vị trí là đang không ngừng biến hóa, cưới thương thuyền chẳng lẽ sẽ không sợ tìm không thấy mục đích địa sao. Đan Yên nghe được bạch hình vũ dò hỏi mở miệng giải thích đến, nguyên bản mỗi tòa thành tri gian là thiết có truyền tống trận, nhưng là không biết nói vì sao. Ở 20 năm trước sở hữu thành trị đều không hẹn mà cùng không hề sử dụng truyền tống trận ngược lại là sôi nổi tu sửa bên tàu. Chẳng lẽ như vậy liền sẽ không cảm thấy không thích đứng sao, hơn nữa, chẳng lẽ sẽ không lạc đường sao. Một bên đồng hành người nghe được hai người nói chuyện cũng không mở miệng nói đến, có cái gì không thích đứng muốn sử dụng truyền tống trận nhất định phải nha sử dụng linh thạch khởi động, này cũng không phải là người bình thường có thể gánh nặng khởi, nơi đó có làm ngồi thuyền tiện nghi. Không sai, hơn nữa ta nghe ta phụ thân nói qua Nàng tuổi trẻ thời điểm đã từng đã làm một lần truyền tống trận, chính là đem hắn cấp lăn lộn quá sức, vẫn là ngồi thuyền tương đối vững chắc, không cần linh thạch, chỉ cần tiêu phí một ít tiền tài, giống chúng ta người thường cũng có thể đủ gánh vác khởi Đến nỗi lạc đường vậy ngươi liền càng không cần lo lắng, chuyện như vậy trước nay đều không có phát sinh quá, ngươi à, liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Tiểu cô nương, ta xem ngươi không phải chúng ta sáu trọng thiên người đi. Bạch huynh Vũ gật gật đầu, ta cùng sư muội phụng mệnh tiến đến Thanh Hải thành rèn luyện. lại không có nghĩ đến đụng phải Hải Thú Triều. Nghe được Bạch Hình Vũ nói lên Hải Thú Triều, ngáy mắt giống như là mở ra máy hát giống nhau, rốt cuộc hai năm trước Thanh Hải Thành vừa mới trải qua quá một lần, lúc ấy bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cho nên cũng không có cái gì tổn thất, nhưng là lúc này đây nhưng bất đồng. Tuy rằng liều chết chống cự, ở phía sau mấy ngày như cũ có không ít Hải Thú phá khai hộ thành đại trận ở trong thành bốn phía tàn sát, rất nhiều người thân nhân đều bởi vậy bỏ mạng. Cuối cùng mọi người nói đến nói đi. cho nên người đều sôi nổi đem đầu mâu chỉ hướng về phía đang ra, cảm thấy nhất định là bọn họ làm cái gì thiếu đạo đức sự, chọc giận hải thú, cho nên mới sẽ liên lụy thanh hải thành. trong đám người mấy cái bị áo choàng che khuất thân hình hai người nghe được trong đám người đối đan ra chửi rủa cùng chỉ trích, trong đó một người khi nói chuyện liền muốn xuống lên, lại bị bên người người cấp tổ chức bị kéo đến góc bên trong sau, một người diện mạo bình thường nữ tử đột nhiên tháo xuống áo choàng, vẻ mặt phẫn nộ nói, ca, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Những cái đó vong ân phụ nghĩa điêu dân chẳng lẽ quên chúng ta mấy năm nay vẫn luôn là ai ở bảo hộ Thanh Hải Thành, nếu không phải chúng ta bọn họ đã sớm bị hải thú trở thành đồ ăn ăn luôn. Ở Đan Linh xem ra, nay chẳng qua là một lần nho nhỏ sai lầm mà thôi, căn bản chính là không quan trọng gì việc nhỏ, rốt cuộc ai đều sẽ có phạm sai lầm thời điểm, những người này cũng dám như thế bỏ đá xuống giếng, vong ân phụ nghĩa. Thậm chí bởi vì những người này nguyên nhân, Nàng chỉ có thể đủ đỉnh một cái tùy tiện từ trên đường cái loát tới diện mạo bình thường thiếu nữ mặt mới có thể đủ miễn cưỡng tránh được một kiếp. Lại còn có muốn cùng này đó không biết tốt xấu điều dân tễ một phòng, trời biết nàng chỉ là cùng những người này dựa vào gần một ít, liền mau bị bọn họ trên người hương vị cấp hân ngất đi rồi. Bên kia, bạch hình vũ đi đến lầu hai ván kẹp phía trên, thở dài một hơi, này ngồi thuyền thời gian không khỏi cũng quá dài. Nàng tại đây trên thuyền đã mau hơn phân nửa tháng thời gian, ngay từ đầu xác thật như những người đó theo như lời. Ngồi thuyền muốn so truyền tống trận thoải mái không ít, chính là theo thời gian trôi đi, nàng sớm đã từ ban đầu hưng phấn cùng tò mò, đến bây giờ hứng thú thiếu thiếu. Hơn nữa, bởi vì đảo kinh lúc nào cũng là ở bơi lội, cho nên thuyền trưởng căn bản là vô pháp báo cho cụ thể khi nào có thể rốt cuộc mục đích địa. Cho nên đôi khi nàng sẽ từ trong không gian lấy ra phi hành pháp bảo chính mình đến mặt biển đi lên phi, ngáy mắt giải sầu. Đối này, chỉ cần trước đó thông báo thuyền trưởng một tiếng liền không trở về có bất luận cái gì vấn đề. rốt cuộc nàng là ở tại lầu hai thuyền khách chỉnh con thuyền tổng cộng chia làm trên dưới hai tầng một tầng trụ đều là người thường chỉ cần hoa chút bạc là có thể đủ mua được một chương phiếu nhưng là tương đối cư trú hoàn cảnh liền phải thiếu chút nữa ngủ chính là đại dường chung, mười mấy thậm chí là mấy chục cá nhân ngủ chung mà lầu hai người còn lại là hoa linh thạch đãi ngộ tự nhiên không phải tầng thứ nhất người vô pháp bằng được đối với bạch hình vũ mỗi ngày đều ra biển sáng sớm đi ra ngoài nửa vãn mới trở về tình huống tự nhiên cũng có người bất mãn Cảm thấy nàng bạch bạch chiếm dụng phòng rồi lại không được. Nhưng là, thì tính sao? Nói trắng ra là, mọi người có thể tiếp thu đặc quyền. Bọn họ không tiếp thu chỉ là ở có được đặc quyền người bên trong không có tên của bọn họ mà thôi. Thấu chương xong Chương 935 yêu giao hóa rồng Chương 935 yêu giao hóa rồng. Nhưng là, thì tính sao? Nói trắng ra là, mọi người có thể tiếp thu đặc quyền. Bọn họ không tiếp thu chỉ là ở có được đặc quyền người bên trong không có tên của bọn họ mà thôi. Đặc biệt là đối những cái đó đã từng có được, hiện giờ cũng đã mất đi người tới nói, loại này trên lệch liền càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi, so sánh với những cái đó chưa từng có có được quá người tới nói, bởi vì đã từng hưởng thụ quá, cho nên càng thêm minh bạch quyền lợi mỹ diệu. Liền giống như lúc này Đan Linh, nhìn mỗi ngày tiêu giao sung sướng Bạch Hinh Vũ trong ánh mắt ghen ghét chi hỏa cơ hồ sắp đem nàng cấp tiêu đốt hầu như không còn. Bạch Hinh Vũ lại một lần trở lại trên thuyền trong tay còn mang theo mấy cái cá biển. giao cho trên thuyền phòng bếp làm cho bọn họ làm tốt đưa lại đây tuy rằng nói các nàng hiện tại là chạy ở trên biển nhưng là mỗi ngày đồ ăn chung nhiều nhất đích xác thật cá mặn mà ở tại lầu hai người đâu phần lớn còn lại là không ăn cơm bởi vì bọn họ có tích tốc đan cho nên đang nghe nói bạch hình vũ muốn bọn họ đưa một ngày tam cơm thời điểm còn đưa tới thuyền viên nhóm kinh ngạc ánh mắt tuy rằng ngày thường thời điểm trên thuyền cũng sẽ chuẩn bị một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng là lúc này đây bởi vì thanh hải thành vừa mới trải qua quá thu chiều Cho nên còn không có tới chuẩn bị, muốn ăn cơm, nhất định phải muốn tự bị nguyên liệu nấu ăn mới được. Cho nên mấy ngày nay Bạch Hình Vũ mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ đem nhã lệ chờ mấy chỉ giao nhân thả ra bắt cá, sau khi chấm dứt lưu lại một ít mang về trên thuyền, dư lại còn lại là giao nhân lương thực. Mà ở lúc này Đan Yên đột nhiên tìm được rồi Bạch Hình Vũ nói đến, Hình Vũ, thuyền trưởng làm ta nói cho ngươi, mấy ngày nay chúng ta phải trải qua táng hải danh biển, làm chúng ta hai ngày này trước bị khuất một chút đói bụng liền ăn tích cốc đan. Bạch huynh Vũ gật gật đầu, hảo, ta đã biết, bất quá táng hải giánh biển lại là địa phương nào. Đan Yên giải thích nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá thuyền trưởng nói táng hải Ránh biển tựa hồ là một cái giao long địa bàn, có đôi khi sẽ đem đi ngang qua con thuyền kéo xuống hải, nếu trên thuyền có đẹp khó tu thậm chí còn sẽ bị này loát đi đương lô đỉnh đâu. Một lần nói, Đan Yên thân thể không khỏi run rẩy một chút. Chuyên môn loát nam tu, nói cách khác này giao long là mẫu lâu. Đan Yên không nghĩ tới Bạch Hình Vũ chú ý điểm thế nhưng là ở chỗ này, ngự khí có chút không xác định nói đến, hẳn là đi. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ vừa đi ra khỏi phòng liền cảm giác được hôm nay không khí có chút không giống bình thường, nguyên bản cái cỏ ồn nào ván kẹp nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Đi vào ván kẹp thượng, lúc này trong không khí trừ bỏ nhàn nhạt nước biển vị ở ngoài, còn tràn ngập một cổ tanh hôi hương vị. Từ ván kẹp xuống phía dưới nhìn lại, nguyên bản màu xanh thảm nước biển cũng biến thành màu đen. Cái cổ tanh hôi vị chính là từ này nước biển bên trong truyền ra tới, nhớ tới ngày hôm qua Đan Yên nói, nghĩ đến nơi này hẳn là chính là táng hải danh biển. ầm vang. Liên ở ngay lúc này, không chung bên trong đột nhiên sấm xét ấm ầm chung quanh linh khí bắt đầu bạo động, không chung bên trong, đen nghìn nghịt mây đen, cũng như lúc trước thanh hải thành trải qua hải thú chiều thời điểm. Bất quá bất đồng chính là, lúc ấy thanh hải thành mây đen là linh thú biến ảo, mà lúc này mây đen sắc thật hàng thật giá thật kết vân. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển không ngừng phiên khởi sóng biển, ở này đó sóng biển trước mặt, bọn họ lúc này ngồi thương thuyền lại như vậy nhỏ bé, bất kha một kích. Kỳ quái, ai sẽ ở trên biển độ kiếp? Hán Bạch hình Vũ nói ôm rơi xuống, một đạo tia chớp sáng lên, trắng bệnh chiếu sáng lượng mọi người mặt, đồng thời cũng làm người thấy rõ ràng phía trước cảnh tượng. Vẫn luôn toàn thân ngâm đen, chiều cao ước chừng có mấy chục trượng thật lớn giao long từ nước biển bên trong nhảy dựng lên, mở ra buồn máu mồm to đối với không trung bên trong kiếp vân không ngừng diễu đảo. Thật lớn giao. Thế nhưng là đi giao hóa rồng. Một đạo thật lớn sóng biển thẳng tắp hướng tới thương thuyền nơi địa phương đánh tới, trải qua qua sóng biển tẩy lễ, con thuyền tuy rằng không có trầm mặc, nhưng là lại có không ít người bởi vậy bị vọt tới nga trong biển bởi vậy bỏ mạng. Lúc này Bạch Hinh Vũ nhìn đến cái này cảnh tượng, nháy mắt minh bạch bọn họ vị trí của diện. Truyền thuyết xà 500 năm hóa giao, giao 1000 năm hóa rồng. Giao hóa rồng là lúc yêu cầu trải qua lôi kiếp tẩy lễ, ở sinh ra long giác đồng thời tẩy đi trong thân thể xa huyết mạch. cũng làm long huyết mạch càng thêm tinh thần, hoàn toàn thoát khỏi xà bóng dáng trở thành chân chính long. Bất quá này dao lớn như vậy, cả người còn mạo yêu khí, hẳn là một cái đi rồi vai lộ yêu dao. Bạch hình vụ không nghĩ tới nàng thế nhưng tại đây điều yêu dao trên người cảm giác tới rồi nhất nhất lũ quen thuộc hơi thở, khó trách cũng dám dẫn lôi kiếp hóa rồng, thế nhưng là bởi vì hấp thu long khí. Lúc ấy ở lôi công sơn thời điểm, tuy rằng nàng kịp thời ra tay phòng ngừa long khí tiết lộ, nhưng là lại cũng không là vạn vô nhất thất. Tiết lộ một chút ít nguyên bản cũng là vô thường đánh dã, lại không có nghĩ đến thế nhưng liền như vậy vừa vặn không bị này yêu dao cấp hấp thu. Dâm dao, trốn chỗ nào? Liền ở ngay lúc này, không biết từ địa phương nào toát ra một đám tu sĩ đón lôi điện, hướng tới yêu giao nơi phương hướng bay đi, đối yêu dao tiến hành vây truy chặt đường. Các ngươi tu tiên người tự xưng là chính nghĩa, có loại đừng tới nhiều lao nương độ kiếp, hành này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của việc, ra sao đạo lý? Yêu dao thân thể không ngừng vật mẹo. Bảy quải tám cong lại trước sau không có rời đi mặt nước, cái đôi vùng, liền đem một cái tu sĩ vứt ra đi thật xa. buồn máu mồm to lúc đóng lúc mở, chuyến ra thế nhưng là cái yêu mị giọng nữ. Quả nhiên là cái mẫu. Đứng ở đầu thuyền ván kẹp thượng bạch hình vũ ở nghe được yêu giao thanh âm lúc sau, khẽ cười một tiếng nói. Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ a Đang yên đi vào bạch hình vũ bên người mở miệng hỏi đến, nàng trên mặt không có bất luận cái gì hoảng sợ, bởi vì nàng biết chỉ cần bạch hình vũ ở bên người nàng nàng đó là an toàn vừa mới bị yêu dao ném phi tu sĩ từ hai người bên người bay qua thật mạnh nện ở mặt biển thượng tức khắc đem mặt biển nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi không cần liền tính là chúng ta không ra tay nó cũng độ bất quá này lôi kiếp chứ không suy xét bị nàng trộm hấp thu long khí nguyên nhân dao ở hóa rồng thời điểm là không thể đủ thương tổn mạng người nếu không liền sẽ bị thiên đạo sở bất dung chứ không nói kia vừa mới tu sĩ liền nói này trên thuyền chết đi người thường này lôi kiếp không đem nó nướng chín đều tính đối nó khắc khí hơn nữa long khí chính là thiên địa chi gian hạo nhiên chính khí huống chi vẫn là ngũ chảo kim long long khí này đối với yêu giao tới nói chính là ngô chi mật đường như chi thạch tín giống nhau tồn tại lúc này một bên đan yên cũng gật gật đầu có được thiên nhãn nàng ở xem xét yêu dao đỉnh đầu khí vận thời điểm đồng dạng cũng là đen nhánh một mảnh thật là một chút chuyển cơ đều không có hiện tại liền nhìn xem là chết ở này đàn tu sĩ trong tay vẫn là trước bị lôi kiếp cấp đánh chết yêu dao bị lôi kiếp bổ chết kiếp biết chính mình lần này hóa hình vô vọng liền muốn một lần nữa trốn vào trong biển, tránh được này một kiếp, nhưng là lôi kiếp sao có thể dễ dàng buông tha nàng. Tự tiện hấp thu ngũ chảo kim long long khí không nói, thậm chí còn dám can đảm đem long khí nhiễm yêu khí, lúc này đây thiên đạo là hoàn toàn chọc giận, Giang xuống thiên lôi cũng là một lần so một lần thô trắng, làm yêu giao căn bản là không có thoát đi cơ hội. Thấu chương xong. Chương 936 lôi kiếp lạc, thiên nhãn khai. Chương 936 lôi kiếp lạc, thiên nhãn khai. Tự tiện hấp thu ngũ chảo kim long long khí không nói, thậm chí còn dám can đảm đem long khí nhiễm yêu khí. Lúc này đây thiên đạo là hoàn toàn chọc giận, giang xuống thiên lôi cũng là một lần so một lần thô trắng, làm yêu dao căn bản là không có thoát đi cơ hội. Nghiệt xúc, ngươi làm nhiều việc ác, càng là làm tận thương thiên hại lý việc, thế nhưng còn dám vọng tưởng hóa rồng, hiện giờ thiên đạo đều dung không giới ngươi, chịu chết đi. Trong đó một người tiên khí phiêu phiêu đầy đầu đầu bạc lão giả chính nghĩa lấm nhiên nói đến, theo sau hắn tay cầm linh kiếm. Chói mắt bạch quang làm người trên thuyền đều không có tạm lánh mũi nhọn tại đây đồng thời không trung bên trong một đạo thiên lôi cũng ở vận sức chờ phát động tựa hồ là muốn cùng này dâu bạc lão giả so một lần rốt cuộc ai tốc độ càng mau mà lúc này yêu dao đâu trên người màu đen vẩy ngoại phiên da thịt ngoại quấn lộ ra bên trong máu chảy đầm địa huyết đục, trong không khí càng là tràn ngập một cổ tanh hôi hương vị liền ở ngay lúc này dâu bạc lão giả tay cầm linh kiếm đối với yêu dao bảy tốc vị trí chặt bỏ dao làm xa hóa rồng khi quá độ trên người như cũ bảo lưu lại rất nhiều xà đặc thù tỉ như nó trí mạng nhược điểm liền giống như xà giống nhau ở nó bảy tấc vị trí thượng đồng thời một đạo màu đen tia chớp cũng đồng thời rơi xuống hướng tôi yêu dao đầu thẳng tắc bổ qua đi yêu dao gào giống một tiếng đột nhiên từ trong miệng hộp ra một cái phiếm màu đỏ tươi hạt trâu chặn trên bầu trời rơi xuống thiên lôi hạt trâu cùng thiên lôi chạm vào nhau cho nhau triệt yêu, dư lại dư uy trực tiếp đem dư lại người cấp đánh bay vài trăm thước xa đồng thời cái đôi vùng Một đạo ánh bạch sắc quang thẳng tắp hướng tới Dâu Bạc lão nhân yên tâm bay đi. Bạch quang cùng kiếm khí va chạm nháy mắt bốn phi năm nước, đồng thời cũng vì nó chặn lại Dâu Bạc một đòn chí mạng. Hừ, sinh ra quả nhiên là xúc sinh, vì mạng sống, thế nhưng liền chính mình hài tử đều có thể đủ vứt bỏ. Dâu Bạc lão giả hiển nhiên đối chính mình công kích bị chặn lại thập phần không vui, ở nhìn đến Thẩm Bân rơi dụng vỏ trứng cùng với đã bị chém thành hai nửa bạch giao thi thể thời điểm, nháy mắt liền minh bạch vừa mới kia rốt cuộc là thứ gì. Yêu giao chính là từ mãng xà biến thành, mà quả trứng này lại ở còn không có phá xác, thời điểm cũng đã bảy biện ra giao hình thái. hiển nhiên là ở yêu giao hóa giao lúc sau sở sinh hạ trứng, khó trách có thể lập tức hắn công kích. Đáng tiếc, lại quá mấy ngày là có thể đủ sinh ra đâu. Bất quá đã chết cũng hảo. Kiếm sâu đầu thai chính là mở to hai mắt cẩn thận nhìn một cái, ngàn vạn không cần ở đầu sai nhân ra. Mất đi nội đan vốn là đã cực độ suy yếu yêu giao nghe đến mấy cái này người thế nhưng còn như thế vũ nhục chính mình. thậm chí còn dùng linh kiếm tùy ý treo cật chính mình hài tử thân thể, nàng liền đặc tưởng tượng điên rồi giống nhau, hướng tới mọi người nơi địa phương vọt lại đây, rất có đồng quy vu tận bộ dáng. Đều là những người này, nếu không phải những người này đối nàng theo đuổi không bỏ, nàng lại như thế nào sẽ hy sinh chính mình hài tử? Chỉ cần lại quá 3 ngày, nàng là có thể đủ phá xác. Yêu giao một đôi dựng đồng gắt gao nhìn chằm chằm ở đây mọi người, hôm nay nơi này tất cả mọi người phải cho nàng hài tử chốt cùng. Nhìn đến muốn giao một bộ dược liệu mạng bộ dáng, Đan Yên có chút khó hiểu hỏi đến, nếu này yêu dao có những người này đồng quy vu tận căn đảm, vừa mới lại vì sao phải dùng chính mình hài tử còn chặn lại kia một cách đâu. Nếu làm ra kia nhất cử động, hiện tại lại vì cái gì phải hối hận đâu. Nói thật, tuy rằng yêu dao đã, thân bị trọng thương, nhưng là ai hạ kia cùng với cũng không nhất định sẽ chết, có lẽ còn có thể đủ nhân cơ hội kim thiền thoát xác đâu. Đan Yên nói nhưng cũng không phải chống rông suy đoán. liền ở yêu dao đem chính mình nội đan phun ra cùng đi ngăn cản thiên lôi thời điểm nguyên bản nó màu đen khí vận ngọn lửa xuất hiện một tia sinh cơ nhưng là đương nó đem dao trứng quăng ra ngoài thời điểm dây tiếp theo sinh cơ liền dây lát lướt qua khí vận ngọn lửa lại lần nữa biến thành màu đen thậm chí so với phía trước còn muốn nghiêm trọng lộ ra nồng đậm tử khí vì tồn tại bạch hình vũ ngữ khí đạm nhiên nói có đôi khi nhân vi sống sót đổi con cho nhau ăn loại chuyện này đều làm được huống chi là linh thú hơn nữa Xà là động vật máu lạnh, trời sinh thân duyên đạm bạc, cùng một cái còn không có sinh ra hài tử so sánh với, tự nhiên là chính mình tánh mạng càng quan trọng. Mặc dù là hiện tại yêu giao biểu hiện ra hối hận biểu tình, nhưng là ít nhất ở kia một giây, nó ở sống sót cùng hài tử chi gian không chút do dự lựa chọn chính mình. Liên ở ngay lúc này, một đôi tay không biết khi nào xuất hiện ở bạch hình vũ phía sau. Đan Linh không biết nghĩ như thế nào, đối với yêu giao xuất hiện rõ ràng sợ muốn chết. Nhưng là đương nàng nhìn đến bạch hình vũ cùng đan yên hai người dường như không có việc gì đứng ở ván kẹp thượng thời điểm, nháy mắt lòng đấu kỵ công tâm. Dựa vào cái gì chính mình như thế chật vật, mà này hai người lại giống như người không có việc gì, tại đây cuồng phong sóng lớn bên trong, thậm chí ngay cả quần áo đều đều chưa từng ước nhẹp, cùng mặt khác hình người thành tiên minh đối lập. Bởi vì bạch hình vũ hai người đều dịch dung, cho nên đan linh cũng không nhận thức hai người, nhưng là này lại không chậm trễ nàng ghen ghét hai người tùy ý tiêu sái. Ở gen ghét tâm sử dụng dưới, đan linh ma xui quỷ khiến đi tới hai người phía sau, muốn đem hai người kia cấp đẩy xuống, nàng đảo muốn nhìn hai người kia đến lúc đó còn có thể hay không giống hiện tại như vậy đạm nhiên. Rõ ràng có năng lực bảo vệ mọi người, lại chỉ biết chính mình, như thế ích kỷ người đâu, khiến cho nàng đan linh tới thế này hai người cha mẹ cho các nàng một cái giáo hấn. Liên ở tay nàng đang muốn đụng tới bạch hình vũ phía sau lưng thời điểm, thương thuyền đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động lên, thế cho nên đan linh dưới chân một cái không xong. Thế lăn trên đất, đầu nặng nề khai ở mạng thuyền thượng, tức khắc chết ngất qua đi. Ở ngất xịu phía trước, Đan Linh nhìn khoảng cách chính mình không muốn hai cái thân ảnh, trong lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Nhưng là nàng không biết chính là, nếu không phải thương thuyền đột nhiên lay động, hiện tại nàng cũng đã đã chết, một cái không hề tu vi người. Sao có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hai gã tu luyện giả, loại chuyện này tưởng cũng là không có khả năng. Mà con thuyền đong đưa nguyên nhân cũng là vì yêu giao không biết khi nào đi tới thương thuyền phía dưới. Mà nó mục tiêu còn lại là Bạch Hình Vũ cùng Đan Yên, càng chuẩn xác mà nói là Bạch Hình Vũ, Đan Yên chỉ là bị vạ lây cá trong chậu cái kia vô tội cá. Yêu giao khổng lồ thân thể đem cuốn lấy hai người thân thể, lập tức hoàn toàn đi vào trong biển. Ở bị yêu dao mang về động phủ trên đường, Bạch Hình Vũ từ Đan Yên nơi nào được đến một cái lệnh người khiếp sợ tin tức, này yêu giao thế nhưng cũng khai thiên nhãn. Phía trước dung lắm không phải nói muốn muốn khai thiên nhãn phi thường khó khăn hơn nữa cựu tử nhất sinh. Như thế nào nàng trong khoảng thời gian ngắn liền gặp được ba cái? Đối với vấn đề này, Đan Yên tỏ vẻ nàng cũng không biết, nàng cũng là ở vừa mới mới phát hiện, nói cách khác, yêu dao là vừa rồi mới khai thiên nhãn. Bạch Hinh Vũ nhìn yêu dao trên người vết thương, sâu nhất một chỗ vừa vặn sớm cái chán địa phương, đã từng dung lắm đã nói với nàng, muốn khai thiên nhãn nói, ra trời sinh ở ngoài, muốn khai thiên nhãn nhất định phải muốn mượn dùng thiên kiếp lực lượng mới được. Thấu chương xong Chương 937 đều nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Chương 937 đều nói Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Bạch Hinh Vũ nhìn yêu dao trên người vết thương Sâu nhất một chỗ vừa vặn sớm Cái chán địa phương Đã từng dung lắm đã nói với nàng Muốn khai thiên nhãn nói Ra trời sinh ở ngoài Muốn khai thiên nhãn nhất định phải muốn mượn dùng thiên kiếp lực lượng mới được Mà phía trước bị yêu dao hấp thu long khí Cũng toàn bộ đều tụ tập ở cái chán vị trí Cứ như vậy trời xui đất khiến kia nó hiện tại khí vận như thế nào Bạch Hình Vũ hỏi đến. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đan Yến chém đinh chặt sắc nói đến. Mặc dù là khai thiên nhãn, cũng như cũ thay đổi không được yêu dao hẳn phải chết kết cục. Thừa dịp hai người truyền âm công phu, yêu dao đã đem hai người đưa tới chính mình động phủ. Tới rồi động phủ lúc sau, bạch hình vũ mới biết được, này yêu dao tên là mị cơ, chính là một cái giống cái, ở hóa dao phía trước là một cái bạch mãng, hẳn là sau lại đi rồi đường ngang ngao tát, một thân màu trắng vảy mới dần dần biến thành màu đen. Tới với vì cái gì nàng sẽ biết này đó, đây đều là nàng ở nhìn đến những cái đó dùng màu trắng vỏ rắn lột thời điểm đoán được. xa tộc đối với chính mình vỏ rắn lột từ trước đến nay thập phần quý giá, đặc biệt là xà sinh chung lần đầu tiên vỏ rắn lột, càng là có bách độc bất xâm hiệu quả, cho nên đặc biệt chân quý. Bạch hình vũ hai người bị đưa tới một phòng bên trong, phòng nội nơi nơi đều treo hồng lăng, ở hồng lăng phía dưới còn rũ này kim sắc lục lạc, theo người đi lại phát ra dễ nghe thanh âm. Lúc này mị cơ hóa thành một người vũ mị nữ tử, trên người còn lại là một thân rách tung tóe hắc ý địa, đem nàng dáng người bốc lửa lộ rõ. Mị cơ chậm rãi hướng tới hai người đã đi tới, mỗi đi một bước, đều là trên mặt đất lưu lại một rõ ràng huyết dấu chân, hiển nhiên lúc này nàng xác thật là thương không nhẹ. Thấy hai người trên mặt không hề có sợ hãi biểu tình, mị cơ không khỏi nhíu mày, bất quá hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng còn muốn hỏi hai người kia, cũng không có tế giống, nói cho bụt toạn. Ngũ chảo kim long ở địa phương nào buồn tọa liền buông tha các ngươi một con đường sống. Tựa như đan yên sở suy đoán như vậy, mị cơ sắc thật khai thiên nhãn, nhưng là cùng đan yên có thể nhìn đến khí vận bất đồng, bởi vì là hậu thiên mở ra, hơn nữa lúc này mị cơ thân bị trọng thương, nội đan rách nát, cho nên nàng chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn thấu người ngụy trang. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể phát hiện hai người kia thế nhưng chính là phía trước cùng ngũ chảo kim long ở bên nhau hai người. Lúc trước nàng chẳng qua là trộm hấp thu một chút long khí khiến cho nàng tu vi đại trướng, thậm chí có hóa rồng tư cách, nếu không phải bị người đột nhiên quấy rời, nói không chừng hiện tại nàng đã hóa rồng thành công, tiếp thu mọi người chiều bái đâu. Cho nên đang xem phá bạch hinh vũ hai người ngụy trang lúc sau, mị cơ không chút nào ngẫu nhiên gặp được đem hai người loắt tới rồi động phủ bên trong, vì chính là ép hỏi ra ngũ chảo kim long tin tức. Nàng rất rõ ràng, này hai người cùng ngũ chảo kim long quan hệ không bình thường, mị cơ nhìn về phía bạch hinh vũ. Đặc biệt là này một người, rất có khả năng chính là ngũ chảo kim long ái nhân. Lúc này Bạch Hình Vũ nghe được ngũ chảo kim long mấy chữ này, trong lòng liền đã nổi lên sát tâm, nguyên bản không nghĩ nhúng tay chuyện này, nhưng là hiện tại, này mị cơ vô luận như thế nào đều là lưu đến không được. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía mị cơ, môi gợi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, nói đến, hảo a, ta nói cho ngươi, bất quá. Lúc này mị cơ một lòng chỉ muốn biết ngũ chảo kim long tin tức, căn bản là không có chú ý tới. cũng không có tâm tư chú ý bạch hình vũ không thích hợp ngựa khí nôn nóng hỏi đến bất quá cái gì bổn tọa cảnh cáo các ngươi không cần vọng tưởng cùng bổn tọa chơi cái gì hoa chiêu bổn tọa Mỹ cơ nói còn không có nói xong một thanh linh kiếm từ nàng giữa mày chỗ xuyên qua vốn là thân bị trọng thương toàn dựa một hơi treo bạch hình vũ đột nhiên làm khó dễ nàng càng là căn bản liền tránh né cơ hội đều không có ngưng tụ ở giữa mày chỗ long khí nháy mắt được đến giải thoát phía sau tiếp trước về tới bạch hình vũ bên người nung liệt tanh hôi vị nháy mắt truyền ra tới tràn ngập toàn bộ phòng bạch hình vũ thủ đoạn dùng sức đem linh kiếm rút ra mị cơ hai mắt chừng lao đại thẳng tắp đại trên mặt đất hóa thành vẫn luôn chết dao máu tươi hôn hợp góc chảy đầy đất nhìn phi thường ghê tởm chúng ta trước rời đi nơi này bạch hình vũ nghe trong không khí tanh hôi vị nhăn cái mũi nói đến mà liền ở ngay lúc này đàn yên lại ngăn cản nàng đường đi chờ một chút chúng ta mang theo nó cùng nhau rời đi đàn yên chỉ vào trên mặt đất mị cơ thi thể nói Bạch huynh Vũ nhìn đã chết đi mị cơ, do dự một chút, tìm một cái để đó không dùng túi chữ vật đem toàn bộ giao thi đóng gói mang đi, thuận tiện còn đem mị cơ mấy năm nay thu liếm tới bảo vật cấp cấp đoạt sạch sẽ. Liên ở hai người rời đi sau không lâu, dâu bạc lão giả đoàn người cũng đi tới, bất quá lúc này đây cầm đầu thật là một người tướng mạo tuấn mỹ trung niên nam nhân. Tu tiên người luôn luôn không lấy tướng mạo tới phán đoán tuổi tác, không cần nhìn chúng năm nam nhân thoạt nhìn tuổi trẻ, nói không chừng tuổi đã có thể đương dâu bạc lão giả ra ra đâu. Thái thượng trưởng lão, nơi này hẳn là chính là kia yêu dao động phủ, như thế đại tanh hôi vị, nghĩ đến kia yêu dao sát thật bị thương không nhẹ, còn hảo chúng ta đuổi theo lại đây. Mà bị gọi thái thượng trưởng lão trung niên nam nhân một trưởng quanh khai động phủ bên ngoài trận pháp, một đám người chờ tiến nhanh mà nhập. Tiểu kiêu nước chảy, đình đài lầu cát, một tòa cực Mỹ đỉnh viện xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhưng là những người này lại không có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức. Những người này tìm khắp toàn bộ động phủ, ra trong phòng một quán vết máu ở ngoài. Căn bản là không có nhìn đến yêu giao thân ảnh. Huyền dương thái thượng trưởng lão, kia yêu giao có lẽ dự đoán được chúng ta sẽ đến tìm nó đã trước tiên không lấy không rời đi. Dâu bạc lao giả cung kính nói. Hắn sở dĩ sẽ như thế suy đoán, là bởi vì bọn họ ở tìm tòi một phen lúc sau, chẳng những không có phát hiện yêu giao thân ảnh, thế nhưng liền một kiện đáng giá bảo vật đều không có, nghĩ đến hẳn là bị yêu dao mang đi mới đúng. Mà lúc này huyền dương bên cạnh một cái phấn y gì thiếu nữ vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt một màn. Nàng vội vàng nhìn về phía một phương hướng, phát hiện nguyên bản đặt ở nơi nào đồ vật đã không thấy, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên không hề huyết sắc, thân thể càng là có chút lung lay sắp đổ. Huyền Dương cũng không có chú ý tới đệ tử không thích hợp, không có nhíu chặt nhìn trên mặt đất kia một bãi vết máu, dựa theo ngươi cách nói, kia yêu giao gặp lôi kiếp lại nát nội đàn, bị như thế trọng thương cho dù chết chạy trốn chỉ sợ cũng cũng chỉ dư lại một hơi, ngươi nói nó sẽ chạy tới nơi nào? Này. Dâu bạc lão giả túi đầu không nói. Tâm nói chuyện này ta như thế nào biết, hắn lại không phải yêu dao, huống chi bọn họ những người này sở di tới chậm một bước vẫn là vì chờ huyền dương. Kết quả hắn khoan thai tới muộn, bên người còn mang theo một cái tay không thể, để vai không thể kháng tiểu đồ đệ, chậm trễ thời gian lại đem sở hữu chịu tội đều tính tới rồi bọn họ những người này trên đầu. Bất quá những lời này ngại với huyền dương thân phận dâu bạc cũng không có cái kia lá gan nói ra, huyền dương hắn là không thể chơi vào, nhưng là hắn bên người phấn ý thiếu nữ liền không giống nhau. Thấu chương xong. Chương 938 tới, Thiên Vũ Thành. Chương 938 tới, Thiên Vũ Thành. Cùng lúc đó, ở yêu giao biến mất lúc sau, mặt biển thượng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thương thuyền tiếp tục đi, lần này gặp được yêu giao chỉ do là ngoài ý muốn, nhưng cũng bởi vậy thương thuyền bộ phận hư hao, nguyên bản còn thường một tháng lộ trình hiện tại biến dài quá gấp đôi không ngừng. Đan Linh từ hôn mê bên trong thức tỉnh lại đây, đầu tiên liền cảm giác được cái chán một trận đau nhức, theo sau đan mẫu thanh âm truyền đến, Linh Nhi ngươi rốt cuộc tình ngươi thật là hủ chết mẫu thân đan linh thong thả ngồi dậy dùng khàn khàn thanh âm nói đến mẫu thân ta đây là làm sao vậy ngươi không cẩn thận đụng vào mạng thuyền thượng mất đi ý thức đều do kia hai người bất quá hiện tại kia hai người bị kia yêu dao bắt đi hiện tại hẳn là phỏng trừng đã bị giết chết rồi lúc này đan linh đầu như cũng là hôn hôn trầm trầm bất quá ở nghe được bạch hình vũ hai người bị yêu dao bắt đi thời điểm đột nhiên ngầm đầu trên mặt lộ ra một mặt vặn vẹo khỏi ý Mẫu thân các nàng thật sự bị yêu giao cấp bắt đi rồi sao? Nàng lại lần nữa dò hỏi đến. Đó là tự nhiên, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả. Ở nghe được khẳng định đáp án lúc sau, Đan Linh trong lòng cảm giác được chưa bao giờ từng có vui sướng. Nàng cũng không nhận thức kia hai người, nhưng là đang nghe nói hai người kia bị yêu giao bắt đi sinh tử chưa biết thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thông khoái, giống như là vẫn luôn tích góp ở trong lòng tức giận rốt cuộc tìm được rồi một cái đột phá khẩu giống nhau. Nàng thật sự là quá mức vui vẻ, ngay cả trên chán miệng vết thương đều cảm thấy không đau, mà loại này hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến nàng ở lầu 2 nhìn đến sống sờ sờ hai người thời điểm đột nhiên im bặt. Bởi vì đan linh bị thương, cho nên ở kế tiếp thời gian yêu cầu một cái an tính địa phương tu dưỡng, cho nên cô ý tìm thuyền trưởng chi trả linh thú muốn tam gian lầu hai phòng. Cũng vừa vặn bởi vì yêu giao nguyên nhân làm lầu hai phòng có không bị, bằng không liền tính là cấp linh thạch cũng không hảo xử Này tam gian phòng liền nói trùng hợp cũng trùng hợp liền ở bạch Linh vũ hai người sở trụ phòng đối diện. nay ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, Đan Linh ngày đầu tiên trụ tiến vào thời điểm liền gặp được hai người, tức khắc hảo tâm tình liền biến mất không thấy. Đan Linh đỉnh một chương bình thường không thể lại bình thường mặt, một đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn hai người, các ngươi như thế nào còn sống. Nhìn đến như vậy Đan Linh, Đan Yên không khỏi ở trong lòng cười lạnh, này Đan Linh không biết là bị súng hư, vẫn là trời sinh liền như vậy xuẩn, lại hoặc là hai người đều là... Chính mình đều rơi vào hiện tại loại tình trạng này, thế nhưng còn không biết họa là từ ở miệng mà ra. Lần này không cần bạch hình vũ nói chuyện, nàng trực tiếp không chút khách khí nói đến, những lời này chúng ta đồng dạng cũng còn cho ngươi. Theo sau nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói đến, đan tiểu thư, ngươi mệnh thật đúng là đại a, thế nhưng còn chưa chết. Nghe được chính mình thân phận bị phát hiện, đan linh trên mặt nháy mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngươi, ngươi, đan yên nhìn hoảng sợ đan linh. Trong lòng là nói không nên lời vui sướng, nàng chờ đợi ngày này chính là đợi đã lâu, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, xin khuyên các ngươi vẫn là điệu thấp điểm hảo, cũng không nên liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Những lời này ở người khác nghe tới chính là một câu lại bình thường bất quá huy hiếp mà thôi, rốt cuộc rất nhiều người ở vùng lợi hung ác thời điểm đều sẽ nói như vậy. Nhưng là đan linh không giống nhau à, nàng là chết quá một lần người, hiện tại lại nghe được đan yên nói như thế, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không hiểu sai. Hơn nữa người này một câu liền nói phá thân phận của nàng. Không được, nàng muốn đi nói cho Kaka hai người kia không thể để lại. Lúc này nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bạch hình vũ hai người có thể từ yêu giao trong tay toàn thân mà lui, lại sao có thể cùng đã từng những cái đó nhậm nàng khi dễ người có thể đánh đồng đâu, huống chi nàng cũng không hề là đan gia đại tiểu thư. Quả nhiên, chờ đến đan linh tìm được đan thanh cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho đối phương thời điểm, đan thanh không cần suy nghĩ liền không chút do dự cự tuyệt. bị cự tuyệt đan linh còn muốn trò cũ trọng thi, nhưng là lúc này đây đan thanh tùy ý nàng la lối khóc lóc lăn lộn, vô luận như thế nào đều không có nhà ra. Mà bên kia, Bạch Hinh Vũ cùng Đan Yên đều cảm thấy lấy Đan Linh kia không biết hối cải tính tình, tuyệt đối sẽ không thiện bãi Cam Hưu, kết quả lại không có nghĩ đến đợi mấy ngày đều không có chờ đến Đan Linh hành động, dần dần các nàng liền không hề chú ý chuyện này. Lại qua hai tháng thời gian, ngày này, bên ngoài đột nhiên truyền đến bóp còi thanh âm, đây là thương thuyền tín hiệu. Giống nhau thanh âm này vang lên thời điểm, đã nói lên bọn họ đã khoảng cách mục đích địa không xa. Đứng ở ván kẹp phía trên, rất xa nhìn lại, một tòa tiểu đảo xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện này tòa tiểu đảo lúc này đang ở không ngừng về phía trước bơi lội, hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Đây là bọn họ lần này mục đích địa thiên vũ thành. Ngày xưa vững vàng chạy ở trên mặt biển thương thuyền đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó đó là một trận kịch liệt lay động. Rất nhiều người bởi vậy mà ngã trái ngã phải, yêu cầu bắt lấy thứ gì, hoặc là bên người đồng bạn mới có thể đủ ổn định thân hình. Càng là có xui xẻo người trực tiếp bị vứt ra thuyền ngoại, bất quá may mắn nơi này khoảng cách bến tàu đã rất gần, tiêu phí một chút thời điểm chính mình cũng có thể đủ bơi tới trên bờ đi. Đi ở thuyền kia một khắc, bạch hình vũ rốt cuộc lại lần nữa có làm đến nơi đến trốn cảm giác, cùng ở trên thuyền khi cảm giác chính là bất đồng. liền ở ngay lúc này, liền nhìn đến cách đó không xa một trận xôn xao. Hay đầu nhìn về phía bên kia, nguyên lai là lại có một con thuyền cập bờ, bất đồng chính là bọn họ ngồi chính là thương thuyền, nhân ra cưới chính là linh thuyền, đều là thuyền, một cái ở trong biển Du, một cái là ở trên trời phi. Mau xem, là huyền dương tiên tôn, hôm nay cư nhiên nhìn thấy chân nhân, không biết hắn còn thu không thu đồ đệ, tà Ta tay chân lanh lẹ, việc nặng việc dơ đều có thể làm, hơn nữa không tê khổ không tê mệnh. Nằm mơ đi ngươi liền. Một bên người cười nhạo nói đến. Ta như thế nào liền nằm mơ. Ta nghe nói huyền dương tiên tôn thu đồ đệ không xem tư chất, chỉ xem duyên phận, nó hiện giờ duy nhất đệ tử tư chất thường thường. Một trăm năm tu vi chỉ trệ không tiến đến nay vẫn là luyện khí kỳ đại viên mãn, liền tính là như vậy kia tiên tôn cả ngày đều bảo bối cùng cái cái gì dường như, đi đến nơi nào đều mang theo, lấy ta thiên phú, nói không chừng còn có thể đủ đương đại sư huynh đâu. Bạch huynh vũ nghe đám người thảo luận thành, không khỏi nhìn về phía linh thuyền phương hướng, cầm đầu chính là một người tuấn mỹ nam nhân. Phía sau còn lại là đi theo dâu bạc lão giả đoàn người, nghĩ đến người nam nhân này hẳn là chính là huyền dương tiên tôn. Mà ở một thân áo bào trắng huyền dương tiên tôn bên người, một người phấn y thiếu nữ có vẻ thập phần thấy được, chi gian thiếu nữ gắt gao dán ở huyền dương bên người, làm hai người chi gian không có một tia khe hở, cử chỉ thân mật. Biết đến này hai người là thầy trò, không biết còn tưởng rằng là đạo lữ đâu, xem thiếu, thiếu nữ hành động rõ ràng là cố ý mà làm chi, thân là sư tôn huyền dương không có biểu hiện ra rõ ràng không mừng. cũng không có biểu hiện ra thích. Liên ở ngay lúc này, phân y thiếu nữ giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, vừa chuyển đầu, tầm mắt vừa vặn cùng bạch hinh vũ đánh vào cùng nhau. Thấu chương xong. Chương 939 đồ ăn một canh. Chương 939 đồ ăn một canh. Hai người chỉ là nhìn nhau vài giây, phân y thiếu nữ tử liền rời đi tầm mắt, không lý do, bạch hinh vũ từ phân y thiếu nữ trong ánh mắt đã nhận ra sát khí. Nàng trong mắt, một đạo ánh sáng tím chợt lóe mà qua, Đương nàng lại lần nữa nhìn về phía phấn ý thiếu nữ thời điểm, nhìn đến rõ ràng là một cái bạch xà, này đang không ngừng phun tim. Khó trách sẽ đối nàng có định ý, nguyên lai là cùng kia yêu giao mị cơ là một đám, bất quá nàng bản thể là xà, hẳn là ở yêu giao hóa giao phía trước sinh hải tử. Tuy rằng là cùng cái mẫu thân, nhưng là tên này thiếu nữ cùng phía trước kia viên bị hủy rất chứng so sánh với chính là muốn kém xa lắc. Dùng một cái bầu trời một cái mà đi lên hình dung đều không quá, một cái là xà hậu đại. một cái là xa hậu đại tức khắc cao thấp lập phán mà lúc này đan yên cũng đã nhận ra phấn y gì thiếu nữ không thích hợp chỉ là nàng thiên nhãn trước mắt chỉ có thể đủ nhìn đến khí vận, hay là một ít tương đối dễ hiểu đồ vật cũng không thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu đối phương chân thân đi thôi chúng ta mau giữa trưa nên ăn cơm cùng bạch hình vũ đãi một đoạn thời gian đan yên thăm dò rõ ràng nàng một ít thói quen nguyên tưởng rằng bọn họ là muốn đi thiên vũ thành bên trong tiểu lầu ăn cơm Lại không có nghĩ đến hai người đi tới một mảnh rậm rạp rừng cây. Hình vũ, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Không phải muốn đi ăn cơm sao? Chẳng lẽ còn muốn giống ở trên thuyền thời điểm tự bị nguyên liệu nấu ăn? Không nghe nói qua thiên vũ thành có cái này quy củ a. Ở đan yên nhìn chăm chú bên trong, bạch hình vũ thuần thục phát lên hỏa, sau đó từ túi chữ vật bên trong lấy ra ba viên so tay còn muốn đại trứng, sau đó đem trong đó một viên ném vào hỏa trung nương nướng, tuyết trắng trứng ở ngọn lửa bên trong. Trên người hoa văn như ẩn như hiện, nhìn qua giống như là bị tỉ mỉ điều khắc tác phẩm nghệ thuật. Đan Yên nhìn bị ngọn lửa thật mạnh vây quanh chứng, nếu nàng không có nhớ lầm nói, này ba viên chứng hẳn là ở mị cơ động phủ bên trong tìm được đi. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng bạch hình vũ lấy này ba viên là muốn thu làm linh sủng, rốt cuộc này ba viên chứng thoạt nhìn mới sinh ra không mấy ngày, mới vừa bắt đầu phát dụng, bên trong giao căn bản là không có thành hình, nếu từ nhỏ bồi dưỡng nói, liền tính là cuối cùng không lưu tại chính mình bên người. Đặt ở nhà đấu giá cũng có thể đủ sẽ đánh ra giá trên trời tới. Chỉ thấy Bạch Hình Vũ lại cầm lấy lệnh một quả trứng, rút ra trùy thủ, ở trứng đỉnh cao nhất nhẹ nhàng đánh, không một lát sau, vỏ trứng liền bị gõ ra một cái hình tròn lỗ nhỏ. Đem bên trong trứng dịch toàn bộ đổ ra tới, sau đó lại lấy ra linh gạo chỉ huy Đan Yên đi đem linh gạo trưng thuộc hảo làm cơm trên trứng, dư lại còn lại là làm thành canh trứng. Lúc này Đan Yên trong đầu một mảnh mê mang, nhưng là vẫn là y đi theo Bạch Hình Vũ chỉ huy. Thực mau liền đem linh gạo cấp trứng chín, vì nhanh hơn thời gian, nàng thậm chí còn dùng linh khí tiến hành rồi ủ chín. Mà cuối cùng một quả trứng cũng thực mau nên đón thuộc về nó vận mệnh, y theo đệ nhị quả trứng biện pháp, đem bên trong lòng trắng trứng cùng trứng dịch toàn bộ ngã xuống một cái trong chén đánh tan, sau đó một nửa giải lên mối hành thái trực tiếp thượng nổi trứng, một nửa kia trực tiếp sau. Vài phút lúc sau, một đốn dùng dao long trứng chế tạo ra tới ba đồ ăn một canh liền ra khỏi nồi hương khí phát mũi. Đan Yên nhìn Bạch Hinh Vũ thuần thục động tác có chút kinh ngạc nói đến, không nghĩ tới Hinh Vũ ngươi còn sẽ nấu cơm à? Phía trước nhìn đến dung lắm mọi chuyện đều an bài thỏa đáng bộ dáng nàng còn tưởng rằng Bạch Hinh Vũ là một cái chỉ biết tu luyện tứ chi không cần ngũ gốc chẳng phân biệt đại tiểu thư đâu. Bạch Hinh Vũ đem cuối cùng một đạo trang bàn, một bên nói đến, ta vẫn luôn đều sẽ nấu cơm, chẳng qua chỉ có rất ít một bộ phận có thể ăn mà thôi. Giao Long trứng độc hữu thanh hương là bình thường trứng gà sở không thể đủ bằng được. Cơm nước xong hai người đều cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí tăng trưởng không ít. Đang yên bởi vì tu vi tương đối thấp, ở cơm nước xong lúc sau lập tức bắt đầu đả tọa tu vi thế nhưng còn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Cùng lúc đó, bên kia phấn y thiếu nữ cũng đi tới này phía rừng tây, bên người còn đi theo có chút không kiên nhẫn huyền dương. Phấn y thiếu nữ giống như là không có nhìn đến huyền dương kia vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình giống nhau, tuấn huyền dương ống tay háo tiếp tục đi phía trước đi. vân tố, người đây là muốn mang vi sư đi chỗ nào? Không biết vì sao, từ đi qua yêu giao động phủ lúc sau, huyền dương đối với cái này giống nhau sùng ái đệ tử bắt đầu càng ngày càng không kiên nhẫn, điêu ngoa tùy hứng, còn kiều khí không được, động bất động liền lưu nước mắt hướng nàng hoài đảo. Hắn hiện tại đều hoài nghi chính mình lúc trước vì cái gì sẽ ma xui quỷ khiến nhận lấy nàng, còn làm này trở thành chính mình thân truyền đệ tử. Những năm gần đây, Mai Vân Tố tuy rằng không có phạm cái gì đánh sai, nhưng là thật là sai lầm nhỏ không ngừng, hắn đường đường thượng dương tông thái thượng trưởng lão. Thế nhưng cả ngày đi theo một tiểu nha đầu mông mặt sau thu thập tàn cục Lúc này Mai Vân Tố còn không biết chính mình sư tôn đối nàng tâm thái đã đã xảy ra thay đổi, hiện tại nàng lực chú ý toàn bộ đều ở mặt khác một gian sự tình thượng. Trước đó không lâu nàng mẫu thân truyền âm cho nàng nói ở thiên yêu sơn mạch được đến trong truyền thuyết long khí, chờ nàng hóa rồng thành công, liền sẽ cho nàng long huyết, làm nàng hoàn toàn thoát khỏi thân rắn hóa giao, cũng có thể đủ thuận lợi làm huyền dương tiên tôn cùng nàng song tu. Mấy năm nay Mai Vân Tố sở dĩ tu vi trì trệ không tiến hết thể đều bởi vì nàng chính là nửa xà thân thể. Trước mắt mị cơ trong ngực nàng thời điểm vừa vặn gặp phải nàng hóa dao mấu chốt thời kỳ, bởi vì đã chịu lôi kiếp ảnh hưởng, Mai Vân Tố từ sinh ra khởi liền thập phần yếu ớt. Tuy rằng là ở mị cơ hóa giao thời điểm sinh ra, nhưng là nàng lại không có một chút giao bộ dáng, mà là rõ đầu rõ đôi thân rắn. Hơn nữa bởi vì yêu châu nội đang chậm chạp không thể đủ hình thành, dẫn tới nàng nhìn qua cùng nhân loại thiếu nữ giống nhau như lúc. Vì thế Mai Vân Tố ở Mỹ cơ trợ giúp giới, tìm mọi cách bái vào Thượng Dương Tông, ở Thượng Dương Tông bên trong vài vị Thái Thượng trưởng lão đều chính là nguyên dương chi thân, chỉ cần nàng có thể cùng với trung tùy ý một người song tu, có sung túc linh khí tẩm bổ nàng yêu đan liền có thể thành hình. Mà Mỹ cơ ở làm Mai Vân Tố lựa chọn thời điểm, nàng quyết đoán lựa chọn toàn bộ đều phải, nóc tử mới sai lựa chọn, nếu một người có thể làm nàng yêu đan thành hình, kia nếu nàng đem tất cả mọi người bắt lấy. có phải hay không là có thể đủ một bước lên trời nhất cử hóa rồng Mai Vân Tố tưởng thực hảo nhưng là lại không có nghĩ đến bước đầu tiên liền gặp được Hoạt Thiết Lư Tưởng cũng biết có thể trở thành Thái Thượng trưởng lão còn bảo trì Nguyên Dương chi thân người không phải khó hiểu phong tình tu luyện của ma chính là không được Hiển nhiên Thượng Dương Tông vài vị Thái Thượng trưởng lão thuộc về người trước không đối Mai Vân Tố mọi cách dụ dỗ thờ ơ không nói thậm chí còn kém điểm chết ở đối phương trong tay cuối cùng nàng rút kinh nghiệm xương máu cảm thấy hẳn là từng bước từng bước tới Nàng làm mẫu thân mỹ cơ ra ngựa, đối một trong số đó huyền dương sử dụng dao long mỹ thuật, làm này cảm thấy hắn là nàng thiên mệnh chi nhân. Quá trình thực thuận lợi, nàng thành công trở thành huyền dương duy nhất đệ tử, chính là ai biết một trăm năm đi qua, huyền dương lại chậm chạp không chịu động nàng. Liên tính làm ai vân tố dùng ra cả người thủ đoạn, cuối cùng được đến kết quả lại là huyền dương nổi trận lôi đỉnh, thiếu chút nữa đem nàng trục xuất sư môn. Thấu chương xong. Chương 940 cấp một cái tác, tái bắt bùn nước lạnh Chương 940 cấp một cái tác, tái bắt buồn nước lạnh. Cũng bởi vậy nàng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trước mắt có thể thành công hóa rồng chuyện này thượng, có long huyết trợ giúp, bắt lấy Huyền Dương vẫn là ngoắc ngoắc ngón tay sự tình. Chỉ là không biết vì sao, mẫu Thân muốn hóa rồng tin tức tiết lộ, đưa tới chính đạo nhân sĩ đuổi giết, mà nàng nhìn mẫu Thân bị những người này đánh máu tươi đầm địa lại không thể đủ ra tay ngăn cản, thậm chí vì tự bảo vệ mình còn hy sinh sắp muốn phá xác muội muội. Hiện giờ mẫu Thân hiện tại chỉ sợ đã thân chết. Ngay cả vừa mới sinh ra ba cái mội mội cũng mất đi tung tích, này có thể nào làm nàng không nóng nảy. Phía trước ở bến tàu thời điểm, Mai Vân Tố ở kia hai người trên người cảm nhận được mâu thân cùng với dao long trứng hơi thở, cho nên hiện tại mới hồi không quan tâm lôi kéo huyền dương tiến đến, chỉ vì có thể điều tra rõ kia hai người thân phận. Đương huyền dương cùng Mai Vân Tố tìm được bạch Hinh vũ cùng đan yên hai người thời điểm, nhìn đến chính là trên mặt đất vừa mới tắt đống lửa, cùng với một bên vỏ trứng, trong không khí còn phiêu đãng vừa mới cơm trên trứng hương vị. mai vân tố ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất vỏ trứng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là dao long trứng kia vỏ trứng mặt trên hoa văn cùng nàng lúc sinh ra giống nhau như lúc mai vân tố sắc mặt soát một chút liền trắng nàng thất tha thất thểu chạy đến vỏ trứng bên cạnh rỗi tay liền phải đem vỏ trứng cầm lấy tới, lại bị bạch hình vũ dành trước một bước cấp thu lên nói dỡn nàng tận lực đem vỏ trứng bản thân bảo tồn hoàn chỉnh còn không phải là nhìn này vỏ trứng còn tính xinh đẹp phân thượng người này đến hảo vừa lên tới cái gì đều không nói dối tay liên đoạn, ai quán nàng cái này tật xấu. Mai Vân Tố nhìn đến có người trước một bước đem vỏ trứng cấp thu đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch hinh vũ, một đôi mắt sưng tràn đầy ván độc thần sắc, thanh âm bén nhọn hỏi đến, các ngươi như thế nào có thể ăn các nàng? Nếu không phải có huyền dương ở bên cạnh nhìn, lúc này Mai Vân Tố hận không thể hóa ra bạch mãng nguyên hình một ngụm nuốt bạch hinh vũ, hiện tại nàng đã xác định chính mình mẫu thân cũng nhất định là chết ở này hai người trong tay. Cái này tàn nhẫn độc các nữ nhân, giết nàng mẫu thân còn chưa đủ, thế nhưng còn đem nàng chưa phu hóa muội muội cấp ăn. Nàng mẫu thân bất quá là tàn sát mấy cái tu sĩ, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Nói nữa, tu tiên giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, những cái đó rơi vào mẫu thân trong tay là bọn họ chính mình tu vi không bằng người, lại có thể quay ai. Nàng mẫu thân vì nàng đi mà rất hiểm, lựa chọn hóa rồng, cuối cùng không thể không vứt bỏ nội đang tự bảo vệ mình, hai người kia giết nàng còn chưa đủ. Thế nhưng liền chưa sinh ra hải tử đều không buông tha, quả thực táng tận thiên lương. Lúc này Mai Vân Tố cảm giác chính mình sắp điên rồi, yêu cầu dùng hết toàn thân sức lực mới có thể đủ không cho chính mình mất khống chế bạo tẩu. Dấu ở ống tay áo bên trong nắm tay nắm chặt, nhìn về phía Bạch Hình Vũ trong ánh mắt phảng phất có dao nhỏ giống nhau, phảng phất dây tiếp theo liền phải đem nàng lăng trì giống nhau. Đối mặt Mai Vân Tố lửa giận, Bạch Hình Vũ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, bấm tay bắn ra, đánh ra một đạo ngân quang hướng tới nàng nơi phương hướng bay đi. Vân Tố cẩn thận. Tuy rằng hai ngày này huyền dương đối Mai Vân Tố tâm thái đã xảy ra thay đổi, nhưng là ở nhìn đến đối phương đã chịu công kích vẫn là theo bản năng bảo hộ Mai Vân Tố an toàn. Hai người đẩy đến an toàn khoảng cách lúc sau, Mai Vân Tố vẻ mặt chấn kinh vùi đầu vào huyền dương trong lòng ngực, khóc lóc nói đến, sư tôn, ta rất sợ hại a. Dĩ vãng huyền dương mỗi một lần nghe được Mai Vân Tố tiếng khóc đều nhịn không được mềm lòng, nhưng là lúc này đây lại cảm thấy mạc danh phiền lòng. nếu biết sợ hãi thế nhưng còn dám không biết sống chết sông lên đi chất vấn nhân ra chịu đựng đem mai vân tố quăng ra ngoài ý niệm huyền dương nhìn về phía bạch Hinh vũ trầm giọng hỏi đạo hữu như thế đối bổn tọa đệ tử đột nhiên ra tay liền ở khiêu khích ta thượng dương tông sao thượng dương tông bạch Hinh vũ nhìn về phía huyền dương ngự khí không chút để ý nói đến nguyên lai là thượng dương tông đệ tử khó trách là gan như vậy đại thật là thất kính thất kính ta còn tưởng rằng là nàng không muốn sống nữa cô ý lại đây tìm chết đâu Rốt cuộc ai cũng không muốn bị một người luyện khí tiểu tu sĩ chỉ vào cái mũi mắng. Đúng không? Bạch huynh Vũ nói thành công làm huyền dương nhắm lại miệng, vừa mới kia chuyện liền tính là nói một ngàn nói một vạn kia cũng là Mai vân tố có sai trước đây. Nếu đổi làm là hắn bị một người tố vị bình sinh luyện khí kỳ tu sĩ chỉ vào cái mũi mắng, đã sớm một cái tắt trụ đã chết. Huyền dương sắc mặt tâm trầm, trong lòng đối làm chính mình mất mặt mai vân tố càng là phản cảm. Mai Vân Tố còn tưởng rằng lúc này huyền dương còn giống phía trước như vậy đối nàng ngoan ngoan phục tùng, vì tỏ vẻ chính mình thật sự bị bị khuất, nguyên bản chỉ là khụt khịt khóc, hiện tại biến thành gào khóc, tiêu tê tâm liệt phế thanh âm, không biết còn tưởng rằng nàng đã chết mẹ ruột đâu. Nga, không đúng, Mai Vân Tố xác thật là đã chết mẹ ruột, lại còn có không có người biết. Nguyên bản liền tâm tình không tốt huyền dương bị Mai Vân Tố tiếng khóc xảo càng thêm phiền lòng, một tay đem nàng giống sách gà con giống nhau từ trong lòng ngược sách lên tới. Lộ ra ngực chỗ quần áo nhan sắc rõ ràng so bên cạnh nhan sắc muốn thâm rất nhiều, mặt trên còn có không rõ chất lỏng Lúc này huyền dương sắc mặt trở nên càng đen, hắn có thói ở sạch, ngày thường nhất chịu không nổi chính là trên quần áo có bất luận cái gì dơ bẩn. Bạch Hinh Vũ thấy ở huyền dương trên người có kia yêu dao hơi thở, tuy rằng như có như không, nhưng là xác thật xác thật tồn tại. Giao tộc mỹ thuật, có ý tứ. Này huyền dương rõ ràng là chúng yêu dao mẹ con tính kế, bất quá hiện tại yêu dao lấy chết. Nó sở thi triển mỹ thuật cũng ở dần dần biến mất, nghĩ đến tai quá mấy ngày là có thể đủ hoàn toàn thoát khỏi không chế. Bất quá Bạch hinh Vũ không ngại trực tiếp cấp huyền dương để đề tốc. Huyền dương tiên tôn đối đồ đệ như thế cương triều thật sự là thầy trò tình thâm, không biết còn tưởng rằng là đạo lữ đâu. Đã không có mị cơ mỹ thuật, Bạch hinh Vũ nói giống như là một cái tắt đánh vào huyền dương trên mặt, thuận tiện lại cho hắn bắt một chậu nước lạnh. Hắn theo bản năng phản bắt đến, đạo hữu không cần ăn nói bừa bãi. Ta đãi vân tố từ trước đến nay giống như thân sinh nữ nhi giống nhau. Nếu là trở thành thân sinh nữ nhi, thân là phụ thân lại như thế nào sẽ không biết quán tử như sát tử những lời này đâu. Hơn nữa liền tính là nữ nhi, dân gian bình thường ba tánh còn biết ba tuổi tị hiểm, thấy tiên tôn cùng ái đồ chi gian ở chung nói là nữ nhi, đến như là. Bạch hinh vũ mặt sau Nga lời nói không có nói xong, nhưng là ý tứ hiểu đều hiểu. Ta nói điểm đến vì thế, thời gian không còn sớm sự tình hôm nay xem ở tiên tôn phân thượng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là tiếp theo, liền không biết tiên tôn còn có thể hay không kịp thời cứu hãi đồ. Thấy bạch hình vũ xoay người rời đi, Mai Vân Tố hận nghiến răng nghiến lợi, nàng nu nhược đáng thương nhìn về phía huyền dương, sư tôn. Lời nói còn không có nói xong, liền bị huyền dương cấp đánh gãy, nàng nói rất đúng, ngày xưa xác thật là vi sư đối với ngươi quá mức dung túng, thế cho nên làm ngươi ở trăm năm gian chậm chạp vô pháp trúc cơ, bị người chê cười. Nghe được lời này, Mai Vân Tố hai mắt đấm lệ phát rào lại muốn nhào vào huyền dương trong lòng ngực. Bất quá lúc này đây cũng không có thực hiện được, chỉ có thể đủ đứng ở nơi đó không ngừng lưu nước mắt, là vân tố thực xin lỗi sư tôn, đều là vân tố sai cấp sư tôn mất mặt, sư tôn ngài trừng phạt ta đi, chỉ cầu ngươi không cần giận ta. Thấu chương xong. Chương 941 duyệt lai like khách điểm Chương 941 duyệt lai like khách điểm Này nếu là ở thường lui tới, mai vân tố cái dạng này ở khiến cho huyền dương nhẹ giọng an ủi, này nhất chiêu lấy lui làm tiến nàng lần nào cũng đúng. Nhưng là lúc này đây nàng lại tính sai. Chỉ thấy Huyền Dương nhìn trước mặt Mai Vân Tố trầm giọng nói, nếu ngươi đã biết sai rồi, vậy trước tử tích cốc bắt đầu đi. Huyền Dương nghĩ đến lần này hắn cố ý từ tông môn tới rồi chính là vì chém giết yêu dao, lại bởi vì Mai Vân Tố nửa đường bụng đau, đồng hồ báo thức muốn đi như xí do đó chậm trễ canh giờ, chờ đến bọn họ đuổi tới thời điểm yêu giao sớm đã không thấy tung tích. Còn có Huyền Dương Phong, lúc trước nhận lấy Mai Vân Tố thời điểm bởi vì nàng tu vi thông thả, lại không bằng lòng ăn tích cốc đan. Vì thế liền quấn lấy hắn vì nàng chuyên môn cho nàng tu sửa một gian nhà xí Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ có người quét tước, nhưng là người tu tiên trời sinh ngũ quan nhanh ngại, liền tính là quét tước lại sạch sẽ, cũng sẽ có khắc thường hương vị chuyển tiến huyền dương cái muối Huyền dương không thể tin được chính mình thế nhưng ở như vậy hoàn cảnh bên trong sinh sống gần trăm năm thời gian, thật sự là điên rồi, vị tiêu đạo hưu nói rất đúng, quán tử như sát tử, quán đồ như sát đồ, lúc này đây, vô luận như thế nào hắn cũng muốn làm đệ tử học được tích lốc. Mai Vân Tố ngốc ngốc nhìn Huyền Dương, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tựa hồ không rõ vì cái gì lúc này đây cùng thường lui tới không giống nhau, sự tình phát triển không nên là cái dạng này. Nàng một phen túm chặt Huyền Dương ống tay áo, nửa khi tràn ngập ủy khuất nói đến, sư tôn. Huyền Dương không nghĩ lại xem nàng đầy mặt nước mắt bộ dáng, rút ra ống tay áo, xoay người rời đi, chỉ để lại Mai Vân Tố một người trong gió hỗn độn. Giây tiếp theo liền nghe thấy Mai Vân Tố kia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Ngay cả đã đi xa Bạch Hình Vũ hai người đều nghe rõ ràng. Làm sao vậy? Đan Yên có chút không rõ nguyên do hỏi đến. Bạch Hình Vũ điếu môi, có người bị cưỡng chế tích gốc. Tích gốc? Đan Yên nhìn thoáng qua phía sau phương hướng, mơ hồ còn có thể đủ nghe thấy tiếng khóc, chỉ là tích cốc mà thôi, đến nôi khóc như vậy thương tâm sao. Thứ này không nên là ở ngay từ đầu tu luyện thời điểm nên bắt đầu học tập sao. Nghe nói học tập tích cốc là vì tương lai một ngày nào đó đưa ngươi bị nhốt ở một chỗ vô pháp rời đi lại đạn tận lương tuyệt thời điểm có thể sống càng càng dài thời gian. Bất quá này đương nhiên là không đáng tin cậy cách nói, cụ thể nói xong đã vô pháp khảo cứu, nhưng là có một chút, ở tu luyện lúc đầu, tích cốc là phi thường cần thiết. Tiến vào Thiên Vũ Thành lúc sau, nhìn người đến người đi đám người, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi đến, đúng rồi, Thượng Dương Tông rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không biết Đan Yên vẻ mặt khiếp sợ. Vừa mới nhìn bạch Hinh vũ cùng huyền dương nói chuyện bộ dáng, nàng còn tưởng rằng nàng biết thượng dương tông đâu. Đối với huyền dương loại này thượng vị giả mà nói, ngươi ngự khí khiêm tốn ngược lại sẽ làm bọn họ từ đáy lòng thấy rõ ngươi, ngược lại là kiêu ngạo một ít, đối phương ngược lại là sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Đặc biệt là vừa mới cái loại này tình huống, nếu bạch Hinh vũ ngự khí hơi chút nhược một chút, rất có khả năng liền sẽ bị huyền dương ngạnh buộc cấp mai vân tố xin lỗi. chân chính thượng vị giả mới sẽ không để ý ai đúng ai sai bởi vì kẻ yêu ở bọn họ trước mặt liền nói chuyện tư cách đều không có thấy bạch hinh vũ là thật sự không biết đan yên mở miệng giải thích nói thượng dương tông là sáu trọng thiên lớn nhất tông môn tông môn bên trong có sáu vị kim tiên hậu kỳ thái thượng trưởng lao tọa chấn, thực lực không thể khinh thường nói như vậy vừa mới huyền dương đó là kia sáu vị thái thượng trưởng lao chi nhất lâu đan yên gật gật đầu không chỉ như thế này thượng dương tông liền tọa lạc ở thiên vũ thành bên trong May mắn vừa mới huyền dương tiên tôn không có thật sự cùng các nàng so đo, bằng không các nàng hiện tại muốn suy xét chính là như thế nào rời đi nơi này, mà không phải ở chỗ này thản nhiên đi dạo phố. Bởi vì không biết muốn ở chỗ này đãi bao lâu, cho nên hai người tính toán tìm một khách điếm trước ở. Tên này thật đúng là thực dụng A. Bạch Hinh Vũ nhìn kia quen thuộc duyệt lai like khách điếm bốn chữ nói đến. Đang định đi vào, lại bị yên một phen giữ chặt tốn tới rồi địa phương khác, làm sao vậy? Bạch Hinh Vũ thấy nàng sắc mặt khó coi, ngón tay bắn ra ở các nàng trùng quanh bố trí cách dâm kết dưới hiện tại có thể nói kia gian khách điếm có vấn đề đan yên gật gật đầu từ nàng góc độ xem nguyên bản bình thường khách điếm ở bạch hình vũ yêu đi vào kia một khách nháy mắt tản mát ra một trận hắc khí thoạt nhìn thập phần quỷ dị nguy hiểm đem vừa mới phát hiện toàn bộ đều nói ra bạch hình vũ trao mày nhìn duyệt lai like khách điếm phương hướng ở hậu viện phương hướng phát hiện khác thường dao động nếu không cẩn thận quan sát chỉ sợ thật đúng là phát hiện không được tựa hồ là một cái loại nhỏ bí cảnh. bất quá giống như cũng không có bị người phát hiện bạch huynh vũ nói âm vừa ra liền nhìn đến một đám thân xuyên tương đồng phục sức tông môn đệ tử đột nhiên xuất hiện đem duyệt lai like khách điếm vây quanh kín mít nàng cùng đan yên cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó yên lặng tránh ở trong đám người xem diễn tri gian lão bản run run rẩy rẩy đi ra thật cẩn thận hỏi đến các vị tiên nhân tới tiểu điếm là vì chuyện gì a cầm đầu người nhìn thoáng qua lão bản nói đến các ngươi khách điếm này chúng ta thượng dương tông tạm thời mượn Ví dụ chúng ta sẽ hơn gấp 10 lần cho ngươi, đến nỗi những cái đó đã trụ đi vào khách nhân cũng muốn lập tức rời đi, chúng ta thượng dương tông cũng sẽ có tương ứng bồi thường. Lão bản sau khi nghe xong bội vàng gật đầu, trên mặt càng là cười nở hoa, một ngày gấp 10 lần giá, đây chính là hắn một tháng thu vào đều không có nhiều như vậy, rốt cuộc khách điếm mặt tuy rằng phòng nhiều, nhưng cũng không phải mỗi ngày đầy ngập khách. Một ngày gấp 10 lần giá cả, liền tương đương với hắn khai mở ra khách điếm, hơn nữa là mỗi ngày đầy ngập khách trả thái. còn có thể đủ bán thượng dương tông một tân tình, cớ sao mà không làm đâu? là là là, ta đây liền đi thông chi những cái đó khách nhân, ngài chờ một lát. nói liền xoay người hướng tới khách điếm nội đi đến. liền ở ngay lúc này, trong đám người đi ra hai cái hình bóng quen thuộc, đúng là huyền dương cùng mai vân tố. lúc này huyền dương mặt vô biểu tình cùng bên người một người khác nói chuyện với nhau, mà ở hắn bên người là đem đôi mắt khóc thành hạch đảo mai vân tố lúc này như cũ đang không ngừng nẹn nào, thường thường xem huyền dương liếc mắt một cái. rất giống là bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau ngươi có hay không cảm thấy huyền dương bên người người kia có chút quen mắt ta bạch huynh vũ hỏi đến gương mặt kia hắn giống như ở địa phương nào gặp qua đan yên gật gật đầu sắc thật quen mắt cặp mắt kia cùng đan linh cùng đan thanh giống nhau như lúc càng là nàng thơ hấu ác mộng nàng sao có thể quên đan linh cùng đan thanh huynh mỗi hai người đôi mắt thực đặc thù màu mắt muốn so những người khác muốn thiện rất nhiều bày biện ra nhàn nhạt màu hổ phách cùng bọn họ trước mắt giống nhau như lúc Nàng đã từng gặp qua Đan mẫu hướng người cao ngạo khoe ra chính mình màu mắt, xưng đây là gia tộc bọn họ độc hưu đặc thù. Nói cách khác, người này rất có khả năng là Đan mẫu nhà mẹ đẻ người, lúc này Đan yên có chút hối hận lúc trước không có giết chết Đan linh ba người, quả nhiên là thai họa để lại ngàn năm. Mà lúc này khách điếm nội, huyền dương cùng thuần dương đi vào một tòa giếng cổ bên cạnh, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bắt đầu đi. Thấu chương xong. Chương 942 ý nghĩ kỳ lạ Mai Vân Tố. Chương 942 ý nghĩ kỳ lạ mai Vân tố. Hai người đôi tay kết ấn, một cổ cường đại linh lực phát ra mà ra, theo sau nguyên bản thường thường vô kỳ giếng nước dần dần hiện ra phức tạp hoa văn. Đã khô kiệt nhiều năm giếng nước lại lần nữa trào ra quần quận không ngừng thủy, mực nước không ngừng dâng lên, thực mau mực nước liền tới miệng giếng chỗ. Trào ra tới thủy phiếm liên y liề thủy quang, ngay sau đó hai người đình chỉ thi pháp, Huyền Dương tiến lên từ trong lòng lấy ra một quả huyền ương ngọc bội, bàn tay to nắm chặt, chỉ nghe răng một tiếng, Huyền ương ngọc bội theo tiếng vỡ thành hai nửa lọt vào nước giếng bên trong thình thịch thình thịch mặt nước bắn nổi lên mỉm cười bằng nước ngay sau đó toàn bộ miệng giếng đều bắt đầu tản ra nhàn nhạt quỷ dị lang quang mai vân tố thấy bí cảnh nhập khẩu bị mở ra lập tức tinh thần tỉnh táo sư tôn lúc này đây ta có thể đi theo cùng đi sao huyền dương ánh mắt một lệ nhữ mày nhìn về phía mai vân tố này bí cảnh bên trong cụ thể là tình huống như thế nào còn không có làm rõ ràng mà ngươi tu vi còn không có chút cơ Vẫn là không cần đi thêm phiên hảo. Nhìn đến sư tôn thế nhưng làm cho mọi người mặt gian dậy chính mình, Mai Vân Tố tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát sắc mặt cũng là trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch đổi tới đổi lui. Mặc dù là như vậy nàng như cũ không tính toán từ bỏ, hiện giờ nàng đã mất đi mẫu thân này tòa chỗ dựa, trở thành người cô đơn, huyền dương lại chậm chạp không chạm vào nàng, lấy nàng hiện tại tu vi, nhiều nhất lại kiên trì 10 năm thân thể liền sẽ nhanh chóng già cả đến chết. Nàng nhưng không nghĩ rơi vào như vậy nông nỗi Muốn tiến vào bí cảnh cũng không phải vì bí cảnh bên trong bảo vật mà là vì hút mặt khác tiến vào bí cảnh người tới kéo giải chính mình thọ nguyên. Đến lúc đó chỉ cần nói bí cảnh bên trong hung hiểm dị thường, ai cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên người. Sẽ không, có Thượng Dương Tông nhiều như vậy đệ tử ở, đồ nhi sẽ không đã chịu thương tổn, bọn họ định có thể chiếu cố hảo ta. Mai Vân Tô ý tứ trong lời nói đó là làm Thượng Dương Tông những đệ tử khác phụ trách bảo hộ nàng sinh mệnh an toàn. Lời này vừa nói ra. tức khắc làm ở đây người sôi nổi dùng khắc thường ánh mắt nhìn về phía mai vân tố mai vân tố có thể nói là từng ấy năm tới nay thượng dương tông thu qua thiên phú kém cỏi nhất đệ tử gần trăm năm thời gian bên trong trúc cơ mấy lần đều lấy thất bại chấm dứt nhưng là cố tình chính là như vậy một người trở thành các nàng tiểu sư thúc huyền dương tiên tôn duy nhất đệ tử bất quá này vốn chính là cá nhân cơ duyên mọi người tuy rằng đỏ mắt nhưng cũng biết thu đồ đệ quyết định là huyền dương tiên tôn quyết định bọn họ thay đổi không được nhưng là hiện tại Gặp phải một cái không biết bí cảnh, bên trong rất có khả năng nguy cơ thật mạnh, bọn họ liền chính mình sinh mệnh an toàn đều không thể bảo đảm, lại bị đối phương yêu cầu bảo hộ nàng. Hơn nữa Mai Vân Tố đang nói chuyện thời điểm vẻ mặt đúng lý hợp tình, phảng phất bọn họ những người này nên như thế như vậy. Huyền Dương lạnh giọng quát lớn đến, "Hồ nháo! Bí cảnh việc không phải là nhỏ, há là cho đùa, ngươi nếu ăn không ngồi rồi, từ ngày mai bắt đầu luyện công, không được lười biếng." Mai Vân Tố cái miệng nhỏ một bẹp, nước mắt liền ở hốc mắt bên trong đảo quanh. Sư Tôn. Thấy vậy tình cảnh, Thuần Dương Tiên Tôn đôi tay ôm ngực, vẻ mặt bình tĩnh nhìn kế tiếp muốn phát sinh hết thảy, trên mặt càng là mang theo xem diễn biểu tình, hán đảo muốn nhìn, Mai Vân Tố lần này lại muốn chơi cái gì đa dạng. Nói đến cũng là kỳ quái, ở bọn họ sáu người thân là đồng môn Sư Minh Đệ, Tiểu Sư Đệ Huyền Dương từ nhỏ bị Sư Tôn khích lệ thông minh lanh lợi, lại không có nghĩ đến ở Mai Vân Tố trên người tài đại té ngã. Ngay cả bọn họ đều có thể đủ nhìn ra Mai Vân Tố không thích hợp. huyền dương lại đối này ngoảnh mặt là ngơ lúc trước thu đồ đệ thời điểm bọn họ 5 người cũng từng tới cửa khuyên bảo tiếc là không làm gì được huyền dương chính là ăn quả cân quyết tâm vô luận bọn họ ma phá mồm mép đều phải thu làm đệ tử lúc sau càng là đối này ngoan ngoan phục tùng mấy năm nay tin đồn nhảm nhí nếu không phải có hắn ở mặt trên đệ nặng huyền dương tiên tôn cùng đệ tử mai vân tố phong lưu vận sự chỉ sợ cũng liền trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện chỉ thấy mai vân tố ngữ khí thành khẩn nói đến Đệ tử biết mấy năm nay đệ tử chậm chạp vô pháp trúc cơ cho ngươi mất hết mặt Cũng biết ngài làm đệ tử tích cốc là vì đệ tử hảo Đã có thể liền bởi vì như vậy đệ tử mới càng thêm yêu cầu rèn luyện Cái này bí cảnh đó là hiện tại lựa chọn tốt nhất Hơn nữa ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ chiếu cố hảo ta Mai Vân Tố vẻ mặt chờ mong nhìn về phía phía sau một chúng sư điện Lúc này đột nhiên bị điểm danh mọi người Không, chúng ta không như vậy đáng giá ngươi tin tưởng Cáo tử, cáo tử Mọi người sôi nổi đem chính mình tầm mắt rời đi, có nhìn về phía không trung, đôi mắt hôm nay vân cùng ngày hôm qua có phải hay không tương đồng, có còn lại là túi đầu xem chính mình chân, ra cửa thời điểm đi gấp, cũng không biết giày xuyên phản không có. Mặt khác xem thân đều có, chính là không nói Mai Vân Tố đối diện, sợ cái này xui xẻo nhiệm vụ dừng ở trên người mình. Thấy không có người phản ứng chính mình, Mai Vân Tố tức khắc khí mặt đều đỏ, những người này, ngày thường thời điểm đối chính mình A-dua ninh hót, hiện tại lại mặt chiếu cố nàng một chút đều không mớn Thực hảo, mấy người này mặt nàng đều nhớ kỹ, chờ đến nàng tiến vào lúc sau, nhất định phải đem này mấy người cấp hút khô tịnh. Nhưng là mặc dù làm ai vân tố mọi cách khẩn cầu, làm nũng, cuối cùng vẫn là không có thể được đến tiến vào bí cảnh danh ngạch đến cuối cùng thậm chí còn bị huyền dương cấp tự mình ném về khách điếm phòng bên trong. Mọi người nghe được trong phòng thân thể cùng mặt tiền cửa hàng phát ra tiếng đánh, một trận thổn thức, thanh âm này nghe đi lên liền rất đau. Mà một bên thuần dương tiên tôn càng là vẻ mặt vui mừng, không tồi tiểu sư đệ lần này rốt cuộc thông suốt không hề bị mai vân tố cấp năm cái mui đi rồi chờ trở, trở về lúc sau hắn muốn cùng đại sư huynh chia sẻ tin tức này đã không có mai vân tố quấy rối lúc sau thuần dương thực mau liền tuyển ra một cái 20 người đội ngũ từ chính mình thân truyền đại đệ tử dẫn dắt tiến vào tới rồi bí cảnh bên trong tra xét lâm xuất phát phía trước thuần dương dặn dò nói đến lần này các ngươi nhiệm vụ là tra xét bên trong cụ thể tình huống gặp chuyện vạn không thể chỉ vì cái trước mắt nhưng minh bạch đệ tử minh bạch Thuần Dương nhìn chính mình một tay dạy dỗ ra tới đệ tử, vô luận là thiên phú bề ngoài vẫn là phẩm hạnh kia đều là nhất đẳng nhất. Ngay sau đó hắn vẻ mặt khoe ra nhìn giống nhau Huyền Dương, phảng phất đang nói, thấy sao? Lúc này mới giáo dục đệ tử chính xác mở ra phương thức, người đó là cái gì ngọn ý? Huyền Dương, đột nhiên hảo muốn đánh người, ngũ sư huynh biểu tình như thế nào liền như vậy thiếu đâu? Ừ, Huyền Dương đem thân mình bồi đến một bên, không đi xem Thuần Dương ngươi đắc ý biểu tình, nghĩ thẩm còn không phải là một cái đệ tử sao? hắn về sau đệ tử nhất định sẽ càng thêm ưu tú lúc này huyền dương căn bản là không vũ nhận thấy được đương hắn lại lần nữa nghĩ đến đệ tử thời điểm trong đầu mặt hiện ra sớm đã không phải mai vân tố bộ dáng mà là tính toán trở về lại thu một cái đồ đệ cùng lúc đó bạch hinh vũ cùng đan yên ở trải qua duyệt lai like khách điếm sự tình lúc sau lại tìm một nhà khác khách điếm trụ hạng hai người đều là lần đầu tiên đi vào thiên vũ thành trời xa đất lạ đại sảnh tin tức sự tình bị giao cho đan yên bạch hinh vũ còn lại là trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện Cấu chương song. Chương 943 tăng giá vô tội vạn. Chương 943 tăng giá vô tội vạn. Phía trước ăn xong đi giao long trứng, ngay từ đầu thời điểm còn không có cảm giác, nhưng là theo thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, tác dụng chậm liền chậm dãi lên đây. Lúc này Bạch Hinh Vũ chỉ cảm thấy linh khí ở trong cơ thể khắp nơi loạn đâm, sóng gió mánh liệt, loại cảm giác này nàng là lại quen thuộc bất quá, đây là là đột phá trước điểm báo. Nàng ở phòng chung quanh không biết phát trận. Để ngừa ngăn chính mình đột phá động tĩnh khiến cho những người khác chú ý Này nhoáng lên đó là một tháng đi qua Đang yên nhìn như cũ nhắm chặt cửa phòng Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc Tuy rằng biết Bạch Hình Vũ không có nguy hiểm Nhưng là đối phương một ngày không ra nàng liền lo lắng một ngày Cùng lúc đó Phòng nội Bạch Hình Vũ chậm rãi mở to mắt Màu tím đồng tử trở nên càng thêm thâm thúy Nàng thở ra một ngụm trọc khí Rỗi một cái lười eo Sau đó xuống đất hoạt động hoạt động tay chân Một tháng thời gian. Làm phòng nội hết thể đều lạc đầy cho bụi, ngay cả nàng trên người đều không ngoại lệ, hơi chút động tác lớn một chút, là có thể đủ kích khởi đầy trời cho bụi. Bế quan thời gian quá mức hấp tấp, thế nhưng quên bố trí hút bụi trận, Bạch Hình Vũ có chút ảo nào vô vô chính mình đầu. Đẩy cửa ra, liền nhìn đến Đan Yên vẻ mặt rồi dám đứng ở trước cửa phòng, ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau ánh mắt của nàng trung phát ra ra hương phấn quan mang. Hình Vũ, người rốt cuộc xuất quan. Đan Yên ánh mắt trên dưới đánh giá. Nàng biết Bạch Hinh Vũ Tu Vi muốn so nàng cao rất nhiều, cho nên nàng cũng không biết lần này bế quan làm nàng Tu Vi tăng trưởng nhiều ít, nhưng là ở nhìn đến đỉnh đầu kia càng thêm tràn đầy ngọn lửa thời điểm, trong lòng ngăn không được cao hứng. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, hỏi đến, ta bế quan trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Hai người lại lần nữa tiến vào phòng, đóng lại cửa phòng, Đan yên lúc này mới đem sự tình trải qua xa xa sách vợ nói cho Bạch Hinh Vũ nghe. Ngươi là nói hiện tại Thượng Dương Tông đang ở tổ chức nhân thủ tiến vào cái kia bí cảnh cứu người. Đan Yên gật gật đầu. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là tổ chức môn phái nội đệ tử tiến đến nghị cách cứu viện, cũng không có kinh động những người khác, hẳn là muốn độc chiếm, mai cho đến cuối cùng đưa vào đi đệ tử một đợt tiếp theo một đợt, thật sự là ngồi không yên, lúc này mới đem tin tức này công bố đi ra ngoài. Nếu nói ngay từ đầu hành vi là muốn độc chiếm bí cảnh nói, kia hiện tại Thượng Dương Tông hành động chính là lại kéo mọi người xuống nước. tiến vào bí cảnh đệ tử không ra, đơn giản cũng chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chính là bị nhốt ở ra không được, lại hoặc là đã biến thành một khối thi thể. mặc kệ là nào một loại, thượng dương tông đều đem gặp đến tổn thất thật lớn, tông môn thực lực thậm chí cũng sẽ xuống dốc không thanh. lúc này thượng dương tông hẳn là muốn đem mặt khác mấy cái cùng chính mình tề danh tông môn cũng kéo xuống vũng bùn, nếu ta chính mình tránh thoát không được, kia liền nhiều kéo vài người tiến vào, nói không chừng cuối cùng đại gia đồng tâm hiệp lực liền đi ra ngoài đâu. bởi vì bí cảnh tin tức. Lúc này tất cả mọi người hướng thiên vũ thành đổi đều muốn phân một ly canh, đại tông môn ăn thịt, bọn họ đi theo uống khẩu canh cũng đúng a Hai người từ lầu 2 tổng xuống dưới, nên diện liền đụng phải khách điếm lao bản, tiên tử, ngại nhưng xem như xuất quan. Hừ! Đan Dương nhìn đến khách điếm lao bản, trong ánh mắt phát ra ra lửa giận, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái khách điếm lao bản. Nhìn đến đan yên như vậy, bạch hình vũ liền biết khách điếm lao bản tới tìm nàng cũng không phải cái gì chuyện tốt, quả nhiên Một mở miệng đối phương liền bại lộ mục đích của chính mình. Nhị vị tiên tử là muốn lui phòng sao? Bất quá tiên tử ngài hẳn là biết hiện tại toàn bộ thiên vũ thành một gian phòng giá cả so với phía trước phiên gấp 10 lần không ngừng. Tuy rằng các ngài phía trước dùng một lần thanh toán nửa năm tiền thuê nhà, nhưng là nếu hiện tại lui phòng nói, dư lại tiền tiểu điếm là không lùi, tưởng ngài nhị vị như vậy thân phận so sánh với cũng sẽ không để ý điểm này tiền trinh đi. Khách điếm lao bản đầu tiên là huyền chuyển nói một chút hiện tại thiên vũ thành tình huống. ngay sau đó liền cấp bạch hình vũ đeo nhất định cao mũ, lời trong lời ngoài chính là thúc giục bọn họ nhanh lên lui phòng, sau đó còn không nghĩ lui tiền. phải biết rằng hiện tại bạch hình vũ cùng đan yên hai người trụ phòng chính là toàn bộ khách điếm xa hoa nhất phòng, nếu hiện tại không ra tới, lão bản xoay người là có thể đủ dùng mười mấy lần giá cả thuê. bạch hình vũ nhìn thoáng qua hình thể to mọng, vẻ mặt phúc hậu khách điếm lao bản nhàn nhạt nói đến, ai nói chúng ta muốn lui phòng? khách đếm lao bản ngẩn người, trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, nói đến. Nếu nhị vị tiên tử không nghĩ muốn lui phòng, vậy muốn thêm tiền, lấy hiện tại giá, các ngài phía trước tiền đã không đủ. Gặp khách sạn lão bản vẻ mặt các ngươi muốn trụ nhất định phải chào giá tiền bộ dáng. Nói đến, phòng là chúng ta ở một tháng phía trước thuê hạ, lý luận thượng này nửa năm thời gian kia hai gian phòng chính là thuộc về chúng ta, muốn tăng giá. Bạch huynh Vũ sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt hơi hơi nheo lại ngươi sợ không phải tìm lầm người. Khách Điếm lão bản bị hạ nhảy dựng, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt tàn khốc nói đến. Thì tính sao, đây là ta khách điếm, các ngươi muốn tiếp tục chủ nói, liền phải thủ ta quy củ, các ngươi muốn tiếp tục trụ liền phải thêm tiền, không có tiền liền chạy nhanh rời đi, mặt khác tiền ta sẽ không lui. Khách điếm lao bản vẻ mặt ngươi có thể làm khó dễ được ta vô lại bộ dáng. Lúc này bọn họ chi gian đối thoại đã khiến cho những người khác chú ý, liền tại đây trước mắt bao người, khách điếm lao bản to mọng thân hình đột nhiên bay ra đi thật xa, thật mạnh nện ở trên mặt đất, tạp lạn vài cái bản. bởi vì hình thể nguyên nhân thậm chí còn trên mặt đất bắn vài cái bên cạnh bạch rơi xuống mấy viên màu trắng vật chất hẳn là hàm răng hắn gian nan đứng lên ngón tay run rẩy chỉ vào bạch hình vũ nói đến ngươi cũng dám đánh ta biết ta cứu cứu là ai sao hiện tại lập tức cho ta quỳ xuống xin lỗi ta còn có thể làm cứu cứu lưu ngươi một cái toàn khách điếm lao bản nói còn không có nói xong chỉ nghe thấy không khí bị phá khai thanh âm giây tiếp theo một phen thủy thủ xoa khách điếm lao bản cổ thẳng tắp cắm vào hắn phía sau trên vách tường mặt Chỉ cần gần chút nữa một chút, truy thủ là có thể đủ hoa khai hắn hết hầu, huyết bắn đương trường. So với khách điếm lao bản sợ hãi, người còn lại là chau mày nhìn về phía bạch Hinh vũ. Mọi người chỉ cảm thấy là này đột nhiên xuất hiện nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là bọn họ lại biết kia đem bay ra truy thủ là sẽ rách không gian nháy mắt đi vào khách điếm lao bản bên người, xoa cổ hắn sẽ qua. Thiên vũ thành khi nào xuất hiện như vậy lợi hại một nhân vật, bọn họ như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Nửa năm thời gian... Nếu ta trở về phát hiện trong phòng trụ vào những người khác, mặc kệ là ai, ta đều sẽ làm hắn huyết bắn đương trường. Khách điếm lao bản chỉ là một người bình thường, ỉ vào phía sau có hậu đài mới dám như thế kiêu ngạo. Hiện giờ hắn sớm đã là bị hạ sần núi lá gan, dưới thân xuất hiện ra một quán màu vàng nhạt chất lỏng, tản ra khó nghe hương vị. Hình vũ, chúng ta làm như vậy có thể hay không làm kia khách điếm lao bản chó cùng rứt dầu a. Đan Yên có chút lo lắng hỏi đến. Thấu chương xong. Chương 944 Tán Tiên Liên Minh. Chương 944 Tán Tiên Liên Minh. Bạch Hinh Vũ dùng ngón tay sờ sờ cảm, nói đến, đại khái là sẽ chó cùng rất dẫu, nếu ta không có đoán sai nói, thực mau sẽ có người đã tìm tới cửa. Chúng ta đây muốn hay không trước tiên làm chuẩn bị. Ta nghe nói kia khách Điếm lao bản trong miệng cứu cứu Tựa Hồ cùng Vương Gia có điểm quan hệ. Bất quá này việc làm quan hệ cũng bất quá là Vương Gia leo lên một khắc cây đại thụ. Vương Gia một cái nữ nhi ở Lang Gia nhị thuốc hậu viện làm di nương. Nghe nói trước đó không lâu sinh một cái nhi tử pha triệu sùng ái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vương gia người ủy vào lăng gia quan hệ ở thiên vũ thành hoành hành ngang ngược, đã có không ít người đối nhà bọn họ có câu hán hận, chỉ là ngại với lăng gia mặt mũi không muốn cùng bọn họ so đo. Phía trước thiên vũ thành nội khách điếm trương giới chính là vương gia người trước khởi đầu, lại còn có uy hiếp mặt khác khách điếm cùng bọn họ cùng nhau trương giới, bởi vì nếu chỉ có bọn họ trương giới nói, căn bản sẽ không có người tới bọn họ khách điếm. Đan Yên thấy Bạch Hình Vũ không nóng nảy, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, vì thế cũng đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại bí cảnh nhập khẩu còn bị những cái đó tông môn cầm giữ sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Đan Yên gật gật đầu, trong khoảng thời gian này có rất nhiều tông môn đệ tử lục tục tiến vào bí cảnh, cho tới bây giờ còn không có một người ra tới, phòng chừng hiện tại đã sắp kiên trì không được. Chờ đến Thượng Dương Tông chờ tông môn kiên trì không được thời điểm, bọn họ liền không thể không tỏa ra tu tiến vào, hiển nhiên. Đi vào nơi này tán tu cũng đang chờ đợi giờ khắc này, bọn họ ở đánh cuộc những cái đó tông môn ăn không vô cả tòa bí cảnh. Bất quá, ngay cả thượng dương tông như vậy quái vật khổng lồ đều ăn không vô, cũng càng thêm thuyết minh bí cảnh bên trong nguy hiểm thật mạnh. Bất quá mặc dù là biết phía trước có nguy hiểm, cũng như cũ sẽ có người chịu đựng không được dụ hoặc đi phía trước đi, bọn họ rất tin nhát gan đói chết, gan lớn nó chết, vạn nhất bọn họ thành công đâu. Hình vũ, đến lúc đó chúng ta muốn đi theo cùng nhau đi vào sao? Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, nói đến, đi, vì cái gì không đi đâu. Liền như Bạch Hinh Vũ dự đoán như vậy giống nhau, những cái đó Tông môn trưởng lao thấy chính mình phái đi vào đệ tử toàn bộ đều mất đi tung tích, rốt cuộc là ngồi không yên. Này tòa nhìn như bình thường giếng, cổ bí cảnh giống như là một tòa động không đáy giống nhau. Thuần Dương Tiên Tôn, Huyền Dương Tiên Tôn đều lâu như vậy, còn không thấy có người ra tới, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Bọn họ lần này đến mang nhưng đều là trong Tông mặt trọng điểm bồi dưỡng đệ tử a. Nếu là ở trong tay bọn họ ra chuyện gì, trở về về sau không tránh được phải bị hỏi trách. Nếu không đem tin tức công bố đi ra ngoài, thông tri tán tu liên minh tán tu tiến vào bí cảnh đi. Trong đó một người nói đến. Ngay sau đó một người khinh thường nói đến, đi vào lúc sau đâu, bị nhốt trụ lại hoặc là chết ở bên trong sao. Không phải hắn khinh thường những cái đó tán tu, bọn họ này đó tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong đều là có đi mà không có về, những cái đó tán tu lại sao có thể có biện pháp. Kia việc làm tán tu liên minh, ở hắn xem ra bất quá là tán tu tụ ở bên nhau báo đoàn sưởi ấm thôi. Không cho tán tu liên minh tham gia vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn đích thân tiến vào bí cảnh bên trong đi sao? Ngươi lại vào không được. Ta. Ngươi nọ bị rối ớt đúng nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới, chỉ có thể đủ xin giúp đỡ nhìn về phía thuần dương cùng huyền dương hai người. Thuần dương tiên tôn trầm giọng nói, một khi đã như vậy, kia liền thông chi tán tu liên minh, đem bí cảnh sự tình nói cho bọn họ Thỉnh bọn họ hiệp trợ cứu ra bí cảnh bên trong bị nhốt đệ tử, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Người nọ nói không có sai, hiện tại loại tình huống này, trừ bỏ làm tán tiên liên minh tham gia ở ngoài, thật sự không có càng tốt biện pháp. Mà lúc này huyền dương tiên tôn rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có một cái đệ tử, ở biết này một tháng mai vân tố đều phi thường nghe lời, cũng không có ở trong phòng ầm ĩ lúc sau, huyền dương trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình. Nghĩ thầm biết sai có thể sửa. cái này đệ tử cũng không phải không có thuốc nào cứu được có lẽ chính mình lúc này đây có thể lại cho nàng một cái cơ hội Cô ý từ phòng bếp nội cầm một ít đồ ăn muốn đưa cho mai vân tô ăn tích cốc một tháng lúc sau là có thể số lượng vừa phải ăn một ít mang linh khí đồ ăn chính là đương nàng đẩy ra cửa phòng kia một khắc bên trong nơi nào còn có mai vân tố thân ảnh trên bàn phóng một phong thơ mặt trên đã rơi xuống một tầng cho bụi biểu hiện phòng này chủ nhân đã rời đi thật lâu đi vào cái bàn phía trước cầm lấy phong thư Phong thư mặt ngoài viết sư tôn thân khải này bốn chữ, mở ra phong thư lúc sau, bên trong nội dung làm huyền dương tiên tôn tức khắc trong cơn giận dữ. Sư tôn ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm ta đã ở bí cảnh bên trong, đừng nhớ mong đổi nhi và tố. Ngắn ngủn mấy chữ, lại lộ ra tùy hứng hương vị. Trước kia mai vân tố không vui thời điểm cũng sẽ lựa chọn rời nhà trốn đi, bất quá không dùng được một ngày liền sẽ bị huyền dương cấp hống trở về. Huyền dương tiên tôn trong ánh mắt mãn nén giận hỏa, hắn trước kia nhất định là điên rồi. Thế nhưng tùy ý Mai Vân Tố làm càn, trong tay tin bị xoa thành một đoàn, theo sau biến thành một đống bột phân biến mất ở không khí bên trong. Lúc này Thuần Dương Tiên Tôn đi đến, nhìn đến rông tuyết phòng, thực mau liền minh bạch cái gì, đây là đi bí cảnh. Thuần Dương Tiên Tôn vẻ mặt ta đã sớm biết sẽ như vậy biểu tình, tựa hồ đối này sớm có đoán trước. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Huyền Dương Tiên Tôn, sư đệ, Mai Vân Tố hiện giờ làm những chuyện như vậy toàn bộ đều là ngươi quán ra tới. Hắn nghe đệ tử nói Huyền Dương tới tìm Mai Vân Tố. cho nên liền vội vàng tới rồi lúc này đây vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem sư đệ cấp đánh tỉnh tuy nói không nhất định phải đem mai vân tố trục xuất sư môn nhưng là cái này thần truyền đệ tử nàng là làm đến không được chính ngươi ngẫm lại xem từ ngươi thu mai vân tố lúc sau làm ra sự tỉnh từng cọc từng cái nào một kiện phù hợp ngươi thái thượng trưởng lao thân phận nếu không phải có đại sư huynh hỗ trợ phong tỏa tin tức hiện tại ngươi cùng mai vân tố thai tiếng đều phải xuyên đến mặt khác mấy trọng tiên thuần dương đang nói xong lúc sau thấy huyền dương sắc mặt không rõ ngay sau đó phóng nguyễn thanh âm nói đến các sư huynh không phải không cho ngươi thu đồ đệ nhưng là kêu mai vân tố rõ ràng lòng mang ý xấu chẳng lẽ ngươi đã quên sư tôn thọ nguyên hao hết trước nói với ngươi nói thuần dương tiên tôn nói giống như là một cái chuông cảnh báo ở huyền dương tiên tôn bên thai vang lên trong đầu không cấm hiện ra lúc trước cùng sư tôn lại cùng nhau sinh hoạt trầm tư thật lâu sau lúc sau lúc này mới chậm rãi mở miệng nói đến sư huynh ta đã biết chờ đến lần này sự tỉnh sau khi chấm dứt Liền sống tìm mấy cái hạt giống tốt thu làm đệ tử. Nghe được huyền dương tiên tôn nói lúc sau, thuần dương tiên tôn lập tức cười giống cái nhị ngốc tử giống nhau, một tay đem thu đắp ở đối phương trên vai, này liền đúng rồi sao, Sáu trọng thiên có nhiều người như vậy, cùng ngươi có mắt duyên khẳng định không ngừng mai vân tố một người, đến lúc đó toàn bộ toàn thu. Huyền dương tiên tôn đứng lên, một tay đem đáp ở chính mình trên vai tay không lưu tình chút nào đẩy ra, này liền không cần, vẫn là lục sư huynh ngài chính mình lưu lại đi. Thấu chương xong. Chương 945 Lễ Thượng Văn Lai Chương 945 Lễ Thượng Văn Lai Huyền Dương Tiên Tôn đứng lên, một tay đem đắp ở chính mình trên vai tay không lưu tình chút nào đẩy ra, này liền không cần, vẫn là lục sư huynh ngài chính mình lưu lại đi. Tất cả mọi người thu, đây là muốn sống sờ sờ mệnh chết hắn sao. Thuần Dương Tiên Tôn nhìn bị đẩy ra tay, buồn cười lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên, tính tình vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Theo sau hắn tầm mắt dừng ở trên bàn. Nhìn đến lạc mãn cho bụi trên bàn lúc này lạc đẩy cho bụi, mà ở cho bụi bên trong trong đó một khối ấn ký có vẻ phá lệ thấy được. Thuần Dương ánh mắt ám ám, xem ra cái này mai vân tốn là không thể để lại. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ nhìn bị nâng vào phòng hai cái đại cái dương, mỗi một cái đều ước chừng có nửa cái người như vậy cao. Bạch Hình Vũ nhìn về phía một cái thân hình gầy ốm người, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt hỏi đến, đây là ý gì? Người tới trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, nói đến. phía trước phát sinh sự tình đều là tiểu điếm sai, chúng ta đã hung hăng trừng phạt đầu sỏ gây tội, còn thỉnh tiên tử không cần sinh khí, này hai dương ngoạn ý nhi coi như là đưa cho tiên tử giải buồn. Cái dương bị mở ra, bên trong tràn đầy đều là các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn ý, còn có một viên so nàng đầu còn muốn đánh dạ Minh Châu, ở đông đảo bảo vật bên trong phá lệ thấy được. Bất quá dạ Minh Châu tuy rằng khó được, nhưng là nàng cũng không phải chưa thấy qua lớn hơn nữa, ở nàng trong không gian liền có một viên so người còn muốn cao lớn Dạ Minh Châu. buổi tối thời điểm có thể phát ra nhàn nhạt cùng loại cùng ánh trăng giống nhau sáng tỏ quang nghe nói là năm đó nàng cha mẹ đính ước tín vật nàng lao cha chính là dùng này viên dạ minh châu đem nàng mẫu thân cấp lửa gạt tới tay bạch Hinh vũ tầm mắt thực mau từ cái dương mặt trên rời đi nhìn về phía nam nhân hỏi đến ngươi hiện tại là này gian khách điếm lão bản nam nhân chắp tay đúng vậy một khi đã như vậy đồ vật ta nhận lấy bất quá ta cũng không hảo bạch thu vương ra như thế quý trọng lễ vật tổng muốn chú trọng cái lễ thượng vắng lai Nói vung tay lên, ba cái so với phía trước cái dương còn muốn đại cái dương xuất hiện ở phòng bên trong, tức khác là nguyên bản liền chen trúc phòng biến càng thêm chen trúc Con người của ta, xưa nay đều là người khác đầu ta lấy đạo lý, báo chi lấy quỳnh tương. Nhìn thấy ba cái đại cái dương, nam nhân trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, ánh mắt trần trờ nhìn về phía bạch hình vũ, tựa hồ là muốn từ nàng trên mặt nhìn ra nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì, bất quá thực đáng tiếc, hắn cái gì đều không có nhìn đến. Tiên tử có không nói cho tại hạ này trong dương là thứ gì? Bọn họ vương gia người tuy rằng cuồng vọng, nhưng là hắn lại không phải không có đầu góc, lấy bọn họ vương gia làm những chuyện như vậy, hắn nhưng không tin người này thật sự sẽ cho hắn cái gì thứ tốt. Bạch Hinh vũ đạm đạm cười, nói đến, nếu là lễ vật, hiện tại nói ra kia chẳng phải là không có kinh hỉ sao? Hơn nữa này lễ vật cũng không phải cho ngươi, mà là cấp vương gia gia chủ, hẳn là từ gia chủ mở ra mới được. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền thế ra chủ cảm ơn tiên tử nói nam nhân lấy ra chính mình túi chữ vật, đem ba cái cái dương trang nhập trong đó theo sau rời đi nam nhân rời khỏi sau một bên đan yên có chút do dự mở miệng hỏi kia ba cái trong dương trang không phải là cái kia đi bạch hình vũ quay đầu nhìn về phía đan yên, bằng không đâu đan yên dọc theo đường đi nam nhân đều suy nghĩ trong dương rốt cuộc là cái gì, hắn có nghĩ tới chính mình trước mở ra nhìn xem lại phát hiện cái dương mặt trên co phong ấn Lấy hắn lực lượng căn bản là mở không ra Trở lại vương gia lúc sau Nam nhân đầu tiên là đem sự tình trải qua Nói một lần Vương gia gia chủ nghe xong gật gật đầu Sắc mặt lại là khó coi lợi hại Đơn giản là đưa cho bạch hình vũ Vài thứ kia toàn bộ đều là từ hắn tư khố bên trong gia Ai làm gây chuyện chính là hắn thân cháu ngoại đâu Nếu không phải gần nhất Bởi vì giếng cổ bí cảnh sự tình lăng ra Thoát không khai thân Bọn họ vương gia hả tất chịu phân vũ nhục Đúng rồi, gia chủ rời đi phía trước người nọ trả lại cho ta ba cái đại cái dương nói là lễ thượng vãng lai nghe được lễ thượng vãng lai này ba chữ vương ra ra chủ ánh mắt nháy mắt sáng nga bên trong chính là cái gì nam nhân lắc lắc đầu kia cái dương thượng có phong ấn mở không ra nàng nói này ba cái cái dương chỉ có thể đủ làm ra chủ tự mình mở ra nghĩ đến hẳn là tương đối quý trọng đồ vật quý trọng quý trọng hảo a hắn liền thích quý trọng đồ vật nhìn so lấy ra tới ba cái cái dương Vương ra ra chủ đôi mắt phảng phất ở sáng lên, đưa ra đi hai cái cái dương, quay đầu lại thu được ba cái lớn hơn nữa cái dương, phía trước ngươi khổ sở tâm tình nháy mắt liền không khổ sở. Rồi tay đem trong đó một cái dương mở ra, nguyên bản vui sướng biểu tình nháy mắt đọc lại ở trên mặt. Chỉ thấy trong dương trang, rõ ràng là tràn đầy đầu người, hư thối khí vị cũng nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Một bên nam nhân nhìn đến này huyết tinh trường hợp, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, khó trách cái dương bên ngoài sẽ có phong ấn. Nguyên lai là dùng để phong bế xú vị. Bên kia, hình vũ, người đem những người đó đầu đưa qua đi sẽ không sợ vương ra dưới sự tức giận lại phái người lại đây. Mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày buổi tối đều có thích khách trộm ẩn vào phòng muốn giết chết bọn họ, kết quả giết người không thành phản bị sát. Cuối cùng bạch hình vũ dùng hỏa đem này đó sát thủ thân thể đốt thành cho tẫn, lại để lại đầu, cuối cùng thế nhưng tán suốt ba cái đại cái dương. Ngay từ đầu đan yên còn không rõ đây là muốn làm cái gì. mãi cho đến vương gia phái người tới cầu hòa. Đối với vương gia có thể hay không tới tiếp tục trả thù, bạch Huynh vũ là một chút đều không lo lắng, nếu bọn họ có cái này can đảm hôm nay liền sẽ không làm người mang theo đồ vật tới cầu hòa. Hơn nữa kia một đợt tiếp theo một đợt sát thủ, tuy rằng không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính nguy hại, nhưng là mỗi ngày tu luyện còn muốn giải quyết này đó tép dịu cũng là thực phiền hào đi, nàng tổng muốn thu điểm lợi tức. Quả nhiên, ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Hai người cũng không có gặp đến vương gia trả thù, ngay cả phía trước tới tặng lễ nam nhân mỗi lần nhìn đến các nàng thời điểm đều là trốn đến rất xa, nhìn về phía các nàng trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, lúc này đây tông môn rốt cuộc kiên trì không được hướng tán tu liên minh xin giúp đỡ. Tán tu liên minh ở trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc lúc sau, vẫn là đáp ứng rồi tông môn yêu cầu, tiến vào bí cảnh giải cứu những cái đó bị nhốt trụ tông môn đệ tử. Bất quá điều kiện là từ nay về sau tán tu liên minh muốn chiếm cái này giếng cổ bí cảnh một phần mười. Đối mặt tán tu liên minh như vậy công phu sư tử ngoạm, tông môn mặc dù là lại không vui lúc này cũng chỉ có thể đủ bóp mũi nhận, nhưng là tiền đề điều kiện là bọn họ cần thiết muốn bảo đảm đưa bọn họ đệ tử mang ra tới, hơn nữa là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể cái loại này. Nói hảo điều kiện lúc sau, tán tu liên minh liền tuyên bố tán tu triệu tập lệnh. Bạch Hinh Vũ cùng đan yên làm tán tu, cũng ở bị triệu tập người bên trong. Đi vào bí cảnh nhập khẩu lúc sau, Bạch Hinh Vũ nghe được chúng quanh người mặc sức tưởng tượng nếu ở bí cảnh bên trong có thể đạt được cơ duyên như thế nào thế nào, mà ánh mắt của nàng còn lại là dừng ở kia một hông nước giếng phía trên. Thấu chương xong Chương 946 bại gia tử Bạch Vô Mộ. Chương 946 bại gia tử Bạch Vô Mộ. Ở bí cảnh bên trong có thể hay không được đến cái gì thứ tốt nàng không rõ ràng lắm, nhưng là này một hông nước giếng lại không phải cái gì thứ tốt. Gió nhẹ thổi qua. nguyên bản bình tĩnh mặt nước tạo nên từng trận gọn sóng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe quỷ dị màu lam nhạt quan mang bạch Hinh vũ trong miệng lẩm bẩm nói đến may mắn còn không có thành thục ngươi nói cái gì Đan yên vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía bạch Hinh vũ theo nàng tầm mắt cũng nhìn về phía cái kia việc làm bí cảnh nhập khẩu giếng cổ ở nàng xem ra kia giếng cổ bên trong thủy chính là lại bình thường bất quá nước giếng tuy rằng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống ẩn ẩn phiếm lam quang có chút quỷ dị chỉ cảm thấy là ánh sáng tác dụng Bạch Hình Vũ thấy Đan Yên cũng không có nhận thấy được nước giếng khác thường cũng không có nói cái gì, chỉ là ở dặn dò đến, chờ một chút tiến bí cảnh thời điểm không cần chạm vào những cái đó nước giếng. Đan Yên gật gật đầu, đối với Bạch Hình Vũ nói, nàng theo bản năng tín nhiệm. Tại đây đồng thời, vạn giới bên trong, một hồi đấu giá hội thượng, thị nữ lấy ra lần này đấu giá hội trụ phẩm là một khối giải chừng ba thước lớn lên hình tròn cục đá. Này hình như là luyện khí dùng tinh kim bí bạc. Một người lớn tuổi nam tử nói đến. nhưng là trong giọng nói rồi lại mang theo một cổ không xác định ý tứ thật sự này này khối tinh kim bí bạc lớn lên quá mức đặc thù cùng hắn ấn tượng bên trong bất luận cái gì tinh kim bí bạc đều không tương tự viên thạch mặt ngoài gập ghềnh nhưng là trừ phi là cố ý mài giũa nếu không tinh kim bí bạc là rất ít sẽ xuất hiện như vậy hình dạng mà ở viên thạch chung quanh nhẩn ẩn để lộ ra với tinh kim bí bạc tương tự hơi thở làm ở đây luyện khí đại sư nhóm đã cảm giác được gắt gao quen thuộc lại cảm giác được vô cùng xa lạ ở đây người bên trong không thiếu những cái đó kiến thức rộng rãi học thức bên bác người bọn họ mỗi người trong mắt bất phàm lại như cũ vô pháp phán đoán này rốt cuộc là cái gì tinh kim bí bạc nó thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì chỉ có thể đủ bằng kinh nghiệm suy đoán tinh kim bí bạc chính là thiên thạch ngã xuống cùng mặt đất tiếp xúc là lúc bản thân thiên thạch cùng sở lạc nơi khoáng thạch trải qua cực nóng dung hợp sở sinh ra mặt khác một loại tân sản vật hơn nữa bởi vì thiên thạch ngã xuống là lúc sinh ra cực nóng cực nóng muốn rất xa vượt qua phàm hỏa thậm chí còn linh hỏa uy lực cùng thiên hỏa ngang hàng, rồi lại có điều bất đồng, cho nên này tình kim bí bạc xem như thiên thạch ngã xuống khi độc hưu sản vật, vô pháp phục chế. Lại thêm chi ở vũ khí bên trong gia nhập tinh kim bí bạc có thể tăng lên vũ khí sắc bén trình độ, thậm chí là tăng lên vũ khí phẩm chất, điểm này càng là làm vô số luyện khí sư xua như xua vịt, vì một khối tốt tinh kim bí bạc, cho dù là làm cho bọn họ dùng một nửa thân ra đi đổi bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Này xác thật là tinh kim bí bạc. chỉ là lao phu lại là lần đầu tiên nhìn thấy, chẳng lẽ là tân chủng loại? Mọi người đều biết, tinh kim bí bạc hình thành là bởi vì thiên thạch ngã xuống tạo thành, mà thiên thạch ngã xuống địa phương hoàn cảnh như thế nào làm đồng dạng cũng ảnh hưởng tinh kim bí bạc chất lượng cùng với đặc điểm. Tỷ như ngã xuống ở trong nước thiên thạch liền sẽ hình thành đại lượng huyền thủy bí bạc, mà ở huyền thủy bí bạc bên trong lại phân nước ngọt cùng nước biển, trong đó lại nước ngọt trung hình thành huyền thủy bí bạc giá trị muốn hơn xa quá trong nước biển hình thành huyền thủy bí bạc. Lão tiên sinh nói không tồi. Này khối tinh kim bí bạc sắc thật chưa bao giờ xuất hiện quá, chính là này hình thể cũng đại kinh người, tại hạ chưa bao giờ gặp qua hình thể lớn như vậy tinh kim bí bạc. Cũng không phải mỗi một lần thiên thạch rơi xuống đều sẽ có tinh kim bí bạc xuất hiện, hơn nữa giống nhau mỗi lần thiên thạch ngã xuống là lúc may mắn có thể sinh ra tinh kim bí bạc nhiều nhất cũng bất quá một tấc lớn nhỏ bộ dáng, còn không có nửa bàn tay đại. Chờ đến tất cả mọi người nghị luận không sai biệt lắm, trên đài người phụ trách lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói đến, chư vị nói không tồi. Này khối tinh kim bí bạc xác thật là chưa bao giờ xuất hiện tân chủ loại, đến nỗi hình thể vì sao như thế đại, căn ta phỏng đoán, hẳn là hình thành này khối tinh kim bí bạc thiên thạch muốn so bình thường thiên thạch muốn toàn cục lần thậm chí là mấy trăm lần. Nếu ngươi thừa nhận này tinh kim bí bạc phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá, vậy ngươi có biết nó đặc tính, lại có gì tác dụng? Dưới này một người trung niên đại thúc bộ dáng người lớn tiếng hỏi đến. Một khối tinh kim bí bạc xuất hiện có khả năng sẽ khiến cho nhiều mặt thế lực cướp đoạt. nhưng là nếu là một khối không biết tinh kim bí bạc rất nhiều người liền sẽ tâm sinh do dự Này khối tinh kim bí bạc khởi chụp giới là nhiều ít nói chuyện chính là một người thanh niên trang điểm người ngự khí bên trong tràn ngập nhất định phải được hắn cảm thấy nếu là một khối không biết đồ vật mặc dù là tinh kim bí bạc giá cả cũng nên sẽ không quá tài cao đối vừa lúc có thể dùng nó tới chữa trị chính mình bản mạng linh khí nói không chừng còn có thể đủ tăng lên một chút phẩm chất. Này khối tinh kim bí bạc khởi chụp giới là một ngàn trung phẩm thánh linh thạch Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 200 thánh linh thạch. 1.000 trung phẩm thánh linh thạch đối với một khối tinh kim bí bạc tới nói, hơn nữa này khối tinh kim bí bạc còn so bình thường tinh kim bí bạc đại tam lần, cái này giá cả xem thật sự là quá tiện nghi. Vòng là những cái đó phía trước do dự người cũng bắt đầu kêu giới, dù sao 1.000 thánh linh thạch bọn họ lại không phải không cho được. 3.000 trung phẩm thánh linh thạch. Mới vừa ngay từ đầu, tinh kim bí bạc giá cả liền bị đề cao suốt 2.000, làm một ít chuẩn bị kêu giới người. Lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời, nhân ra là hai ngàn lượng ngàn thêm, mà bọn họ là hai trăm hai trăm thêm, ở kỳ thật liền thua một mảng lớn. Mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội còn lại là ngồi ở lầu hai một người bạch dì dìa thiếu niên. Một thân nữ trang tức mặc vân thượng nhìn bạch vô mộ, cảm nhận được từ bốn phương tám hướng phóng tới tầm mắt, có chút bất đắc di lắc lắc đầu. 3.200 Lúc này đây là tên kia thanh niên, hắn đầu tiên là không vui nhìn về phía bạch vô mộ nơi phương hướng. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, thu được thanh niên cảnh cáo, lúc này đây bạch vô mộ đến là không có lại trực tiếp tăng giá 2.000, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ này khung cửa sổ, vào lúc này ầm ý đấu giá hội thượng cũng là phá lệ rõ ràng. 4.000 Bạch vô mộ ngữ khí không chút để ý nói đến, theo sau còn nhướng mày nhìn về phía thanh niên, ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi ở dạy ta làm sự. 4.200 5.000 5.200 6.000 Vô luận là thanh niên ra giá đến nhiều ít bạch vô mộ đều là trực tiếp sảng khoái tăng giá 1.000, hơn nữa ngự khí bình đạm, phản phất căn bản là không đem này đó tiền để vào mắt giống nhau, đây mới là nhất lầm giận. Dưới đài mọi người lúc này đều sôi nổi ở suy đoán bạch vô mộ thân phận, thấy hắn kia không chút nào để ý thái độ, hiện tại cái dạng này đến là càng như là ở chỗ ai trí khí. Mọi người lắc đầu, suy đoán bạch vô mộ rất có khả năng là nào đó gia tộc bồi dưỡng ra tới ăn chơi chắc táng, thật là gia môn bất hạnh. Này nếu là nhà bọn họ tiểu bối cao thấp một đốn đánh là trốn không thoát, như vậy bại gia tử, đem chân đánh gỡ ấy kia đều là nhẹ. Lúc này tinh kim bí bạc giá cả đã vượt qua thanh niên dự toán, hắn không thể không từ bỏ lần này bán đấu giá, rốt cuộc mặt sau còn có hắn muốn đồ vật, hắn không thể lại mặt khác chụp phẩm trên người lãng phí hưu hạn linh thạch. Thấu chương xong. Chương 947 cưới tức không dễ. Chương 947 cưới tức không dễ. Lúc này tinh kim bí bạc giá cả đã vượt qua thanh niên dự toán. hắn không thể không từ bỏ lần này bán đấu giá. Rốt cuộc mặt sau còn có hắn muốn đồ vật, hắn không thể lại mặt khác chụp phẩm trên người lãng phí hưu hạn linh thạch. Theo chủ y tiếng vang lên, một người thị nữ đi đến dưới đài, ở trước mắt bao người, mang theo tinh kim bí bạc hướng tới lầu 2 đi đến, dọc theo đường đi đưa tới vô số hâm mộ ánh mắt. Rõ ràng là bọn họ chính mình chủ động từ bỏ đấu giá, thậm chí có người liền chụp đều không có chụp, nhưng là những người này như cũng dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía khay trung tinh kim bí bạc, tinh kim bí bạc. Ha hả, sớm làm gì đi. Thanh niên không cam lòng nhìn thoáng qua trên đài tinh kim bí bạc, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, nhưng là hắn lại hoàn toàn đem bạch vô mộ cấp hận thượng. Nếu không phải người này đột nhiên nhúng tay, hắn tin tưởng này khối tinh kim bí bạc cuối cùng sẽ dừng ở trong tay chính mình, đều do người này. Một cái ăn chơi chắc táng, dựa vào bất quá là chính mình gia tộc mà thôi, nếu đã không có gia tộc một ngụm bất quá là một cái phế vật bao cỏ thôi. Nếu lúc này bạch vô mộ biết người này ý tưởng, nhất định sẽ đưa hắn một cái đại đại xem thường, liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Mọi người đều là tới tham gia đấu giá hội, ngươi linh thạch không đủ không trách chính mình chuẩn bị không đủ đầy đủ, ngược lại là trách người khác quá có tiền, này không khỏi cũng quá không nói đạo lý. Tựa hồ là nhận thấy được thanh niên không phục, ở bắt được kia khối tinh kim bí bạc lúc sau, Bạch Vô Mộ cứ như vậy ngồi ở bên cửa sổ, đem tinh kim bí bạc ở trong tay vớt chơi, phảng phất đang nói, xem đi, ngươi táng ra bại sản đều không chiếm được đồ vật. Ở ta trong mắt chẳng qua là một cái ngoạn vật thôi. Một màn này dừng ở thanh niên trong mắt, kia đó là trần trùi khiêu khích. Hảo, tiểu bạch, không cần lại kéo thù hận. Tức mặc vân thượng có chút bất đắc dĩ nói, sợ chính mình không ở thời điểm, bị người nào cấp bộ bao tải. Bạch vô mộ quay đầu lại trừng mắt nhìn tức mặc vân thượng liếc mắt một cái, đem trong tay tinh kim bí bạc vứt cho hắn. Nói đến ngươi như vậy kêu ta tiểu bạch, bị sư tôn nghe được chúng ta hai cái ai đều trốn không thoát. Nghe được lời này tức mặc Thượng một v có chút ủy khuất nói nhân gia này không phải lập tức sửa bất quá tới sao bạch vô mộ nhất chịu không nổi tức mặc vân thượng kia vẻ mặt ủy khuất biểu tình lập tức chịu thua nhẹ hương nói được rồi được rồi này không phải ngươi sai ngươi nguyện ý kêu liền kêu đi tả hữu sư tôn hiện tại không ở nơi này bất quá làm trò sư tôn mặt cũng không nên như vậy kêu a tức mặc vân thượng gật gật đầu lại nhìn nhìn chính mình trên người nữ trang thật sâu thở dài một hơi thời buổi này cưới cái tức phụ đều không dễ dàng a nhớ tới phía trước dung lắm ở biết kia chuyện lúc sau xem hắn ánh mắt tức Mặc Vân Thượng theo bản năng đánh một cái dùng mình trực giác nói cho hắn nếu sự tình thật muốn bị Tiểu Bạch sư tôn biết đến lời nói chính mình kết cục sẽ không quá hảo hắn đã làm tốt ném nửa cái mạng chuẩn bị nếu hắn không có thể ở đối phương lửa giận bên trong sống sót hy vọng Tiểu Bạch có thể cho hắn đua một cái toàn thây. ai đúng rồi ngươi biết đây là thứ gì tức Mặc Vân Thượng nhìn trong tay cục đá hỏi đến Bạch vô mộ cười vẻ mặt thần bí nói đến tự nhiên là biết đến bằng không cũng sẽ không mua nó. Chính như phía trước những người đó theo như lời, này xác thật là một khối thật lớn tinh kim bí bạc, nhưng là lại không phải kia việc làm tân chủ loại, mà là từ vài loại bí cảnh dung hợp ở bên nhau sở hình thành. Mà sở dĩ sẽ như vậy căn cứ hắn sở suy đoán, hẳn là thiên thạch rơi xuống khi sở sinh ra lực lượng đem này vài loại tinh kim bí bạc dung hợp ở trước kia, nhưng là lại dung hợp cũng không hoàn mỹ, nếu không nói không chừng thật sự có thể xuất hiện một loại hành chủ loại. Bạch vô mộ từ tức mặc vân thượng trong tay kết quả viên thạch, sau đó lấy ra một phen chỉ có ngón cái lớn nhỏ lưới dao, ở viên thạch mặt trên cắt vài cái, tam khối tam giác hành cục đá từ viên thạch mặt trên bóc ra. Mây lửa xa, thử vi quạng, huyền thạch bí bạc. Tức mặc vân thượng nhìn bị hoàn mỹ tách ra tới tam khối tinh kim bí bạc, tức khác kinh cảm đến không khép được, ánh mắt cực nóng nhìn về phía bạch vô mộ, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Mỗi khi tức Mặc Vân Thượng cảm thấy chính mình cũng đủ máy bay hiểm trợ bạch vô mộ thời điểm, đối phương tổng có thể cho hắn mang đến tân kinh hỉ, mà thân là đương sự nhân bạch vô mộ thật là đối này không hề phát hiện, cái gì bí mật, ta không có bí mật à? Mây lửa xa, tử vi quạng, huyền thạch bí bạc kia đều là thứ yếu, chân chính quý gia chính là hiện tại trong tay hắn đủ vật, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng là này khối tinh kim bí bạc thật là hoàn mỹ dung hợp ba loại tinh kim bí bạc sở hữu ưu điểm. liền hai người nói chuyện với nhau khoảnh khắc. Đệ nhị ra hàng đấu giá cũng bị nâng đi lên Kế tiếp, muốn bán đấu giá chính là một gốc cây linh dược Người phụ trách đi lên bán đấu giá đài Đem trước mặt che đậy dùng lụa đỏ xốc lên Một gốc cây có thành niên nhân thủ chiều dài cánh tay độ Rổ tím giao nhau linh dược bị phong ấn tại thủy tinh dương bên trong Thủy tinh dương có thể 360 độ triển lãm linh dược Mặt trên phân phong ấn càng là có thể ôm gối dược hiệu sẽ không tiêu tán Này lại là thứ gì? Vì sao nhan sắc như thế kỳ quái? Hình như là hoàng huyết thảo Bất quá hoàng huyết thảo không phải màu đỏ sao. Dưới này mọi người nháy mắt nghị luận sôi nổi, hoàng huyết thảo giá cả cũng không cao, bình thường hoàng huyết thảo toàn thân kim hoàng, ở thành thục lúc sau thân thể liền sẽ lại kim sắc biến thành màu đỏ, này làm tử giao nhau chưa từng thấy quá đâu. Chờ đến mọi người dần dần an tĩnh lúc sau, người phụ trách lúc này mới nói đến, thật không dám dấu dếm, chúng ta cũng không rõ ràng lắm này rốt cuộc là cái gì, phát hiện nó thời điểm nó sinh trưởng ở một viên tím long tham cùng với một gốc cây bảy màu nguyệt lan trung gian. hơn nữa hai người đều đã khô héo người phụ trách nói dẫn người mơ màng tím long tham là màu tím mà bảy màu nguyệt lan ở thành thục lúc sau còn lại là thâm lam sắc vừa vặn cùng lúc này linh dược trên người nhan sắc tương đối ứng hơn nữa kia hai cây linh dược đã khô héo này có phải hay không thuyết minh chúng nó dược hiệu đã tập trung tại đây cây thoạt nhìn như là hoàng huyết thảo linh dược trên người đâu một hàng đến nơi đây dưới đài mọi người không khỏi bắt đầu ngao ngoe dục dịch ngay cả phía trước cái kia thanh niên đang xem hướng trên đài thủy tinh cái dương thời điểm trong mắt đều là một mảnh lửa nóng. Tuy rằng trên đài linh dược cùng phía trước tinh kim bí bạc giống nhau đều không quen biết, nhưng là so sánh với tinh kim bí bạc, không quen biết linh dược mỗi năm đều sẽ xuất hiện vài lần bọn họ sớm đã thói quen. Này cây linh dược khởi chụp giá cả đồng dạng là một ngàn trung phẩm thánh linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với một trăm thánh linh thạch. Vừa dứt lời, dưới đài mọi người sôi nổi bắt đầu ra giá. Một ngàn một, một ngàn nhị ba nghìn, sáu nghìn. Trong Giá cả đi tới 6.000, lúc này thanh niên đã có chút do dự, nhưng là liền ở ngay lúc này một cái quen thuộc thanh âm vang lên, 7.000. Lại là này quen thuộc phối phương, mọi người nhìn về phía lầu hai, một ít người trên mặt lộ ra trần trờ biểu tình, 6.000 trung phẩm thánh linh thạch giá cả đã rất cao, giá cả lại cao một ít đến không bằng bọn họ đi trực tiếp mua tím long tham cùng 7 màu người lan. Thấu chương xong.